Chương 211, 212, đắt tiền nhất anh hùng giả thịt. Chương 211 212, đắt tiền nhất anh hùng giả thịt. Hôm nay đổi mới chu miện anh hùng, mới vừa dễ dàng tạo thành đại chiêu lưu đội hình, gần đây ta xem là Tiểu Hảo bọn họ dùng cái đội hình này chiến thuật, tỷ số thắng rất cao à, hôm nay chúng ta cũng thử một lần." Mâu Triệu Húc hưng phấn nói. "Hôm nay là chu miện anh hùng đổi mới, tuần trước ra đổi mới thông báo lúc, bọn họ liền mong đợi không ngừng, bởi vì này chu đổi mới anh hùng cũng là bọn hắn thích vô cùng anh hùng, tỉ như tấn công cao đạt, tiên lựa gấu, đức mạ dịn sĩ dung nham, cự thú vân vân." Ta hiện tiên phải chơi tấn công cao đạt, các ngươi cũng chớ cùng ta cướp. Một cái vừa gầy vừa nhỏ, nhưng da thịt rất trắng nam sinh nói, hắn gọi Bạch Vũ, là mưu triệu hốc phòng ngủ nhỏ tuổi nhất nam sinh. Ta cũng phải chơi đùa, hai ta mỗi người chọn một lần tấn công cao đạt, nhìn một chút hai chơi đùa được. Được Aôi oi ta xem hoạt náo viên Tô công tử ngày hôm qua chia sẻ tấn công cao đạt ra trang ý nghĩa cùng ngoạn pháp rất không tội a. Coi như hết, cái tên kia lại dùng sức mạnh tập cao đạt loại này a giở cờ anh hùng đi chơi đánh giá. Hơn nữa chơi đùa cực kỳ thô bỉ. Ai nói a cờ anh hùng lại không thể đi đánh giá? Cao đạt hắn đối với tấn công cao đạt hiệu sát thực thật đặc biệt, hơn nữa hắn đánh giá chơi đùa rất lợi hại, đối với giá khu tài nguyên không chế thật là phát điên. Vài người một bên thảo luận chiến thuật, một bên đi tới lưới giả. Bọn họ tới đây nhà lưới giả vừa mới lần nữa bố trí cùng trùng tu một chút, trước kia là lấy vô hạn trong thời không một ít nguyên tố làm chủ sửa sang phong cách cùng bố trí. Bây giờ lại lấy anh hùng liên minh nguyên tố làm chủ, thậm chí cố ý làm ra đối chiến phân khu bố trí, căn phòng khắp nơi có thể thấy anh hùng liên minh logo, cùng với mỗi cái hấp dẫn anh hùng hải báo. Không chỉ có như thế, chính là anh hùng liên minh hòa bạo Để cho hắn lưới giả khách hàng so với từ trước nhiều đi ra gấp đôi còn không ngừng, hơn nữa mọi người Du Hi lúc trưởng cũng so với từ trước cũng lật gấp 2 gấp 3. Mâu Triệu Húc các người cũng tới. Vừa tới lưới giả trước đại, Mâu Triệu Húc đám người liền thấy chính mình mấy cái cùng hệ đồng học Lưu Sâm đám người. Nói cho đúng, toàn bộ lưới giả trong cơ hồ cũng là trường học của bọn họ học sinh, hơn nữa trước mắt lưới giả trong 80% người đều tại chơi đùa anh hùng liên minh còn lại 20% cơ bản đều tại chơi buộc tờ sở trái cơ. Ôi chao ơi chao, đừng đuổi theo, đừng đuổi theo, không đuổi kịp. Con mẹ nó, này xỏa bức có thể hay không đừng tiến đầu người rồi. Hạ bộ hạ bộ Bình tuyến tới, lão tôn ngươi đi thành bình tuyến. Chờ một chút, chờ một chút, ta đến ngay. Giá khu, giã khu, tên lửa gấu tại giã khu đây. Mẹ nhà nó, kém một tia máu để cho hắn chạy. Không chạy khỏi, không chạy khỏi, ta từ dòng sông bên này ngăn hắn. Xong rồi, xong rồi, người này chạy đi đâu? Không tìm được. Mẹ kiếp, không tầm mắt rồi, thiếu chút nữa liền giết. Dở ạ, hai người đuổi theo ta một cái. Mẹ, này xỏa bức làm gì vậy, không bảo hộ chính ta chạy quọng lông tuyến a, này phụ trợ cho người chơi đùa. Hổ định, hổ định. Ta đi, hầu tử ngươi lại ba giết, ngạo a. Mau mau, mau đánh đại long rút lui rút lui rút lui. Trở về thủ trở về thủ. Toàn bộ lưới giả trong tiếng người lên áo, đủ loại tiếng quát tháo bên thai không dứt, phi thường náo nhiệt. Lưới giả mặt bên màn hình lớn bên trên cũng ở đây phát anh hùng liên minh đối chiến video, nóng nảy tràn dâng bầu không khí để cho Mâu Triệu Húc đám người trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được mau tới máy đối chiến. Sẽ đối một ván sao? Lưu Sấm hỏi. Haha, chúng ta tiền nhân máy chơi vài ván, thử một chút mới anh hùng cùng tân trận cho. Mâu Triệu Húc cười nói. Được a, ta ngày hôm qua xem các ngươi đánh thật lợi hại. Cũng liền một loại đi, chúng ta chuyên nghiệp cao thủ không ý ta. Đúng vậy. Đi, các người chơi trước, một hồi chúng ta đồng thời liên kết máy đối chiến mấy cục. Được. Mấy vị bạn học, chúng ta lưới giả tháng sau số 15 muốn cử hành anh hùng liên minh trận đấu, các người muốn ghi danh tham gia ư? Hạng nhất chiến đội có thể đạt được 1000 đồng tiền tiền mặt khen thưởng cùng 1000 đồng tiền lưới giả chữ giá trị thẻ. Lưới giả trước đại phục vụ Viên nói. Tôi chào, có trận đấu a, được a, chúng ta tham dự, cần phải thế nào ghi danh. Mâu Triệu hốc tới hứng thú, hạng nhất 1000 đồng tiền tiền mặt cùng 1000 khối chữ giá trị thẻ, tiền này mặc dù không nhiều, nhưng đối với bọn hắn những học sinh này mà nói cũng là không tệ cho. Hơn nữa dù sao chẳng qua là lưới ra một trận thi đấu của sở so tài mà thôi. Rất đơn giản, chỉ cần đơn giản viết thân phận tin tức cùng chiến đội tin tức là được, ghi danh thành công đội ngũ có thể đạt được một tấm chiến đội thẻ, tấm thẻ này các ngươi có thể hướng bên trong chữ giá trị, chỉ cần chữ giá trị vượt qua 100 nguyên, liền có thể hưởng thụ lên máy bay tiêu phí bất hai phần ưu đãi, hơn nữa còn có thể hưởng thụ dành riêng huấn luyện chuyên khu. Chúng ta 5 người có thể dùng một tấm thẻ. Mâu Triệu Húc ánh mắt sáng lên, nghe nghe tựa hổ rất không tồi a, phải. Các ngươi năm người có thể sử dụng cùng một tờ chiến đội trên thẻ máy, đều là bất hai phần ưu đãi. Phục vụ viên tiếp tục nói, Chúng ta ghi danh à, 100 đồng tiền mỗi người mới 20, chúng ta hôm nay tiêu phí cũng không chỉ chừng này." Mâu Triệu Húc nói. "Được, chúng ta mỗi người tốn 50 đi." Bạch Vũ nói. Tất cả mọi người gật đầu một cái, Mâu Triệu Húc vui vẻ nói, "Chúng ta đây đi danh." Mâu Triệu Húc đám người nhanh chóng viết tin tức ghi danh. "Ôi chao, chúng ta chiến đội tên gọi là gì tốt đây?" Truy mộng chiến đội. Người này thật giống như 10 năm trước lịt nằm." Siêu thần chiến đội. "Khó nghe. Lên một cái Anh văn đi, nghe dương khí." "Vậy kêu là cái gì? Nếu không kêu for the giờ dạm?" Bạch Vũ nói. "Ôi chào. Cái này không tệ, liền kêu cái này đi." Mâu Triệu Húc nhanh chóng ở tin tức bề ngoài viết xuống chính mình chiến đội tên for giờ giảm. Điền xong, Mâu Triệu Húc quan tin tức đồng hồ giao cho phục vụ viên. Phục vụ viên xem ra liếc mắt Mâu Triệu Húc bọn họ chiến đội tên, khẽ như mày một cái đầu, chợt nói, "Ta yêu cầu cho các ngươi in chiến đội thiệp mười giấy, nhưng danh tự này hơi dài, sợ in không hoàn toàn, muốn cho các ngươi tên viết tắt đi, TFzerr thế nào?" "Fzerr." "Cũng được." Mâu Triệu Húc mấy người gật đầu, sau đó giao tiền làm chính mình chiến đội thẻ. Phục vụ viên in một cái chiến đội tên gọi hiệu, dán đến đó chiến đội trên thẻ cầm lấy có dấu ép thở giờ chiến đội tên chiến đội thẻ một khắc, Mâu Triệu Húc bọn họ thậm chí cảm giác bọn họ 5 người thật phản phất hợp thành nhất nhánh chiến đội, một loại nghi thức cảm giác cùng trang trọng cảm giác tự nhiên nảy sinh. Mấy người bọn họ đồng loạt nhìn mình chiến đội tên, nội tâm tựa hồ giấy lên một đám lửa, ảo tưởng như có một ngày, bọn họ thật có thể leo lên chính thức trận đấu võ đài, thậm chí là đại biểu Hoa Hạ đi về phía thế giới, đi trùng kích toàn cầu cầu kết quyết tái hạng nhất chỗ ngồi, đi nâng lên kia tượng trưng cho tối cao vinh dự triệu hoán Các anh em, cố gắng lên đi. Mâu Triệu Húc, Bạch Vũ đáng người bèn nhìn nhỏ cười, đều từ đối phương trong mắt thấy được mơ mộng ánh sáng. Bây giờ có bao nhiêu nhánh chiến đội ghi tên? Mâu triệu húc hỏi. Hoạt động vừa mới bắt đầu, trước mắt coi là các ngươi có 5 nhánh chiến đội, đúng rồi, các người muốn ghi danh sao? Phục vụ viên coi trọng lưu sấm đám người. Chúng ta lưu sấm nhìn một chút những người khác, tự hồ bọn họ nhiệt tình cũng không cao, nhưng thấy mâu triệu húc bọn họ cũng thăm ra, hắn cũng kiên trì đến cùng ghi danh thăm ra. Trở thành dự thi chiến đội, mâu triệu húc đám người có thể tới đến đội dự thi ngũ vấn luyện chuyên khu, nhanh chóng lên máy bay, bắt đầu tổ đội xứng đôi người máy đối chiến. Năm người dối rít lựa chọn anh hùng, Bạch Vũ được như nguyện lựa chọn tấn công cao đạt, những người khác cũng đều dựa theo trước đó chế định đội hình phối hợp, lựa chọn anh hùng. Rất nhanh, một ván du hy nhanh chóng bắt đầu. Mặc dù bọn họ là người máy đối chiến, nhưng anh hùng liên minh trong hệ thống anh hùng cũng rất lợi hại, bọn họ lựa chọn là trung đẳng độ khó đối thủ, chỉ năng trình độ rất cao, có lúc thậm chí để cho bọn họ cảm giác mình đối chiến không phải là chỉnh tự thao túng anh hùng, mà là chân nhân thao túng. Tốt nhất bên trên, khống hắn, khống hắn. Bạch Vũ đồng nhiên la lên, đồng học phụ trợ nhanh chóng đuổi theo, phía sau đánh lén khống chế đối với phương anh hùng. Bạch Vũ tấn công cao đạt phát ra nhanh chóng đuổi theo, rồi sau đó một cái đại chiều trực tiếp quan đối phương mang đi. "Fertte bầu." Làm thủ giết hệ thống tiếng vang lên trước mắt, Bạch Vũ nội tâm hưng phấn cao thật là tôi đỉnh, cảm giác kia thật là nhiệt huyết. "Đẹp đẽ." Bạch Vũ vui vẻ hô, huynh đệ làm trông rất đẹp, món này không chế quá đúng chỗ. Người này phát ra tổn thương là thực sự cao a, nửa ống máu trực tiếp rơi. Ước chừng khoảng 40 phút, Mâu Triệu Húc cùng Bạch Vũ đám người thắng lợi bắt lại ván này chiến. Mặc dù bọn họ hôm nay sử dụng đều là mới anh hùng, nhưng bởi vì bọn họ trước ở trên mạng nhìn đủ loại đối chiến video. Cùng với liên quan tới những thứ này, anh hùng ra trang cùng ngoạn pháp nghiên cứu, cho nên vào tay rất nhanh, chơi đùa cũng rất thuận tay. Tấn công cao đạt này, người anh hùng quá chơi thật khá, ta quyết định, chuẩn bị tháng này ăn mì gói, cũng phải đem này người anh hùng mua. Người có tiền, ta chỉ có thể toàn tiền vàng. Toàn kim tệ đoán chừng hơn mấy tháng sau khi mới có thể mua được. Đúng rồi, quan phương mới vừa đẩy ra tự do cao đạt ra thịt, người mua sao? Cái đó không mua nổi a, quá mắc, sắp tới 500 đồng tiền a. Ta đi, đắt như vậy sao? Ta ngày đó liền thấy quảng cáo, thật đúng là không thấy định giá. Đúng vậy. Đồ xương trước mắt đắt tiền nhất gia thịt, dù sao tự do cao đạt nhân khí quá cao. Ta đi, đây quả thực là ăn cứ a, 500 đồng tiền, ai sẽ mua a? Vậy cũng chưa chắc a, vô hạn trong thời không so với cái này đắt giá thịt cũng không ít, không thiếu tiền người vẫn là rất nhiều. Nói thật, nếu như ta có tiền, ta cũng mua, tự do cao đạt gia thịt thật là rất tốn tú. Đến đến, chúng ta chơi đùa một ván chân nhân đối chiến đi, vừa mới cũng luyện không sai biệt lắm. Mâu Triệu húc nói, người máy đối chiến dù sao không có chân nhân đối chiến tới càng thú vị. Được a. Năm người nhanh chóng nặng trọ chơi mới, tại tuyến sương đôi rất nhanh thì xứng đôi đến đối thủ Dollar, kết quả đang truyền người lúc, Bạch Vũ không khỏi kinh ngạc phát hiện, đối phương chơi đùa cao đạt cái tên kia lại là tự do cao đạt da thịt. Ta đi, mới vừa nói xong, liền gặp một cái có tự do cao đạt da thịt ra hỏa. Đây là đại lao a. Ai, 500 đồng tiền rất nhiều người cũng mua được, chẳng qua là chúng ta loại này gia đình bình thường học sinh nghèo lại không thể suy nghĩ. Bất quá đây chính là thi đấu du hí, da thịt dễ nhìn đi nữa, kỹ thuật thức ăn cũng là của công, xem chúng ta cái thanh này còn ăn hiết bọn họ. Đến đến, chuẩn bị bắt đầu, Bạch Vũ dè đối phương cao đạt là người. Được rồi. Từ Phong Gia vườn tiểu khu, Phong Phạm Vĩnh Cương ngồi ở vợ giờ du hí trong khoang chơi lấy anh hùng liên minh, hắn sử dụng anh hùng là hôm nay vừa mới vừa mua cao đạt, hơn nữa hắn còn trực tiếp mua tự do cao đạt ra thịt. Tự do cao đạt quả thực rất là phong, cả cái trò chơi trong bản đồ tuyệt đối là sáng nhất tử, hắn hôm nay đã chơi đùa cao đạt chơi chừng mấy cục, chơi đùa cũng là muốn gì được ấy. Chỉ tiếc hắn đồng đội đều rất thức ăn, hơn nữa đối phương giống vậy chơi đùa cao đạt tiểu tử cũng rất mạnh, càng là thành cao đạt hướng thành đánh giá hình nhân vật, một mực rong rồi mang tiết tấu, đem bọn họ bên này đánh không có chút nào lực trở tay. Con mẹ nó, lại mẹ nó chết. Phong Phạm Vĩnh Cương buồn rầu nói, chợt cầm lên một bên Pepsi, liên quan một cái, tâm tình ngược lại đã khá nhiều. Ai, đám này xoa bức, từng cái tặng người đầu. Phong Phạm Vĩnh Cương bất đắc dĩ khạc cái máng, không có cách nào đồng đội mình chơi đùa quá thức ăn. Ra dọn từng cái đánh trận đầu tự đắc sung lên, chính mình mang tuyến cũng không biết chú ý, luôn là bị bắt không nhớ lâu, vô duyên vô cớ tặng người đầu, thật là thành đối phương ATM ấy. Mà những thứ kia không tặng người đầu lại thô bị để cho người tức lộ ruột, nhất là cực độ thô bị ra hỏa còn là một chơi đùa xe tăng hình anh hùng. Phép mình đánh quân đoàn chiến đấu, xe tăng mỗi lần đều không xong lên hoặc là mới vừa bị đánh xuống nửa ống máu liền bộ dạng sun xoe trở về chạy, bán đồng đội bán so với ai khác cũng tích cực. Mỗi lần quân đoàn chiến đấu cơ bản phe mình cao phát ra anh hùng đều là trước tiên nằm xuống, sau đó xe tăng chạy so với ai khác đều nhanh, nhưng là cuối cùng cũng chạy không đi trở về, liền bị đối phương giết chết. Cái thanh này là hoàn toàn không vui. Phong Phạm Vĩnh Cương đã bỏ đi hy vọng, liền đám này đồng đội quả thực là không có biện phát thắng, chỉ có thể cầu nguyện ván kế tiếp hệ thống cho xứng đôi một ít đáng tin đúng như dự đoán. Phong Phạm Vĩnh Cương sống lại lúc, đối phương đã đánh lên cao điểm, hắn sau khi đi ra thả một trận đại chiêu sau, cũng bị đối phương chém giết. Cuối cùng trợn mắt nhìn thủy tinh bị phá hủy. Thất bại hai chữ to để cho Phong Phạm Vĩnh Cương tâm lý rất khó chịu. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị thối lui ra thời điểm, phát hiện mình phương này vừa mới chơi đùa hai trách tiểu thư nhân vật giở layer, lại chủ động thêm nàng bà tốt. Phong Phạm Vĩnh Cương có chút kỳ quái, nhưng còn là thông qua đối phương tình cầu, kết quả phát hiện đối phương còn là một nữ sinh. Tấn công cao đạt ra thịt thật là đẹp trai a, này ra thịt rất đắt chứ? Đối phương hỏi. Phong Phạm Vĩnh Cương cười đáp ý, lai là quỷ lệ da mình muội được, không tới 500. 500 còn không đắt nha, ngươi thật có tiền. Nghe được muội chỉ nói như vậy, Phong Phạm Vĩnh Cương tâm lý đắc ý nồng hơn, tạm được đi, quan phương trước mắt đẩy ra anh hùng cùng gia thị ta cơ bản cũng sẽ mua. Phong Phạm Vĩnh Cương cũng không kiêm tốn. Hoa tắc, vậy phải rất nhiều thật nhiều tiền à, ngươi thật là thần học a, đúng rồi, ngươi vừa mới chơi đùa rất lợi hại à, có thể ở dẫn ta chơi đùa một ván sao?" Muội chỉ nói. Bị muội chỉ một fan sùng bái hâm mộ, Phong Phạm Vĩnh Cương tâm lý thật là vui vẻ đến bay lên, không chút do dự đáp ứng, "Được à. Phong Phạm Vĩnh Cương mang theo kia muội chỉ chơi mấy cục du hí, muội chỉ lời ngon tiếng ngọt dụ được Phong Phạm Vĩnh Cương vui vẻ không thôi, cuối cùng trực tiếp đưa cho muội chỉ một bộ gia đi ra. Buổi tối Phong Phạm Vĩnh Cương với bằng hữu uống rượu với nhau lúc còn đáp ý chia sẻ chuyện này, tại hắn thêm dầu thêm mỡ diễn giải xuống, các bằng hữu cũng là không ngừng hâm mộ, còn nói cũng cần mua tự do cao đạt da thịt. Mặc dù 500 đồng tiền mua một da thịt quả thực không tiện nghi, nhưng loại này da thịt chẳng những đẹp mắt, cũng đại biểu chính mình tiêu phí năng lực cùng thực lực kinh tế, này giống như là trên thực tế xuyên nhãn hiệu nổi tiếng một bộ như thế anh hùng liên minh mặc dù là một công bình điện tử thi đấu sân thượng, thắng bại quyết định toàn dựa vào thực lực, nhưng có người địa phương Viễn sẽ tồn tại vùng tầng. Người có tiền liền có thể dễ dàng lấy được được bản thân muốn chơi anh hùng, vì chính mình anh hùng thay càng đẹp mắt da thịt. Nhưng so với những thứ kia phản phất là vì người có tiền thiết kế, người có tiền có thể đại sát tứ phương, lấy một địch 100 vũ du so với, anh hùng liên minh đối với người chơi bình thường đơn giản là quá hữu hào rồi. Anh hùng ngoại trừ nạp có thể mua bên ngoài, như thế có thể thông qua trong trò chơi kim tệ mua, cho nên cũng không ảnh hưởng thi đấu du hí thể nghiệm. Chương 213, 214, tốt tử, theo ra ra chơi đùa một ván anh hùng liên minh. Chương 213 214, tốt tử, theo ra ra chơi đùa một ván anh hùng liên minh. Nưu Triệu Húc, chúng ta chơi đùa một ván a. Thấy Nưu Triệu Húc từ nhà cầu trở lại, Lưu Sớm nói, "Được a." Thế thôi thôi, Nưu Triệu Húc bọn họ bây giờ là ai đến cũng không có cự tuyệt, bọn họ tân trận cho ma hợp đã tốt vô cùng, với ai chơi đùa đều là chơi đùa. Đến đến, chúng ta đồng thời đối chiến một ván." Lưu Sấm chào hỏi. Mới một ván bắt đầu, Nưu Triệu Húc bọn họ lấy ra bên trên một cái giống vậy đội hình, đều là chú Miễn mới anh hùng. Mà đối phương sử dụng anh hùng lại cơ bản cũng là trước kia đẩy ra Chu Miễn anh hùng, dĩ nhiên đây là người ta bỏ tiền mua đến, hơn nữa Lưu Sấm anh hùng vô cực kiếm thánh, cũng là dùng quan gần 100 đồng tiền mua được hoa Hạ phong kiếm thánh ra thịt. Nhìn qua phi thường soái Phản phất là tiên hiệp trong trò chơi kiếm tiên một dạng siêu phàm xuất trần, phiêu giật thoát tụ. Hiện nhiên những thứ này anh hùng cũng là bọn hắn dùng đứng đầu muốn gì đứng ấy, cũng là am hiểu nhất anh hùng, về phân đội hình phối hợp lên trên trung quy trung cụ. Các người thế nào đều dùng mới anh hùng à? Lưu Sấm ở trong game hỏi. Hắn không nghĩ tới mưu Triệu Húc bọn họ đều đang dùng mới anh hùng, đây là không coi chọn bọn họ sao. Chúng ta đều không mua mấy người anh hùng. Hơn nữa mới anh hùng thú vị a Các người đây đều là lúc trước anh hùng, còn không có chơi chán mưu triệu nói Mấy người bọn hắn cùng Lưu Sấm đám người không cách nào so sánh được, người ta đều là điều kiện gia đình tương đối khá, mỗi tháng sinh hoặc phí là bọn hắn gấp mấy lần, hoa mấy trăm đồng tiền mua anh hùng, mua ra thịt bình thường như cơm bữa như thế. Một hồi chúng ta thắng, cũng đừng nói chúng ta lấn phụ các người a. Lưu Sấm mặt ngoài nhìn như đùa giỡn, tâm lý nhưng có chút mất hứng. Hắn biết rõ mưu Triệu Húc cùng Bạch Vũ bọn họ chơi đùa rất lợi hại, đồng học đều nói bọn họ là cao thủ, thậm chí thường thường tìm bọn hắn học hỏi kinh nghiệm, này Lưu Sấm tâm lý thật ra thì bao nhiêu là có chút khấp phục, thậm chí là có một chút điểm ghen tị. Cho nên lòng hư vinh lái để cho hắn rất muốn thắng Lưu Triệu Húc cùng Bạch Vũ bọn họ, này mới khiến bọn họ lấy ra chính mình am hiểu nhất anh hùng cùng đội hình. Nhưng là bọn họ bên này thật tình như vậy đối đãi lần này đối chiến, có thể Lưu Triệu Húc bọn họ lại dùng chu miện những thứ kia mới anh hùng, hiển nhiên là không đem bọn họ coi ra gì. Haha, ha, giải trí mà tôi, bất quá các người muốn hạ thủ lưu tình a, khác ngược chúng ta ngược quá thảm." Lưu Triệu Húc nói đùa, bất quá trong lòng hắn sát thực chẳng qua là coi này là thành là giải trí mà tôi, thắng tốt nhất, thua cũng không có vấn đề. Bắt đầu bắt đầu. Lưu Sấm thuần ngữ thanh âm với đồng đội nói, thật tốt đánh, thắng buổi tối ta mời khách. Lưu Sấm kiếm thánh lựa chọn đơn mang theo đường, kết quả binh tuyến vừa mới giao đấu, mấy phe đánh giá đồng học liền kinh hô lên, mẹ nhà nó, ai đánh ta? Xong rồi xong rồi, con bà nó, Mộ Thân, ba người này ngồi xuống ta. Kèm theo đồng đội tiếng kêu thảm thiết, sợ tê bợ lũ thanh âm liền vang lên, phe mình đánh giá đồng học bị trực tiếp mang đi. Mẹ kiếp, chiêu này quá âm. Lưu Sấm mắng, nhưng Du Hy chính là Du Hy, người ta âm nhu dương như cũng đúng là bình thường, chiến thuật không bằng người cũng không thể đoán người ta, hơn nữa dù sao chỉ là vừa mới vừa mở đầu, nhất máu còn không ảnh hưởng được cuối cùng thắng bại. Không việc gì không được gì, ổn định, nhất máu đưa bọn họ Một hồi chúng ta giết tới bọn họ hoài nghi nhân sinh. Lưu Sấm Khích lại nói, dù sao lúc này ổn định tâm tính mới là trọng yếu nhất. Thời gian từng phần từng phần đi qua, Lưu Sấm lên đường đơn đái phát dục cũng không tệ lắm, nhưng đối phương bên trên đơn biểu hiện để cho trong lòng của hắn thật ra thì có chút kinh ngạc. Dù sao hắn chơi đùa là mình quen thuộc nhất cùng giỏi anh hùng, mà đối phương là mới anh hùng. Bất quá rất nhanh, Lưu Sấm nhất phương trung lộ liền bị Bạch Vũ mang theo một lớp tiếp ấu, trung lộ anh hùng trực tiếp bị đối phương hai người anh hùng đại chiêu dây, ngay cả phản ứng thời gian cũng không có. Mẹ nhà nó, đối phương kia hai người anh hùng đại tổn thương cũng quá đặc biệt sao ngoại đi. Trung lộ đồng đội gầm to đạo. Lưu Sấm không nói gì, mặt trầm như nước, hắn cảm giác tình huống không ổn. Này Nưu Triệu Húc cùng Bạch Vũ bọn họ mặc dù dùng là mới anh hùng, nhưng thao tác phi thường thuần thục, phối hợp cũng rất tốt. Hơn nữa chiến thuật ý nghĩ cũng so với bọn hắn rõ ràng rất nhiều, trước đối phương đã mấy lần suýt nữa đem bọn họ nhất phương anh hùng đánh chết, hạ bộ đối với Tuyến cũng có chút bật cảm giác. Lần này càng là trực tiếp nắm phe mình đánh dã về nhà tiếp tế không cản trở, trực tiếp đem trung lộ bắt lại. Hắn cảm giác mình nhất phương đã bắt đầu bị mang tốc tiếp tục như vậy sợ là muốn đánh không thắng rồi. Rất nhanh, Lưu Sấm lo lắng sự tình xảy ra. Sau khi trong hơn 10 phút, bọn họ hoàn toàn lâm vào miêu triệu húc bọn họ tiết tấu chính giữa. Bạch Vũ chơi lùa tấn công cao đạt suất quỷ nhập thần, khắp nơi mang tiết tấu, bắt người, giết bọn hắn nhất phương hoàn toàn rối loạn trận cước. Cuối cùng giá khu tầm mắt cơ hồ hoàn toàn không có, tài nguyên cơ bản bị đối phương khống chế, long hồn cũng đều bị đối phương cấp đi, tháp phòng ngự liên tiếp bị bẻ mất, đối phương kinh tế xa xa dẫn trước, cấp bậc cũng đều dẫn trước bọn họ không biết. Lưu Sấm vô cực dù đánh chết đối phương một lần, nhưng lại bị 3 lần, về phần mình đồng đội vậy thì càng không cần phải nói, đầu một người không bắt được, nhưng đã chết không biết bao nhiêu lần. Một mình đấu không đánh lại người ta, Báo đoàn cũng giống vậy, đối với phương anh hùng đại chiêu tổn thương cũng quá cao, cùng anh làm đạt, trực tiếp có thể dây bọn họ nhiều người. Cuối cùng, ván này chỉ đánh tháng 3 năm 12 phút, Lưu Sấm liền chớp mắt nhìn đối phương nhanh như điện chấp đem bọn họ căn cứ phá hủy hết sạch, san bằng thủy tinh. Nhìn kia to lớn hai chữ thất bại, Lưu Sấm nội tâm còn không cách nào bình phục, vừa mới kêu một ván cảm giác đối phương hoàn toàn là ở ngược thức ăn như thế. Bọn họ dùng thật đều là chu miễn mới anh hùng ấy ư, chơi thế nào tốt như vậy? Không đúng, hẳn là chúng ta đối với mấy cái này mới anh hùng kỹ năng và bộ sách võ thuật chưa quen thuộc, mà chúng ta dùng cũng lúc trước lão anh hùng Bọn họ cũng chơi được rất chuẩn cho nên rất hiểu chúng ta anh hùng được điểm thật sự bằng vào chúng ta mới có thể thua thảm như vậy nhất định là như vậy lưu sống trong lòng nghĩ như vậy đến nếu không hắn tâm tính sợ là thật muốn băng Bạch Vũ người cao đạt đùa thật được ra anh hùng này thật không tệ, tiếp theo đem ta cũng dùng một chút thử một chút Ừ những thứ này mới anh hùng cảm giác đại chiêu cũng rất lợi hại à cao đạt quyền đả bắn tổn thương thật là vượt quá bình thường haha ha, còn phải lại tới một cái sao. Bạch Vũ hỏi được a lần này chúng ta cũng thay mới anh hùng chơi một chút lưu sớm nói ván thứ hai Lưu Sấm bọn họ nhất phương đổi mấy cái mới anh hùng, bất quá Lưu Sấm hay là dùng vô cực kiếm thánh, kết quả lịch sử cuối cùng tương tự kinh người. Lưu Sấm còn không có lên tới lục cấp, đối phương đã đem bọn họ hạ bộ đánh bể, sau khi càng là binh bại như núi đổ, bọn họ nhất phương ngay cả trở tay năng lực cũng không có, Lưu Sấm vô cực kiếm thánh cũng bị dính lũ, cấp bậc mặc dù là phe mình cao nhất, nhưng đối phương so với hắn cấp bậc cùng trang bị cũng dẫn trước quá nhiều, chính mình liền đối phương ra giòn cũng không giết chết, trò chơi này làm sao còn chơi đùa. Cuối cùng Lưu Sấm bọn họ trực tiếp lựa chọn đầu hàng, kết thúc chiến đấu. Chờ lại một ván, Lưu Sấm vẫn còn có chút không phục. Cầm người hay là trước làm quen một chút mới anh hùng thao tác đi, chúng ta với tuyến thượng người luyện mấy cục." Nhiều Triệu Húc nói, "Lưu Sấm bọn họ cùng bọn họ cái vốn không phải là một cấp bậc. Ngược Thức ăn mặc dù tốt chơi đùa, nhưng ngược nhiều cũng không có ý gì, bọn họ cũng hy vọng đụng phải với đối thủ lợi hại, rèn luyện mình một chút nhất phương năng lực." Lưu Sấm cũng nghe được đối phương đây là xem bọn hắn quá thức ăn, không muốn chơi với bọn hắn rồi. Lưu Sấm cảm giác lòng tự ái bị nhục, hắn không tin mình với đối phương kém nhiều như vậy, vì vậy nói, "Ôi chao, Triệu Húc, đang chơi cuối cùng một cái thế nào, các ngươi cũng dùng với như chúng ta anh hùng cùng đội hình so với một lần, nếu như chúng ta thua Hôm nay các người lên mạng tiền ta bao. Nưu Triệu Húc quay đầu cùng bên cạnh Du Hy trong khoang Bạch Vũ, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, hắn có thể nhìn ra này Lưu Sấm là còn không phục, cảm giác mình nhất phương ỷ vào mới anh hùng yêu thế thắng. Kia đã như vậy, sẽ để cho hắn tâm phục khẩu phục đi, được à, một ván cuối cùng, bất quá các người dùng anh hùng, có chúng ta không có mua, không dùng được. Ta cho các người mua." Lưu Sấm nói, chợt trực tiếp chuyển tiền cho Nưu Triệu Húc bọn họ, để cho bọn họ mua anh hùng. Nưu Triệu Húc bọn họ cũng không khách khí, thu tiền mua anh hùng, cảm ơn, bất quá hôm nay phía internet không cần ngươi ra, chúng ta chơi đùa một ván cuối cùng. Lưu Sấm gật đầu một cái. Mới một ván, Song Phương dùng giống vậy anh hùng cùng đội hình, nhưng thanh này Lưu Sấm bọn họ thua thảm hại hơn. Đối phương Lưu Triệu Húc sử dụng Vô Cực Kiếm Thánh trực tiếp tú rồi Lưu Sấm mặt đầy đơn rếch Lưu Sấm ba lần, trực tiếp đem Lưu Sấm tâm tính đánh tan rồi, cuối cùng trận đấu không ra ngoài dự liệu, hay lại là Lưu Sấm bọn họ thua. Hơn nữa thua không chỉ là một ván du hí, càng là tâm tính cùng tự tin. Lưu Sấm vẫn cảm thấy chính mình rất lợi hại, nhưng là hôm nay lại thấy được Lưu Triệu Húc Vô Cực Kiếm Thánh so với hắn chơi đùa còn tốt hơn. Lưu Sấm, ta cảm thấy cho ngươi thật ra thì không quá thích hợp chơi đùa Vô Cực Kiếm Thánh loại này anh hùng. Ngươi có thể thử một lần tương đối thị anh hùng, hoặc là ngươi hào hảo luyện một chút kiếm thánh chạy chỗ cùng lôi kéo,ản phà đánh bất ngờ kỹ năng sử dụng tốt rồi có thể để cho kiếm thánh né tránh rất nhiều vết thương chí mệnh, tăng lên quân đoàn thời chiến năng lực sinh tồn." Nưu Triệu Húc nói với Lưu Sấm. Hắn là như vậy hợp lý đề nghị, về phần Lưu Sấm có thể hay không nghe vậy thì nhìn hắn rồi. "Ừ, cảm ơn, ta lại luyện một chút." Lưu Sấm nói, hắn lần này là thật phục, hơn nữa hắn cũng cảm giác mình khả năng thật không thích hợp kiếm này người anh hùng. "Cái đó cao đạt thật giống như rất thú vị." Lưu Sấm tâm vừa nói, sau đó trực tiếp mua cao đạt. "Lưu Sấm, ngươi phải luyện cao đạt ta." Đồng học hỏi: "Ừ, cảm giác rất có thú, thử một lần, chúng ta chơi đùa một cái người máy đối chiến đi. Các người cũng luyện mới anh hùng sao?" Lưu Sấm mấy người cũng bắt đầu thử chơi đùa mới anh hùng. Lại chơi hai cây anh hùng liên minh cùng Lưu Sấm cùng đi một tên nam sinh, có chút ảo nào nói: "Không nghi chơi, ta cuối cùng thua a. Nếu không chúng ta chơi vải ván cứt sợ trải cơ đi, ta ngày hôm qua chơi đùa cảm giác thật thoải mái, so với anh hùng liên minh có ý tứ." "Được a, ta cũng muốn chơi đùa cứt sợ cờ cái đó giải trí tiểu chơi siêu cấp thoải mái. Các ngươi chơi đi, chúng ta chơi đùa anh hùng liên minh." Lưu Sấm nói. Mấy cái khác đồng học sau khi thương nghị, toàn bộ đều bắt đầu chơi đùa cung tờ Sở Trẻ Cợ Anh Hùng Liên Minh ở toàn cầu nhiệt độ kéo dài leo lên, mà cung tờ Sở Trẻ cờ xuất hiện, mang đến lại một đợt điện tử thi đấu như chiều, để cho rất nhiều cũng không thích hợp chơi đùa Anh Hùng Liên Minh hoặc là không thích chơi đùa người, ở cung tờ Sở Trẻ Cợ trong tìm được thú vui cùng cảm giác thankful. Này hai trò chơi xong kiếm hợp bích bên dưới, lần nữa đánh sâu vào vô hạn thời không sân thượng gần đây bảng dữ liệu hiện tại. Có phe thứ 3 sân thượng thống kê, toàn cầu tơ mỗi ngày tốn ở Anh Hùng Liên Minh cùng tờ Sở Trẻ này hai trò chơi trung bình thời gian, đã vượt xa quá rồi vô hạn thời không. Mà loại tình huống này ở Anh hùng Liên Minh toàn cầu đưa ra thị trường một tháng sau, đổi mới phiên bản, trên mạng nhẹ giải trí kiểu sau, lần nữa tăng lên ở cửa sở chạy cờ giải trí kiểu thu hoạch sau khi thành công, Cố Tranh cũng sắp trước đó kế hoạch tốt Anh hùng Liên Minh nhẹ giải trí kiểu tự tuyến. Loại mô thức này xuống Anh hùng Liên Minh tương tự Cố Tranh cấp trước vương giả vinh dự đối địa đồ, chỉ số, trang bị, bộ phận ngoạn pháp tiến hành điều chỉnh để cho du hy tiết tấu trở nên nhanh hơn, thao tác trở nên đơn giản hơn, mỗi một cục lúc đối chiến đang lúc rút ngắn thật nhiều, thậm chí không cần thế nào dùng đầu góc liền có thể chơi đùa. Hơn nữa đối với dụng cụ yêu cầu cũng diện rộng hạ thấp, tợ lệ có thể dùng bất kỳ dạng đơn giản trí năng dụng cụ đều có thể chơi đùa, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, lợi dụng mảnh vụn biến hóa thời gian liền có thể chơi đùa và trước. Cang lên trên diện rộng rồi tợ lệ được mọi người thể cùng sống động độ. Càng làm cho không ít trước rời đi anh hùng liên minh tợ lệ vừa lại thật thả thơm tho vào háng hại, lần nữa trở lại anh hùng liên minh ôm trong ngực. Nhất là rất nhiều dân đi làm cùng người trưởng thành, bọn họ bình thường không có khối lớn thời gian chơi game, một ván đối chiến nhỏ thì nửa giờ 40 phút, lâu thì 1 giờ cũng chưa chắc có thể kết thúc. Mà bây giờ nhẹ giải trí kiểu xuống, một loại khoảng 20 phút là có thể chơi đùa một ván, loại mô thức này xuống, dân đi làm các nhà chơi lúc nghỉ trưa liền có thể chơi đùa, đi tàu địa ngầm lúc chơi đùa, thậm chí là ngồi xổm buồn cầu thời điểm cũng có thể chơi đùa văn trước. Thêm nữa vào tay độ khó diện rộng hạ thấp, xóa qua thức chí năng ra gắn hệ thống, để cho Du Hy trở nên đơn sơ biến hóa cùng nhanh tốc độ, thành công bắt sống càng nhiều phổ thông đại chúng trợ layer, tiến một bước làm lớn ra được chúng tụ tác thần. Tỷ như Trần Hãng chất tiểu bằng Hữu gần đây liền mê luyến tới chơi đùa anh hùng liên minh trong lớp tiểu bằng Hữu rất nhiều người đều tại chơi đùa, hắn chơi đùa tốt vô cùng. Không chỉ có như thế, gia gia của hắn cũng bị hắn dẫn vào cái bẫy, mỗi khi thấy gia gia nắm vợ giờ mắt kính cùng tay cầm tới, là hắn biết gia gia muốn gọi mình cùng hắn chơi đùa anh hùng liên minh rồi. So với như bây giờ, ba của người đi ra ngoài, tốt tử, theo gia gia chơi đùa một người anh hùng liên minh a. Được rồi. Trần Hãn chết có chút không tình nguyện, gia gia chơi đùa quá thức ăn, căn bản không di chuyển được gã gia gia hết sức phấn khởi ôm vợ giờ mắt kính cùng tay cầm, chạy vào Trần Hãn chết căn phòng, ông cháu hai người nhanh chóng chạy dụ cụ, tiến vào du hí, đội chọn anh hùng. Gia ngươi đừng chơi đùa này người anh hùng, ngươi chơi không vui, ngươi chơi đùa ngu đầu nhân đi. Trần Hãn Chiết nói đang lúc này, cửa phòng đỗng nhiên bị đẩy ra, Trần Hãn Chiết cha đi vào, nhưng thấy Trần Hãn Chiết cùng ra ra đang ở chơi game, không khỏi có chút tức giận nói: "Trần Hãn Chiết, ngươi làm gì chứ?" "Ôi cha, ngươi tại sao trở lại?" Trần Hãn Chiết gia gia lấy mắt kiếm xuống, có chút kinh ngạc nói: "Ta quên lấy đồ rồi, ngoài ra ta đã nói với ngươi một chút, buổi trưa ta có thể sẽ không tới dùng cơm. Không cần chờ ta." Trần Hãn Chiết cha nói, chợt tan khớp nhìn về phía Trần Hãn Chiết mắng: "Tiểu Chiết, ta mới vừa đi ngươi liền chơi game, ngươi đứa nhỏ này càng ngày càng không nghe lời." "Thế nào không nghe lời, ta để cho tiểu Chiết chơi đùa." Trần Hãn chết ra ra lạnh lùng nói: "Ba, không phải là ta nói ngươi, tiểu chết mới 8 tuổi ngươi làm sao có thể dung túng hắn chơi game? Chơi game thế nào, ngươi 8 tuổi thời điểm cũng không ở chơi game ấy ư, ta quản ngươi ngươi nghe sao? Chơi game mắt đối mắt lực không được. Đọc sách mắt đối mắt lực còn không tốt đâu rồi, ngươi thế nào một ngày còn đều khiến tiểu chết đọc sách? Ngươi không thể như vậy nuông chiều hắn a. Ta cũng không phải là đem lôi con đại, ngươi cũng không thành tài rồi không? Được rồi, ngươi chớ xê vào, chúng ta chơi đùa một ván sẽ không chơi, ngươi vội vàng bận rộn đi, đi Được được được, các ngươi chơi đùa, ta không quấy rầy được chưa?" Trần Han chết cha bất đắc dĩ, nhưng trước khi đi hay là cho Trần Han chết một cái ánh mắt, tỏ ý hắn chỉ có thể chơi đùa một hồi, lại không thể tiếp tục chơi. Chương 215. 216, tốt nhất thời đại. Chương 215 216, tốt nhất thời đại anh hùng liên minh nhẹ giải trí kỹ sau khi lên list, có thể nói là cho Du hí lại tăng thêm một cây đước, cũng tăng thêm một bước rồi kỳ nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng. Kiểu mới thượng tiến không tới thời gian một tháng, toàn cầu chung quy vợ lơ số người liền lần nữa lấy được mới đột phá, đạt tới kinh người 200 triệu. Hơn nữa sáng lập tháng dòng chảy 50 tỷ USD cường đại hấp kim năng lực, lần nữa khiếp sợ trong nghề một cái định giá 58 đô la Mỹ tự do cao đạt ra thịt, lại bán ra 300 triệu phần, liền số tiền này ra thịt liền sáng lập hơn 170 trăm triệu USD dòng chảy, quả thực quá điên cuồng. Định giá 15 đô la Mỹ kình thiên trụ tái bắc thản lãnh tụ ra thịt, cũng bán ra sắp tới 100 triệu phần. Chỉ dựa vào bán anh hùng cùng không có bất kỳ thuộc tính thêm được ra thịt là có thể thực hiện đan nguyệt 50 tỷ USD dòng chảy, chuyện này cũng quá bất hợp lý một chút đi. Đúng vậy, thật không nghĩ tới trò chơi này có thể đáng sợ như thế hấp kim năng lực. Dù sao có 20 triệu trợ later thật không nghĩ tới anh hùng liên minh lại có lớn như vậy được mọi người thể Nhẹ giải trí tiểu mang đến hiệu quả, xuống đến học sinh tiểu học, lên tới trung láo niên người cũng có thể chơi đùa, hơn nữa mỗi cục thời gian trò chơi giúp ngắn, chạm vào tờ lệ mảnh vụn biến hóa du hí, để cho nhiều người hơn có thể tham dự vào. Có quan phương thống kê, trước mắt anh hùng liên minh bao trùm nắm người, ít nhất vượt qua 300 triệu thị phi vô hạn thời không tờ lệ Tờ sở chạy cờ người sử dụng cũng đạt tới 13 triệu, tháng thứ nhất dòng chạy cũng có hơn 10 tỷ USD, trước mắt anh hùng liên minh cùng tờ sợ chạy cờ hai cái trò chơi chúng quy dùng tờ lệ ơ cân nhắc ít nhất có 25 triệu, thậm chí khả năng càng nhiều, nhìn như vậy tranh phong hỗ ngu bây giờ thật là có thể cùng vô hạn thời không cân sức ngang tài rồi. Ai có thể nghĩ đến hai khoản thuần túy điện tử thi đấu du hi có thể hỏa thành như vậy, du hi thị trường thật là thay đổi trong nháy mắt ta. Nhưng bất kể nói thế nào, vô hạn thời không địa vị là không người nào có thể dung Anh hùng Liên Minh tối đa chỉ có thể ở nơi này tế phân trong lĩnh vực Đỗ Trạng Nguyên, cuối cùng là không thành được cái thứ nhị vô hạn thời không, Tranh phòng hấu ngu cũng không thể giãy bỏ vô hạn thời không, cái sân thượng này, nơi đó dù sao cũng là hắn căn cơ sở tại, gần đây báo thủ Liên Minh không phải là lại phải đổi mới cái tình, hơn nữa nghe nói Tranh phòng hấu ngu ở năm nay vô hạn thời không gia niên hoa bên trên, còn phải thượng tuyến mới tinh phó bản. Anh hùng Liên Minh cùng tờ sợ cái cơ này hai trò chơi bảng dữ liệu hiện tại, lần nữa dẫn phát toàn cầu vô số công ty lên cùng trong nghề truyền thông người thảo luận cùng nghi nghị. Theo này hai trò chơi hòa bạo Trên phong hô ngũ đẩy ra hai đại thi đấu vòng tròn nhãn hiệu sức ảnh hưởng cũng nước lên thì thủy lên, các đại tư bản dối rít gia nhập vào chàng này điện tử cạnh ký tái sự, để cho tái sự thành lập cùng đẩy tới trở nên càng chót lọn, vây quanh điện tử thi đấu liên quan sản nghiệp cũng nhanh chóng khởi. Không tới 2 tháng công phu, anh hùng liên minh cùng tờ sở chợ cờ hai đại thi đấu vòng tròn đã tại toàn cầu các nước cùng địa khu xây dựng hoàn thành, liên quan tái sự kế hoạch cũng đã toàn diện chạy. Lấy hoa hạ làm thí dụ, anh hùng liên minh nghề phát triển thi đấu vòng tròn quan ở tháng 5 phần cử hành mùa xuân của so tài, làm là anh hùng liên minh thứ nhất chính thức tái sự đến lúc đó quan thông qua thành phố Hải Tuyền của so tài khu lớn lên cấp cuộc so tải, khu vực thi đấu vòng tròn cùng cả nước chung kết quyết tái bốn cái giai đoạn, quyết gian nên mùa bóng cuối cùng hạng cùng đối ứng điểm tích lũy. Sau khi sẽ lục tục bắt đầu anh hùng liên minh giải bóng đá chuyên nghiệp, cho đến sang năm toàn cầu chung kết quyết tái. Dự chu từ tháng 5 phần bắt đầu, một trận tiếp lấy nhất cuộc tranh tài quan sẽ kéo dài bắt đầu. Mà toàn cầu các đại điện tử thi đấu câu lạc bộ cũng ở đây ngắn ngủi hơn một tháng trong thời gian, từ vốn là mấy chục trong nháy mắt tăng vọt đến mấy trăm, các đại tư bản gia nhập cũng để cho vốn là những thứ kia, kia cận sập tiệm tử cảnh kỹ câu lạc bộ, một lần nữa quốc khởi. Các câu lạc bộ lớn cũng ra tăng đối với người mới đạo cùng bộ dưỡng, cho càng nhiều thích điện tử thi đấu du hí người tuổi trẻ, một lần truy đổi mơ mộng cơ hội. Ngày mùng ngày 4 tháng 5, anh hùng liên minh mùa xuân thi đấu vòng tròn liền muốn bắt đầu, đến lúc đó mỗi một trận tái sự đều đưa là muôn người chú ý, tướng này là các ngươi leo lên thứ nhất võ đài, là các ngươi hiện ra thực lực chứng minh chính mình tốt nhất thời khắc. Nạo thế điện tử cảnh ký câu lạc bộ, tổng nạo nhân rỗng rạc cho mình câu lạc bộ tuyển thủ nhà nghề môn diễn giảng, ta tin tưởng các ngươi thực lực và tiềm lực, tin tưởng các ngươi tích góp năng lượng có thể lần này thi đấu vòng tròn trong bộ phát ra. Để cho Hoa Hạ toàn bộ tờ lệ ơ cũng có thể xem lại các ngươi. Nhưng này chỉ chẳng qua là bắt đầu, các ngươi nhất định phải bắt được tiến vào giải bóng đá chuyên nghiệp vé vào cửa, mới có tư cách ở điện tử cảnh ký vòng đặt chân, mới xem như chân chính nghề điện tử cảnh kỹ tuyển thủ. Hôm nay, tranh phong hấu ngu công bố anh hùng liên minh toàn cầu chung kết quyết tái tiền thưởng chỉ, đã đạt đến 50 triệu ật lục này mới chỉ là 2 tháng tính tổng cộng tiền thưởng, dự chu sang 5 toàn cầu chung kết quyết tái lúc bắt đầu, tiền thưởng chỉ có thể dễ dàng phá trăm triệu, thậm chí có khả năng đạt tới 200 triệu đô la Mỹ, 200 triệu đô la Mỹ à, đó chính là mấy tỷ nhuận một tiền. Chỉ cần chúng ta có thể bắt được toàn cầu chung kết quyết tái hấp nhất, chúng ta ít nhất có thể đạt được mấy trăm triệu tiền thưởng, mà mỗi người các ngươi cũng trong nháy mắt trở thành nước vạn phù ông. Không chỉ có như thế, các ngươi sẽ trở thành toàn cầu ngôi sao, trở thành vô số người thần tượng, các ngươi giá trị con người gặp nhau tăng lên gấp bội, tương lai còn sẽ có liên tục không ngừng tài sản tuân hướng các ngươi. Quan trọng hơn là, các ngươi quan sẽ trở thành anh hùng liên minh điện tử cảnh kỹ sử thượng chi thứ nhất hạng nhất đội ngũ, tái nhập điện tử cảnh kỹ sử sách, trở thành vô số hậu nhân ngựa mặt trông lên điện tử cảnh kỹ thần. Tống nhân một fan, nói một đám người tuổi trẻ nhiệt huyết sôi trào, động không thôi. Bọn họ đang tuổi trẻ thanh xuân, đối với tương lai tràn đầy không thiết thực hiện tưởng của ước mơ, mà Tống Nạo Nhân cho bọn hắn mô tả tương lai phi thường tốt đẹp, cũng để cho bọn họ phi thường hướng tới. Thấy trước mắt đám thiếu niên kia trong mắt thiêu đốt ngọn lửa, Tống Nạo Nhân trong lòng hài lòng, đây mới là hắn muốn kết quả. Bất quá Tống Nạo Nhân cũng không phải nói là nói mà thôi, cái sự tiền thưởng cùng đó thuộc về toàn bộ nhật tình điện tử thi đấu người vinh dự cao nhất, đối với hắn cũng tràn đầy vô hạn cảm dỗ. Farm là có một tia hy vọng, hắn đều nguyện ý toàn lực ứng phó, phấn đấu đánh một trận, lý tưởng luôn là phải có, vạn nhất liền thực hiện đây, quá tuyệt vời. Tháng năm bắt đầu thì có đủ loại trận đấu có thể nhìn. Bạch Vũ thấy liên quan tới anh hùng liên minh tái sự Tân Văn sau, hưng phấn nói: "Ngay từ đầu thành phố Hải tuyển cổ so tại phòng trừng không có gì nhìn mặt, phòng trừng cái gì tài nghệ đều có, thậm chí khả năng còn không bằng chúng ta ép giờ chiến đội." Nhiều Triệu Húc nói: "Cũng vậy, anh hùng liên minh mới vừa lên tuyến cũng không mấy tháng, chính là những thứ kia điện tử thi đấu câu lạc bộ chiến đội tài nghệ cũng không nhất định cao bao nhiêu." Một người khác nam sinh nói, hắn gọi Lô Vũ Ninh, cũng là giờ chiến đội, là Bạch Vũ cùng Nhiều Triệu Húc cùng phòng ngủ. "Ôi chào, chúng ta có muốn hay không cũng ghi danh tham gia chúng ta Hoa Đồng khu thi đấu vòng tròn." Lưu Triệu Húc đồng nhiên nói: Hạng nhất có 10 vạn đồng tiền đâu, quý quân cũng có 3 chục ngàn nguyên, chúng ta có muốn hay không thử một lần, coi như không lấy được danh tự, vừa làm là một lần lịch luyện." Nưu Triệu Húc mong đợi nhìn Bạch Vũ cùng Lô Vũ Ninh hai người. Thật ra thì theo Nưu Triệu Húc, chính mình chiến đội thực lực mạnh nhất, hơn nữa giống như là mình, Bạch Vũ đều là vô cùng có thiên phú, ít nhất hắn cho là như thế. Lần trước thu được lưới giả tổ chức trận đấu hạng nhất sau, niềm tin của hắn tăng nhiều, cộng thêm gần đây ở anh hùng liên minh so tài xếp hạng trong, mấy người bọn hắn biểu hiện cũng là phi thường ưu tú. Cái này làm cho Nưu Triệu Húc tâm tư hoạt lạc, có loại nhau nhau muốn thử cảm giác. Dù sao anh hùng liên minh vừa mới lên thành phố không bao lâu, thi đấu vòng tròn vừa mới phát triển, điện tử thi đấu câu lạc bộ chiến đội tất cả đều là mới xây dựng, mới tiếp xúc anh hùng liên minh trò chơi này, chưa chắc so với bọn họ dễ có chiến đội lợi hại bao nhiêu. Mọi người cũng coi là đứng ở cùng chạy một đường, tại sao không đi đánh bạc một chút đâu rồi, coi như không lấy được danh tử, vừa làm là một sự rèn luyện cũng không tệ. Chúng ta, làm được hả? Bạch Vũ ngoài miệng có chút do dự, nhưng vẻ mặt lại viết đầy kích động, nội tâm của hắn cũng giống vậy có cổ phần xung động, muốn đi tham gia trận đấu. Dù sao bọn họ cũng nhiệt tình điện tử thi đấu du hí, nhiệt tình anh hùng liên minh thậm chí cũng huyễn tưởng qua nếu như mình có thể đi lên nghề con đường, thành làm nghề điện tử cảnh, kỹ tuyển thủ. Chỉ bất quá có lúc nghĩ thì nghĩ, cuối cùng là rất khó bước ra bước đầu tiên. Mà hôm nay, có lẽ chính là bọn hắn quyết định có hay không đi ra bước này thời điểm. Ta cảm thấy chúng ta hẳn thử một lần, người cuối cùng lăn lên vì chính mình mơ mộng liệu một lần, coi như thất bại, ít nhất rất nhiều năm sau, chúng ta hồi tưởng thanh xuân lúc sẽ không cảm thấy mình chính là cái thứ hèn nhát. Như Triệu húc ánh mắt càng ngày càng sáng, nội tâm của hắn đoàn kia ngọn lửa càng ngày càng vượng. Được, chúng ta đây liền thử một chút, vì mơ mộng." Bạch Vũ nói. Không Ta là vì vị 100.000 100.000.000 đô la tiền. Lô Vũ Ninh nói, chợt ba người toàn bộ đều nợ nụ cười. Tranh Phong Hô ngu, Cố Tranh vừa mới nghe xong thi đấu vòng tròn vận doanh ngành báo cáo, tâm tình khá vô cùng. Thi đấu vòng tròn phát triển tình trạng so với hắn dự đoán còn tốt hơn, trước mắt toàn cầu mấy cái chủ yếu cuộc so tại khu ghi danh lối đi đã toàn bộ mở ra, trước mắt dự thi chiến đội đã vượt xa bọn họ dự đoán. Hơn nữa tái sự đủ loại hợp tác, tài trợ xí nghiệp nhiều vô cùng, ra một cá biệt mấy cái quốc gia cùng địa khu bên ngoài, phần lớn quốc so tại khu thi đấu vòng tròn vận hành đều đã thực hiện tự chịu trách nhiệm lợi lỗ, không nữa yêu cầu Tranh Phong Hô đại bút đầu nhập. Hội nghị sau khi kết thúc, Cố Tranh cùng Đồ Cẩu Nguyệt đồng thời ở trong phòng làm việc trò chuyện một chút sắp bắt đầu thành phố Hải tuyển cuộc so tài, tướng này là vô số dễ của đội ngũ, điện tử thi đấu câu lạc bộ chung nhau đấu võ trở đấu, cũng là anh hùng liên minh thi đấu vòng tròn gợi điểm. Ta mấy ngày nay đang chuẩn bị thành lập điện tử thi đấu Mơ Ma Quỷ, Cố Tranh nói. Đây là chuyện của ta. Đồ cầu Nguyệt ánh mắt sáng lên, quỹ này không cần hỏi cũng biết, nhất định là dùng để nâng đỡ những thứ kia nắm giữ điện tử cảnh kỹ mơ mộng rễ của tuyển thủ cùng chiến đội. Không chỉ có như thế, ta còn chuẩn bị thành lập chiến đội nâng đỡ kế hoạch, đặc biệt thành lập người đại diện đoàn đội có thể cấp cho những thứ kia đạt được nâng đỡ quý giá có chiến đội miễn phí người đại diện ủng hộ. Cố Tranh nói, trước mắt toàn cầu điện tử thi đấu câu lạc bộ mặc dù rất nhiều, nhưng này lần thứ nhất thi đấu vòng tròn, dễ có chiến đội áp sẽ là cả tái sự lực lượng trung tiên. Mang theo mơ ngộng, hoặc là nhất thời xung động tới tham gia trận đấu người sẽ rất nhiều, mà rất nhiều cao thủ chân chính cùng thiên tài, thật ra thì cũng đang nút ở vô số dễ có chiến đấu trong đội. Nhưng thực tế thì tàn khốc, thi đấu vòng tròn từng cuộc một trận đấu chu kỳ không tính ngắn, thậm chí hậu kỳ muốn thành phố đi tham gia trận đấu. Những quả này cái chiến đội trong Rất lớn một bộ phận khẳng định đều là học sinh phổ thông tạo thành chiến đội, không có vốn ủng hộ, không có một chuyên nghiệp người quản lý đi chợ giúp bọn họ chiến đội vận hành cùng tiếp viện, bọn họ rất khó đi xa, cũng căn bản là không có cách cùng những thứ kia điện tử thi đấu câu lạc bộ so đấu. Cho nên cố tranh muốn thành lập nâng đỡ quỹ, tới nâng đỡ những con này cái chiến đội, để cho những thứ kia có thực lực, ưu tố dễ có chiến đội cũng có thể đi xa hơn, có thể có được cùng những thứ kia điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ cạnh tranh công bình, cơ hội để cho những thứ kia ưu tú tuyển thủ không cần bỏ qua chính mình nhân sinh tốt nhất một năm, thậm chí là bỏ qua thay đổi vận mệnh cơ hội chỉ có trong thời gian ngắn nhất, khai thác cùng đào tạo được ưu tú nhất điện tử cảnh kỹ nhân tài cùng chiến đội, như vậy mới có thể thông qua thi đấu vòng tròn đấu võ ra chân chính ưu tú chiến đội, ưu tú tuyển thủ, mới có thể để cho phía sau so đấu còn có xem chút, để cho toàn cầu chung kết quyết tái còn có tiêu chuẩn. Vậy ngươi như thế nào đánh giá những cậu này cái tuyển thủ tư cách a, cũng không thể ai xin đều có thể chứ?" Đồ Cầu mới hỏi. "Dĩ nhiên sẽ có nghiêm khắc khảo hạch, từ tuyển thủ cá nhân thân phận tư chất, đến chiến đội thực lực đều cần khảo hạch, cá nhân tư chất phương diện cái này rất dễ dàng khảo hạch, về phần đoàn đội thực lực, ta gần đây để cho bộ kỹ thuật môn mở mang một bộ trí năng đối chiến hệ thống." Toàn bộ xin nâng đỡ quý chiến đội, thành viên thân phận tư chất sau khi thông qua, có thể tiến hành tuyến thượng mô phỏng đối chiến chấp bình. Xin quý chiến đội thông qua cùng bộ này hệ thống chí năng bắt chước người máy đối chiến, hệ thống sẽ căn cứ bọn họ ở trong tranh tài năng lực cá nhân, quân đoàn chiến đấu phối hợp, tài nguyên không chế, sách lược chiến thuật vân vân, đa duy độ phân tích chấm điểm. Cuối cùng thông qua một cái trí năng cái tính, đạt tới tiêu chuẩn liền có thể tự động đạt được tư cách. Ta đi, này nghe vào rất cao cấp a. Đô cậu nguyệt có chút kinh ngạc. Đúng vậy, bộ này cách tính có thể là phi thường lợi hại, tuyệt đối có thể kiềm hạch ra một cái chiến đội thực lực tổng hợp ở cấp bậc gì. Nếu như thực lực quá kém, cho bọn hắn nâng đỡ quý cũng là bạch kéo đương nhiên ngoại trừ đoàn đội chấp bình, cũng có thể khảo sát đưa ra trong mỗi một tuyển thủ năng lực tiêu chuẩn, kết quả khảo nghiệm sẽ trực tiếp phản hồi cho chiến đội mỗi một thành viên, để cho bọn họ rõ ràng biết mình là ở cái gì tài nghệ. Bộ này hệ thống tương lai có thể làm điện tử thi đấu câu lạc bộ khai thác cùng bồi dưỡng nhân tài một cái tham khảo, thậm chí sẽ tiếp tục vào đến anh hùng liên minh trong coi như so tài xếp hạng bên trong một cái càng tinh tế hơn khai thác ưu tú tuyển thủ lối đi. Cố Tranh thẳng thắn nói, hắn rất muốn là cái thế giới này những thứ kia nhiệt tình điện tử thi đấu, hơn nữa có chí hướng trở thành điện tử cảnh tuyển thủ mỗi một người cũng cung cấp một cái công bình sân thượng, cung cấp một cái thông suốt lối đi. Hắn muốn lèn nút điện tử thi đấu tốt nhất sinh thái, cũng là tốt nhất thời đại ở thời đại này xuống, tất sẽ sinh ra ra nhiều vô cùng ưu tú tuyển thủ, ưu tú chiến đội, cũng có thể cho mọi người mang đến càng nhiều ưu tú tái sự. Bùi cây Châu sư phạm, Trương Chỉ tháng cùng bạn học cùng lớp đồng thời trò chuyện vừa mới kia mấy cuộc so tài xếp hạng thành công kinh nghiệm cùng thất bại giáo hấn, một bên tử lưới rả trong đi ra. Trương Chỉ tháng, nghe nói các người ghi danh tham gia anh hùng liên minh phát triển thi đấu vòng tròn rồi hả? Một người nữ sinh âm cắt đứt Trương Chỉ tháng các nàng nói chuyện. Trương Chỉ tháng đôi mi thanh tú hơi nhăn, này chủ nhân thanh âm là một nàng không thế nào thích người, Trịnh Huệ Hinh, một cái trong ngải thưởng bệnh vắng lên ngang, hái mộ hư vinh nữ sinh. Mặc dù sinh một bộ túi ra tốt, nhưng là cái 10 phần lục trà. Mà để cho nàng không ưa là cái này Trịnh Huệ Hinh luôn là cùng với nàng so với, nhất là hai người bọn họ cũng là trong mắt rất nhiều người hoa hậu lớp, hoa khôi. Cái này thì để cho Trịnh Huệ Hinh càng là xem nàng như làm đúng rồi địch giả tưởng, nhưng bàn về tướng mạo, gia đình, xuất thân, tu dưỡng, Trịnh Huệ Hinh hoàn toàn không sánh bằng. Liền bắt đầu với Trương Chỉ tháng so với một ít có hay không, nhất là nàng vì vượt qua Trương Chỉ tháng liền chủ động đi câu dẫn những thứ kia theo đuổi Trương Chỉ tháng nam sinh, sau đó chạy tới khoé quăng, thật là làm cho Trương Chỉ tháng không sợ người khác làm phiền. Trương Chỉ tháng không thèm để ý Trịnh Huệ Hình, vẫn làm như không nghe. "Ôi chao, Trương Chỉ tháng ngươi điếc, ta đã nói với ngươi đâu rồi, ngươi giả chăng cái gì không nghe được?" Trịnh Huệ Hình mặt đầy khó chịu ngăn cản Trương Chỉ tháng đường đi. "Ngươi có bị bệnh không, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi nói nhảm?" Trương Chỉ tháng lạnh lùng nói, người này thật là với con rồi như thế, đuổi, đuổi không đi. Chương 217, 218, vô thời không cũng xuống nước. Chương 217 218 Vô hạn thời không cũng xuống nước. Ngươi. Trình Huệ hình nhất thời cứng họng, cắn răng nói, "Được, chương chỉ thắng. Ha ha, ta cho ngươi biết, bạn trai ta đã là thanh hạ điện tử thi đấu câu lạc bộ tuyển thủ nhà nghề rồi, lần này anh Hùng Liên Minh thi đấu vòng tròn, hắn cũng sẽ tham gia, hơn nữa nhất định sẽ bắt được lần này hoa đông khu vực Voidlit. Tương lai sẽ còn thay thế hoa hạ chính chiến toàn cầu chung kết quyết tái." Hắn đã nói với ta, nữ sinh chơi đua điện tử cạnh ký cũng không có gì ưu thế, cũng rất khó có cái gì thành tựu. Đây chính là vì cái gì rất nhiều nghề điện tử cạnh ký câu lạc bộ đều không chiêu nữ sinh tuyển thủ. Cho nên ta khuyên các ngươi hay là chớ đi thi đấu vòng tròn trong đục vách, tránh cho hải tuyển cuộc so tài liền bị loại bỏ trở lại, nhiều mất mặt a." Trịnh Huệ Hinh nghiêm dương quái khí nói. Trương Chỉ Tháng phảng phất nhìn kẻ ngu như thế nhìn cái Trịnh Huệ Hinh. Nàng coi như là nghe rõ, người này chính là tới chán ghét chính mình, nhưng là nàng cho là mình sẽ tức giận, có thể chính mình lại cảm thấy buồn cười. Trương Chỉ Tháng không cần nghĩ cũng biết, những lời này 8 phần 10 cũng là Trịnh Huệ Hinh người nam kia hữu để cho nàng tới nói. Nói đến đây Trịnh Huệ Hinh bạn trai, đã từng cũng là Trương Chỉ Tháng người theo đuổi một thời, nhiều lần tao cử lương trông rất khó chịu, sau này bị cái này Trịnh Huệ Hinh cấu kết đi. Nam sinh này biết Trương Trị tháng thích điện tử thi đấu, bây giờ hắn trở thành nghề điện tử cảnh kỹ câu lạc bộ tuyển thủ, liền muốn ở Trương Trị mặt trăng trước khoe khoang, để cho nàng là ban đầu không đồng ý hắn theo đuổi mà cảm thấy hối hận, cho nên mới để cho Trịnh Huệ Hinh tới nói những lời này. Thay vào đó cái ngu xuân Trịnh Huệ Hinh thật đúng là đần độn giúp cái đó rõ ràng còn nhớ Trương Trị tháng nam sinh, chạy trước mặt nàng khoe khoang, thật là không biết các nàng đang khoe khoang cái gì tinh thần sức lực. Nàng bạn trai có làm hay không tuyển thủ nhà nghề cùng nàng Trương Trị có quan hệ gì đâu? Ngươi nói nhảm xong rồi chưa? Trương Trị mặt trăng sắc lạnh nhắc hỏi. Nàng phản ứng để cho Trịnh Huệ Hinh có chút không ngờ. Nhưng trong nội tâm nàng đương nhiên sẽ không cho là Trương Chỉ Thắng là thực sự không quan tâm, chẳng qua là cảm thấy Trương Chỉ Thắng ở nơi nào cố làm lạnh nhạt. Trương Chỉ tháng không nói nhảm nữa, trực tiếp từ Trịnh Huệ Hinh bên người vàng qua, chợt bỗng nhiên dừng lại nói: đúng rồi, nói cho ngươi biết người bạn trai kia, chớ xem thường nữ sinh ngoài ra, Trịnh Huệ Hinh, ngươi đừng quên rồi mình cũng là người nữ sinh." Nói xong, Trương Chỉ Thắng không ở số nhiều nói, cùng mình mấy người bạn học đồng thời đi về phía trước đại học Minh Châu, Nưu Triệu hốc hết sức phấn khởi tra xét liên quan tới anh Hùng Liên Minh phát triển thi đấu vòng tròn, thành phố Hải Tuyền cổ so tài thông báo. Thành phố Hải Tuyền cổ so địa điểm công bố Chúng ta hoa đông cuộc so tài khu có 4 cái trận đấu thành phố, Tế Nam, Nam Kinh, Hàng Châu, Phúc Châu. Lưu Triệu Húc có chút thất vọng. Lại không có ta môn nơi này." Bạch Vũ nói. "Đúng vậy, gần đây chính là Hàng Châu rồi, xem ra chúng ta chỉ có thể đi đó trong so tài." Lưu Triệu Húc nói. "Nhưng là qua lại lộ phí tiền thuê nhưng là một khoản không nhỏ chi tiêu." Bạch Vũ cao mày. "Giai đoạn này bọn họ vì luyện tập, thanh phần lớn sinh hoạt phí đều tốn ở lưỡi giả trong, nếu không phải lần trước bọn họ giành được lưỡi giả cử hành trận đấu, sợ rằng hơn 10 ngày trước liền hết đạn hết lương thực." "Đúng vậy, hơn nữa đây chỉ là hải tuyển cuộc so tài." Nếu như chúng ta lên cấp lục tục còn sẽ có rất nhiều trận đấu, xem ra mấy người chúng ta muốn thắt lưng buộc bụng mang theo. Lô Vũ Ninh cũng là mặt đầy bất đắc dĩ, mấy người bọn hắn điều kiện gia đình đều rất phổ thông, không giống những thứ kia điều kiện gia đình học sinh giỏi, một tháng sinh hoạt phí ít nhất năm 6000, muốn tỉnh đi ra một ít tiền vẫn là rất dễ dàng. Mấy người bọn hắn bây giờ đã là nắm chặt đai lương sống qua ngày, đem tiền dùng đang đối chiến luyện tập lên, căn bản không có tiền giữ lại đi ủng hộ trận đấu kém lữ tiêu xài. Không được gì, tháng sau ta vẫn ra trong muốn nhiều hơn điểm sinh hoạt phí, trận đấu chúng ta thế nào đều phải tham gia. Lưu Triệu húc nói, Ta cũng kiếm cỡ muốn nhiều hơn một chút." Bạch Vũ nói, "Ta cũng tận lực, nếu như còn chưa đủ, ta có thể tìm ta trung học đệ nhị cấp mấy cái anh em tốt mượn một chút, mấy người bọn hắn điều kiện gia đình được, chờ chúng ta thắng trận đấu, cầm tiền thưởng, chúng ta liền có tiền." Lô Vũ Ninh cười nói, "Đúng vậy, mọi người chúng ta đồng thời nghĩ biện pháp, các loại so tài, mấy người chúng ta ở một căn phòng là được, lộ phí chúng ta có lẽ còn có thể mua học sinh nhỏm, tóm lại chúng ta không thể bởi vì kém lộ phí buông tha trận đấu." Thật ra thì cùngưu triệu húc cùng bạch vũ bọn họ gặp phải giống vậy tình huống dễ có chiến đội còn rất nhiều, trong bọn họ rất nhiều đều là nhất thời nổi dậy ghi danh tham gia trận đấu, nhưng nhìn đến trận đấu không ở chỗ ở mình thành phố. Chính mình cần phải gánh vác ngẩng cao kém lộ phí liền đánh giám thú, cho nên khi thành phố Hải tuyển cuộc so tài trận đấu địa điểm công bố sau, liền xuất hiện không ít lui cuộc so tài hiện tượng. Tình huống này thật ra thì ngay từ lúc Cố Tranh trong dữ liệu cũng kiên định hơn hắn muốn đẩy ra nâng đỡ Quý quyết Tâm. Liên quan tới lần trước trong hội nghị ta nói điện tử thi đấu mộng mộng quý sự tình, mau sớm đi chủ đạo, tranh thủ ở cuối tháng 4 chính là đợi ra. Cố Tranh đối với Chu Trình nói: Tốt cố tổng, ta lập tức đi làm." Chu Chính nói. Chu Chính sau khi rời đi, Cố Tranh lần nữa ngồi vào Du Hy bên trong khoang thuyền, tiếp tục khảo sát thể nghiệm sắp ở ngày 1 tháng 5 chính thức thượng tuyến một cái khác khoản thi đấu loại Du Hy tuyệt địa cầu sinh. trò chơi này cũng sắp coi như tranh phong hấu ngu điện tử thi đấu sản phẩm ma trận trong, một cái khác khoản nóng cốt sản phẩm, tiến một bước mở rộng tranh phong hấu ngu ở điện tử thi đấu lĩnh vực thị trường chiếm giữ tỷ số, cùng cố địa vị. Cố Tranh rất rõ, anh hùng liên minh cùng tự sở trợ cỡ biểu hiện ra kinh người thành tích sau, toàn cầu các đại công ty game khẳng định quan trọng điểm đều đặt ở điện tử thi đấu loại Du mở mang thương. Rất nhanh sẽ biết có một nhóm lớn theo dõi bắt trước, nhỏ chế tác phẩm mới xuất hiện, với tự mình tiến tới tranh đoạt điện tử thi đấu thị trường, thậm chí sẽ xuất hiện ác tính cạnh tranh hiện tượng điện tử thi đấu du hí mảnh này làm hải cũng sẽ nhanh chóng biến thành hương hải, nếu muốn ở chàng này bốn bề thọ địch trong tranh đấu, đối trạng nguyên, giữ chính mình thị trường địa vị cùng chiếm giữ tỷ số. Hắn nhất định phải mau sớm đẩy ra càng nhiều, phong phú hơn sản phẩm, bao trùm mục tiêu lớn hơn đám người, tạo thành mạnh hơn dính tính. Hơn nữa hắn cũng phi thường yêu cầu một cái có thể cùng anh hùng liên minh cùng tờ tở sợ cho cỡ bổ sung du hí, dĩ nhiên cũng là có thể sẽ trở thành hai trò chơi đứng đầu đại uy hiếp du hí đó chính là tuyệt địa cầu sinh. Tiếp trước anh hùng liên minh đỏ tạ hai cỡ S, gọi tất cả tỏa sáng, ở du hí trong thị trường là dễ hiểu, đại ca, không người có thể nhìn theo bóng lưng. Nhưng tuyệt địa cầu sinh xuất hiện nhưng là lực lượng mới xuất hiện, trong nháy mắt trở thành các nhà chơi tân sủng, quan những thứ kia, đại ca, đột lợi ở cấp không ít, hoàn toàn rung chuyển, đại ca, môn chiếm đoạt nhiều năm du hí thị trường. Cố Tranh nhớ có quan phương thống kê tuyệt địa cầu sinh tở lệ ở trong có 55% đến từ CS, gõ mã bộ phận này CS, gõ tở lệ ở trong lại có 50% tở lệ trung bình thời gian vượt qua CS, gõ trung bình thời gian trò chơi. Hơn nữa từ bọn họ bắt đầu chơi lùa tuyệt địa cầu sinh sau, chơi lùa CS, gõ thời gian thì ít đi nhiều 30%. Ngoài ra, 42% tuyệt địa cầu sinh tờ lệ ở đỏ tại 2ru hi lúc trường vượt qua 500 giờ. Lúc trước về club thật vất vả thông qua đỏ tại 2 CS, gõ hai trò chơi tích lũy người sử dụng, hơn phân nửa cũng chạy đi, an cả, dê mập nội tâm chắc là ta Cố Tranh cũng không muốn để cho loại chuyện này Ở trên thế giới này phát sinh, hắn rất lo lắng sẽ có người được tử vong xe chạy nhanh tuyệt mệnh chiến trường tiểu dẫn dắt, thật làm ra tương tự tuyệt địa cầu sinh sản phẩm, dẫn đầu đẩy lên thị trường, như vậy bọn họ liền các biện pháp cơ hội tốt rồi. Cố Tranh rất rõ, thị trường yêu cầu tuyệt địa cầu sinh loại trò chơi này bổ sung, The Layer cũng cần tuyệt địa cầu sinh không có cơ엣, go cái loại này, bộ bộ kinh tâm, khẩn trương kích thích, cũng không có anh hùng liên minh, cái loại này hoa lệ quân đoàn chiến đấu cùng xem thế là đủ rồi, xuất sắc thao tác tuyệt địa cầu sinh mang cho The là một loại không giống nhau thú vị, là hai phe độc tài lục đục với nhau, nhẫn kiên nhẫn sau đánh bại, thương pháp như thần, đột nhiên chết với không biết nơi nào viễn đạt, vận khí tốt đến, số không giết ăn gà, vân vân. Những thứ này giải trí biến hóa nội dung cho người xem mang đến toàn bộ thể nghiệm mới, cũng để cho những thứ kia giải trí hình đợi lỡ tìm được mới, nơi quy tụ. Vô luận là tờ tở sợ chậc cở hay lại là anh hùng liên minh tở lỡ ở trong game cuối cùng không phải là thắng gần bại. Thắng đương nhiên mọi người cũng vui vẻ, thua cho dù tâm tính khá hơn nữa cũng khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng tâm tình. Mà tuyệt địa cầu sinh làm cho người ta cảm giác bị thất bại cũng sẽ không liệt như vậy. cho dù không có thể như nguyện, ăn gà, hơn phân nữa chỉ sẽ cảm giác mình ván này vận khí không được. Sau đó thật vui vẻ bắt đầu vận kế tiếp du hí. Tóm lại, trò chơi này sau khi lên viết, có thể cùng tờ Sở Sở cờ cùng anh Hùng Liên Minh tạo thành thực lực mạnh mẽ tam giác sắt, mang cho Tự Lệ Er game khác nhau ngoạn pháp cùng thể nghiệm, càng nhiều lựa chọn, cũng phòng ngừa một trò chơi mang cho tờ Lệ Er thẩm mỹ mập nhọc. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt tháng tư hạ tuần đã lặng lẽ tới, anh Hùng Liên Minh phát triển thi đấu vòng tròn bước chân càng ngày càng gần, vây quanh tái sự liên quan Tân Văn báo đạo cũng bắt đầu tăng nhiều. Quan phương đối với tái sự hơ nóng hoạt động cũng toàn diện chạy mà anh hùng liên minh cùng tờ tợ sở chẻ cờ hai trò chơi cũng vì tranh phong hậu ngu ở toàn cầu trong phạm fanvy, hấp thu lắng động rồi sắp tới 2600 triệu tờ layer, trong đó có vượt qua 20% tờ layer, thị phi vô hạn thời không tợ layer. Mà còn lại kia 80% tờ layer trong, lại có 60% bên cạnh, trái phải, the layer, mỗi ngày tốn ở anh hùng liên minh cùng tờ tợ sở chẻ cờ trong trung bình thời gian trò chơi, vượt qua ở vô hạn thời không trong thời gian trò chơi. Từng mục một số liệu đều tại ký hiệu anh hùng liên minh cùng tờ tợ sở chẻ cờ thành công, cũng ký hiệu điện tử thi đấu loại du chính nên đón trước đó chưa từng có nhiệt chiều. Tại này của Nhật triều bên dưới, coi như Du Hy trong ngành sản xuất tuyệt đối long đầu lão đại, không thể dung chuyển người khổng lồ, vô hạn thời không, cũng rốt cuộc không kiến nhẫn, bị kéo xuống tràng này điện tử cảnh, kỹ Du Hy sóng lớn triệu bên trong. Ngay tại ngày 24 tháng 4 ngày đó, vô hạn thời không quan phương tuyên bố sắp đẩy ra vô hạn thời không diễn sinh mổ bạn Du Hy siêu thời không anh hùng liên minh. trò chơi này quan lấy vô hạn thời không Du Hy làm bối cảnh, tham khảo anh hùng liên minh và pháp, sáng tạo mới tinh mổ bạn Du Hy, cùng với càng phong phú hình thức đêm. Du hợp vô thời không trong toàn bản gốc Du Hí nhân vật cùng, bốt, cùng với rất nhiều hợp tác phó bạn thương nghiệp cùng ứng. Sở sáng tác nhân khí nhân vật, chung nhau thiết kế hơn 300 tên gọi anh hùng nhân vật, cộng tợ lẽer lựa chọn. Vô Hạn Thời không hành động này, thật là người khủng lồ dầm chân một cái, nghề run ba run, cả cái trò chơi nghề một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Vô Hạn Thời không như vậy nào mạn du hy sân thượng, lại cũng chạy tới chia một trận canh, cái này không khác nào thấy kia cao cao tại thượng nữ hoàng, đột nhiên chạy đến đường lớn bên trên với phố phường nữ tử cạnh tranh một khối ngọc thô chưa mài giũa. Coi như ngọc thạch này tuy đẹp xinh đẹp nữa, ngươi rầu gì cũng là cao cao tại thượng Vô Hạn Thời không a, làm sao lại như vậy không kiên nhẫn đâu rồi? Hạ mình chạy tới với tranh phong hô ngu cấp thị trường, hơn nữa lối ăn còn có chút khó coi. Người ta kêu anh hùng liên minh, người gọi siêu thời không anh hùng liên minh ngay cả ngoạn pháp cũng cơ bản cũng là trực tiếp giật theo, tuy nói ngoạn pháp vật này vốn chính là lẫn nhau sao, nói dễ nghe kêu bắt trước tham khảo. Nhưng là người là vô hạn thời không a, người là dựa vào sáng tạo dựng nhà a cái này rất giống nữ hoàng với phố phường nữ tử kiếm một khối ngọc thô chưa mài giũa, dùng không phải là hoàng gia lễ nghi, mà là phố phường đàn bà cãi nhau chửi đổng phương thức, cùng người ta tranh luận. Thậm chí còn vận dụng gia đặc quyền, rõ ràng đến hỉ thế hiệp người cảm giác, cái này thì quả thực để cho người có chút xem cũng hiểu. Tuân nữa vô hạn thời không chạy tới làm mồ bạ Du hí, cái này không khác nào ở nói cho tất cả mọi người, hắn vô hạn thời không đang đối mặt anh hùng liên minh trò chơi này cũng có chút sợ hãi rồi, cũng có chút luống cuống, thất thố, vội vã muốn có động tác ổn định địa vị mình rồi. Thật dạ, vô hạn thời không cũng muốn làm mồ bạ Du hí, hôm nay tin tức này quá ma huấn đi. Mẹ nhà nó, ta không nhìn lầm chứ, tình huống gì? Giới ạ, xem ra Du hí thị trường thật thời tiết muốn thay đổi, này vô hạn thời không cũng ngồi không yên. Ta còn tưởng rằng vô hạn thời không căn bản không đem anh hùng liên minh coi ra gì đây. Đây là muốn ổn nào dạng nào? Ta tốt vô hạn thời không thế nào cũng muốn làm mồ bạ du hí, tiếp cận cái gì náo như ta, đại ca với tiểu đệ hai cạnh tranh một miếng thịt, quá thấp kém rồi. Đúng vậy, hơn nữa còn là rõ ràng chép lại anh hùng liên minh ngay cả tên đều không đổi à, mặc dù ta thừa nhận vô hạn trong thời không sáng lập rất nhiều ưu tú nhân vật, lấy ra làm anh hùng xác thực rất có sức hấp dẫn, nhưng ngươi cũng làm cao cấp một tí ta. Bên trong rất nhiều anh hùng đều là quá khí vai trò, trước mắt vô hạn trong thời không nóng bỏng nhất mấy cái nhân vật đều là tranh phong hỗ ngu dưới cờ, nhưng vô hạn thời không lần này hợp tác phó bạn thương nghiệp ứng hiển nhiên không có tranh phong ngu. Đây là muốn với tranh phong hỗ ngu vạch mặt sao? Không đến nổi đi trước hai công ty không phải là cố ý phát ra tiếng mình danh hiệu bọn họ sẽ vẫn là tốt nhất đồng bản hợp tác tranh phong hấu ngu báo thủ liên minh sắp đổi mới mới nhất nội dung có chuyện còn mới lên rất nhiều mới anh hùng nhân vật thế nào trong ngày mắt vô hạn thời không chạy tới với tranh phong hấu ngu cấp điện tử cạnh kỹ thị trường trên internet có thể nói là một mảnh xô xa mọi người phần lớn không hiểu vô hạn thời không cử động Dĩ nhiên cũng có rất nhiều người là mong đợi siêu thời không anh hùng liên minh cho tuyến dù sao vô hạn thời không sức ảnh hưởng đúng là tranh phòng hấu ngu cũng không cách nào so sánh Hà mấy năm nay sáng tạo duhí nhân vật cùng kinh điển nhân vật thật rất nhiều nhiều nữa cũng trở thành rất nhiều người tình cảm giằng buộc, Thanh Xuân trí nhớ, "Cố tổng, nay vô hạn thời không đây là ý gì? Phải cùng chúng ta đối nghịch." Vương Đại Long không hiểu hỏi. Trước mắt Vương Đại Long chính phủ trách tuyệt địa cầu sinh mà mang, mới vừa vừa qua tới với Cố tranh tham khảo một ít liên quan tới tuyệt địa cầu sinh khảo sát tình huống sự tình, cuối cùng Hàn Huyên tới vô hạn thời không sắp đẩy ra siêu thời không anh hùng liên minh. Không việc gì, rất bình thường, dù sao điện tử thi đấu thị trường tương lai tiềm lực to lớn, Pharmla có chút nhãn quang sự nghiệp cũng sẽ vào sân chia một trận canh, vô hạn thời không mặc dù là du hí long đầu sự nghiệp, nhưng cuối cùng cũng là một công ty là một nhà bị tư bản cùng lợi ích khởi động hàng không mâu hạ, bọn họ yêu cầu thích hướng thị trường biến hóa, cần phải hướng đáng sợ hơn có giá trị cùng thị trường tiềm lực hải vực đi. Người nên cũng biết gần đây vô hạn thời không cổ phiếu ngã rất lợi hại, vô hạn thời không bị điện tử thi đấu du hi trùng kích phi thường lợi hại, cho nên bọn họ nhất định phải xuất ra động tác cùng thái độ tới khôi phục tư bản thị trường đối với bọn họ tín nhiệm cùng ủng hộ. Cố Tranh giải thích, cho nên đây chính là bọn họ động tác. Vương Đại Long còn chưa quá hiểu, hắn đối với tư bản thị trường không lạ rất biết. Chương 219, 220, bốn bề địch, dẫn đầu chiếm. Trước 219-220, 4 bể thọ địch, dẫn đầu độc chiếm. Không sai, hắn cần để cho tư bản thị trường thấy bọn họ năng lực thích ứng cùng đối với thị trường biến hóa làm ra điều chỉnh cùng sách lực từ đó để cho mọi người lần nữa đối với vô hạn thời không gia tăng lòng tin. Cố tranh tiếp tục nói. Nhưng là hắn làm như thế, không phải là chứng minh bọn họ sợ hãi chúng ta sao? Hướng thị trường tuổi đầu. Vương Đại Long hỏi. Đó là chúng ta sẽ cho là như thế, nhưng tư bản thị trường chỉ nhìn lợi ích cùng hồi báo. Bọn họ chỉ sẽ thấy vô hạn thời không gặp nhau tiến quân đáng sợ hơn có thị trường tiền cảnh điện tử thi đấu lĩnh vực, đi cắt lấy điện tử thi đấu thị trường to lớn tiền hoa hồng, từ đó cho bọn hắn mang đến càng nhiều lợi ích hồi báo. Nói cách khác, ở tư bản thị trường trong mắt, không có cái gọi là cao thượng cùng đê tiện, cũng không có cái gọi là đạo đức tiêu chuẩn, hết thể chỉ có lợi ích, ai có thể giúp bọn hắn cướp được càng nhiều thịt, bọn họ liền ủng hộ ai, chỉ đơn giản như vậy. Nếu như chúng ta công ty cũng lên thành phố, phòng trừng những thứ kia tư bản sẽ thứ nhất chạy tới ủng hộ chúng ta, ít nhất ở trước mắt hoàn cảnh lớn xuống, bọn họ nhất định sẽ ủng hộ chúng ta. Chúng ta đây tại sao không lên thành phố đây? Vương Đại Long rốt cuộc nghe rõ. Tại sao phải đưa ra thị trường? Chúng ta trước mắt cũng không thiếu tiền, hơn nữa ta hy vọng tranh phong hấu ngu chiếc này hàng không lậu hạ bánh lái, vĩnh viện nắm giữ trong tay ta, do ta quyết định nó nên lái hướng nơi nào, mà không phải từ bản thị trường." Cố Tranh cười nói. Vương Đại Long gật đầu một cái, hắn biết Cố Tranh từ đầu tới cuối duy trì đến một cái ban đầu tâm, đó chính là làm xong chơi game, mà không phải là vì tiền cùng lợi ích đi làm du hí, mặc dù hắn vì vậy kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng vẫn tốt hơn những thứ kia lối ăn khó coi công ty, lúc trước hắn còn cảm thấy vô hạn thời không cũng là như vậy, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là. Bọn họ cũng là vì lợi ích không chừa thủ đoạn nào công ty. Chỉ lúc trước không có ai buộc bọn họ hiện tại nguyên hình, bây giờ tranh phong Hỗ ngu xuất hiện, anh hùng liên minh hỏa bạo, để cho bọn họ cái đuôi hổ ly lậu đi ra. Ai, Vô Hạn Thời không vào sân, nhất định sẽ đối với chúng ta tạo thành không nhỏ trùng ta. Vương Đại Long có chút lo âu nói, nếu như là những công ty khác làm mổ bạ du hí bọn họ đến không sợ hãi chút nào. Nhưng Vô Hạn Thời không sức ảnh hưởng là bọn hắn không thể coi thưởng, hơn nữa Vô Hạn trong thời không tích lũy cùng lắng đọng nhân khí nhân vật nhiều vô cùng, nếu như Vô Hạn Thời không ở quan trò chơi này cùng Vô Hạn Thời không liên kết động, thậm chí là tài khoản đa thông Hoặc là ở một ít tài chính hệ thống cùng ra thịt chờ thêm mặt làm hộ thông, kia trò chơi này sinh ra sức hấp dẫn liền tuyệt đối không thể không để mắt đến. Ừ, ảnh hưởng nhất định là có, bất quá chúng ta cũng không cần sợ, không có ai so với chúng ta càng hiểu rõ điện tử thi đấu thị trường, cũng không có ai sẽ so với chúng ta làm thành công hơn, có lẽ siêu thời không anh hùng liên minh sẽ trong vòng thời gian ngắn cấp đi chúng ta một bộ phận thị trường cùng người sử dụng, nhưng chúng ta nhất định sẽ là chàng này quần hùng trục lộc trong người thắng." Cố Tranh cười nói. Hắn là không có chút nào hoảng, điện tử thi đấu du hi muốn muốn có lâu dài sinh mệnh lực cùng sức ảnh hưởng, tuyệt đối không thể rời bỏ điện tử cuộc thi đấu chuyện. Cố tranh tin tưởng ở điện tử cuộc thi đấu chuyện nhãn hiệu chế tạo bên trên, nhất định sẽ so với vô hạn thời không làm thành công hơn, hơn nữa hắn ở điện tử thi đấu du hí lĩnh vực bố trí, cũng là vô hạn thời không không cách nào đổi theo. Bắt trước cuối cùng là bắt trước, vĩnh viễn trở thành không được bảng gốc. Chúng ta tuyệt địa cầu sinh có phải hay không cũng nên mau sớm trên mạng. Vương Đại Long nói, ừ, là thời điểm trên mạng, hơn nữa chúng ta điện tử thi đấu du hí sân thượng cũng nên mặt ngó thị trường. Cố tranh nói, Thật ra thì hắn kế hoạch thượng tuyến tuyệt địa cầu sinh cũng không phải là bởi vì vô hạn thời không muốn tiến quân điện tử thi đấu du hí thị trường, mà là gần đây anh hùng liên minh cùng tự sợ chạy cợ này hai trò chơi tự lễ ơ sống động độ chính đang giảm xuống, độ lễ ơ ở trong game trung bình lúc trưởng cũng không bằng thời kỳ tụ cùng. Loại tình huống này xuất hiện, thật ra thì cũng là một cái bùng nổ thức tăng trưởng sau đại lãng đào xa, tất nhiên sẽ xuất hiện chạy mất quá trình. Theo vô hạn thời không tuyên bố sắp đẩy ra siêu thời không anh hùng liên minh du hí, các đại công ty cũng rối cọ nhiệt độ, lục tục bắt đầu tuyên bố công ty mình điện tử thi đấu du sắp online tin tức. Sáng lập công ty tuyên bố sắp đẩy ra FPS điện tử cận kỵ du hí quyết chiến rõ báo tưởng thiên khoa học kỹ thuật tuyên bố sắp đẩy ra mổ bạ du hí tam quốc anh hùng ever công ty tuyên bố sắp đẩy ra FPS du hí bộ đội đặc chủng đạn đạo công tác thất tuyên bố sắp đẩy ra bản bản tử vong xe chạy nhanh du hí tuyệt mệnh chiến trường. Trong lúc nhất thời, điện tử thi đấu du hí thị trường phong khởi Vân Dũng, quần hùng chúc động. Theo các công ty lớn tuyên bố trò chơi mới, vô số bạn trên mạng cũng bắt đầu thúc thêm, Trình không phải nói còn có trò chơi ư, lúc nào ra ạ? Vô hạn thời không đều phải là mổ bạ trò chơi, Trình Phong Hô Ngô còn chờ cái gì đâu rồi? Làm nhanh lên trò chơi mới đi. Các công ty lớn cũng quan tuyên muốn lên tuyến trò chơi mới rồi, tranh phong hô ngu trả thế nào không ra trò chơi mới. Đúng vậy, chờ đây, trò chơi mới ở nơi nào? Nhìn khuynh hướng tháng sau sẽ có càng nhiều điện tử thi đấu loại Ju Hi đưa ra thị trường. Thời ư? Nghe ai nói, ta thế nào không biết. Còn phải nghĩ sao, ngay cả vô hạn thời không cũng tới cấp điện tử thi đấu Ju Hi thị trường, còn lại công ty game sẽ không tới sao? Phòng trưng đều là theo dõi chép lại Ju Hi, không có gì hay mong đợi. Tranh phong hô ngu còn không mau ra trò chơi mới, sóng só đã ép tới gần. Giới ạ, anh hùng liên minh không có cách nào chơi. Chơi đùa giải trí kiểu gặp phải đều là hạng hạ ép, chơi đùa bình thường, tiểu còn chơi không vui, luôn là bị ngược, chơi đùa cũng tờ sở chỉ cờ giải trí kiểu chơi đùa một hồi cũng liền không có ý gì. Đúng vậy, anh hùng liên minh quá chú trọng đoàn đội phối hợp, gặp phải cái hô so với đồng đội có thể đem ngươi tất chết, chơi quá hoang đường. Tờ sở chỉ cợ chơi đùa thời gian dài cũng sẽ thẩm mỹ mệt nhọc. Ngay tại vô hạn thời không tuyên bố sắp ôn Siêu thời không anh hùng liên minh ngày thứ 2 tuyệt địa cầu sinh quảng cáo cũng đột nhiên phô thiên cái địa xuất hiện ở toàn cầu trên internet, giống như nghe được bạn trên mạng tiếng hô. Cùng lúc đó Tổ sở Trại Cờ cùng anh hùng Liên Minh đăng nhập cửa khẩu phần mềm cũng tự động đổi mới, đổi mới sau phần mềm nội bộ phát sinh biến hóa, tiến vào phần mềm sau không nơi chẳng qua là tiến vào anh hùng Liên Minh hoặc là tờ sở Trại Cờ. Mà là giống như một du hí sân thượng, tiến vào ứng dụng sau là du hí liệt biểu, trên đó tổng cộng có 3 trò chơi, theo thứ tự là anh hùng Liên Minh tờ sở Trại Cờ tuyệt địa cầu sinh. Lại mỗi một trò chơi cũng có tương ứng giới thiệu tóm tắt, còn có thể cờ lạc xem du hí giới thiệu video, lại có thể thấy du toàn cầu chung quy số lượng. Không chỉ có như thế, mỗi cái trò chơi còn có chấm điểm cùng tở đánh giá, bình luận chức năng Rất nhanh, toàn cầu các đại xã giao trên bình đài liền xuất hiện một cái hấp dẫn đề tài, trên phòng hấu ngu phải làm điện tử thi đấu du hí sân thượng rồi. Lợi hại, tranh phòng hấu ngu đây là muốn làm điện tử thi đấu du hí sân thượng rồi. Quá tuyệt vời, vừa mới nhìn quan phương thông báo rồi, cái sân thượng này sau khi lên list, anh hùng liên minh cùng tờ tở sợ chật cỡ còn có mới thượng tuyến tuyệt địa cầu sinh toàn bộ tài khoản tài chính hệ thống cùng đạo cụ hệ thống gặp nhau đạt thông, nghe nói ở trong đó bất kỳ trong một khoản trò chơi đạt được kiếm tệ, đều có thể ở ngoài ra hai trò chơi trong sử dụng, thậm chí một ít đặc định đạo cụ cũng có thể hô thông, nhất là tự tở sợ chật cỡ trong một ít súng ống cùng nhân vật ra thì các loại đạo cụ, ở tuyệt địa cầu sinh trong cũng có thể sử dụng. Ngạ mạn ngạ mạn, tranh phong hấu ngu uy vũ à, tài chính cùng đạo cụ hệ thống hô thông, cái này cử động quá tuyệt vời, ta yêu tranh phong hô ngu. Đây là hoàn toàn hướng vô hạn thời không tuyên chiến ấy ư? Vô hạn thời không vừa mới tuyên bố phải là một bạ du hí, hắn bên này liền trực tiếp ra điện tử thi đấu du hí sân thượng rồi. Ta đi, tranh phong hấu ngu đây là dự định trở thành điện tử thi đấu lĩnh vực vô hạn thời không a. Ta cảm thấy rất được, điện tử thi đấu du hí vừa mới phát triển, không tới chợ nhất định sẽ hiện ra vô số tốt xấu lẫn lộn du hí, loạn tượng hoành sinh, rất khó phân biệt thật xấu. Nếu quả thật có thể có một cái ưu tu sân thượng, có thể cho trợ lệ ở thành đạo thứ nhất quan, còn có thể cho trợ lệ ở cung cấp đánh giá và số liệu tham khảo, vậy thì thật là trợ lệ ở phúc cảm a. Chủ yếu nhất cái sân thượng này là tranh phong hấu ngu xuất phẩm. Nhưng là tranh phong hấu ngu sẽ nguyện ý đem mình lưu lượng phân cho còn lại du hí sao? Đúng vậy, trước mắt tranh phong hấu ngu toàn cầu có thể nắm giữ 2600 triệu trợ layer, cơ hội là chiếm đoạt toàn bộ điện tử thi đấu du hí mục tiêu được chúng, nếu như hắn làm sân thượng, đó chẳng khác nào là đem mình lưu lượng miễn phí phân cho cho mình đối thủ cạnh tranh, kẻ ngu mới sẽ làm như vậy. Ta cảm thấy đến bây giờ còn khó nói, nếu quả thật muốn làm làm thật lớn, dĩ nhiên là phải làm sân thượng, giống như vô hạn thời không, mọi người hợp tác mới có thể giảm bất cạnh tranh với nhau, lưỡng bại cầu thương mang đến không sợ tiêu hao, mà là thành tinh lực đặt ở Du hí Mở mang cùng vận doanh bên trên, đây đối với nghề phát triển có lợi mà vô hại, nhưng nhìn trước mắt, cái sân thượng này không trả xong điện, phòng trừng tranh phong hấu ngu còn không có ý định làm chân chính Du hí sân. Thượng, bên giai này nhất định là phục vụ tranh phong hấu ngu công ty mình sản phẩm, cố tranh không phải nói, tương lai sẽ lục tục thượng tuyến rất nhiều điện tử cảnh ký loại Du sản phẩm ấy ư. Phòng trường sau này thông qua này một cái sân thượng cửa khẩu, liền có thể chơi đùa toàn bộ tranh phong hậu ngu dưới cờ điện tử cảnh kỳ du hí. Ừ, có khả năng này a. Rất nhiều bạn trên mạng đám bạn trên mạng nóng này chào dâng thảo luận mới nhất càng trò chơi mới cửa khẩu, dĩ nhiên chuyện này cũng đưa tới những người đồng hành chú ý vô số công ty Lem cũng đang suy đoán tranh phong hậu ngu là thực sự dự định làm sân thượng, hay lại là chỉ chỉ là vì phục vụ sản phẩm mình đương nhiên, đồng thời cũng đang chú ý cùng thảo luận tranh phong hậu ngu trò chơi mới tuyệt địa cầu sinh. Quả nhiên không ngoài sở liệu, trò chơi này từ tên nhìn lên, cũng biết là tự vong xe chạy nhanh tuyệt mệnh chiến trường tiểu diễn sinh phẩm. Trò chơi này quan phương danh hiệu một cái chiến thuật thi đấu hình bắn loại các hộp du hí, chủ yếu xác định vị trí hay lại là FDS, nhưng ngoạn pháp bên trên hẳn cũng tử vong xe chạy nhanh tuyệt mệnh chiến trường tiểu trăm sông đổ về một bể. Ta đã nói rồi, Tranh Phong hấu ngu làm sao có thể buông tha như vậy hỏa du hí ngoạn pháp không làm, nguyên lai like ở chỗ này chờ đây. Từ quan phương tuyên truyền chuyển video đến xem, trò chơi này tự hồ so với tử vong xe chạy nhanh tuyệt mệnh chiến trường kiểu còn phải thú vị, tựa hồ nhược hóa rồi thi đấu tính, phóng đại giải trí tính. Có lẽ Tranh Phong Hỗ Ngô chính là vì bắt càng nhiều cường độ thấp giải trí đám dở ở thể cũng dùng trò chơi này làm một ngoạn pháp bổ sung, nhìn trước mắt, ba trò chơi tạo thành phi thường vững chắc bổ sung quan hệ, cộng thêm một cái sân thượng đả thông ba trò chơi tài chính cùng đạo cụ hệ thống, có thể mang các nhà chơi vững vàng vòng khắp nơi ba trò chơi trong, ít nhất trong vòng thời gian ngắn rất khó từ nơi này ba trò chơi trong chạy trốn ra ngoài. Tranh Phong hấu ngu đây là xuất ra đoàn sát thủ tới ứng đối 4 bề thọ địch điện tử thi đấu thị trường. Cũng đang thảo luận cái gì sân thượng, ta có thể nói tuyệt địa cầu sinh trò chơi này quá chơi thật khả sao. Tranh Phong Hậu Ngô không hổ là Tranh Phong Hậu Ngô, thành thực tinh phẩm a, này tuyệt địa cầu sinh tuyệt đối lại vừa là thần ta. Không sai. Tranh phong hấu ngu dùng thực lực lại nói cho toàn bộ công ty, cái gì gọi là một mực bị bắt trước chưa bao giờ bị vượt qua, các người theo gió ta anh hùng liên minh cùng tờ sợ chạy cỡ ta xoay người liền đẩy ra một cái toàn bộ trò chơi mới tuyệt địa cầu sinh treo lên đánh hết thầy. Chơi vài bản trò chơi này thật là có độ ca. Haha, ha, lại vừa là đại cắt đại lợi tối nay ăn gà, cố tổng là có nhiều thích ăn gà. Thú vị thú vị, trò chơi này quá chơi thật khá thanh bắn du hí cùng sách lược du hí mị lực phát huy tinh tệ A Trên mạng liên quan tới Tuyệt Địa Cầu Sinh Du hí thảo luận và khen ngợi nhanh chóng lên men, cậu thêm Tuyệt Địa Cầu Sinh trực tiếp mượn vũ tợ sợ trợ cùng anh Hùng Liên Minh hai trò chơi cửa khẩu làm trụ cột, trong nháy mắt bao phủ tranh phong hỗ ngu hiện nay đang có đám trợ lệ ở thể. Cho nên trò chơi này hoàn toàn chính là tên lửa khởi bước, toàn cầu mấy tỉ trợ lệ ở trong vòng thời gian ngắn chàn vào trong trò chơi tiến hành thể nghiệm, mà Du Hi đặc biệt ngoạn pháp cùng mị lực, cũng trong nháy mắt bắt sống số lớn player. Hà Lan Ever công tác thất, vào tranh phong hỗ ngu nhất thượng tuyến Địa Cầu Sinh họ cũng ở đây thời gian nhanh nhất trong, tiến hành kẽ nghiên cứu, sau đó triệu tập nghị khẩn cấp Ta thật đáng tiếc nói cho các vị, tuyệt địa cầu sinh thật là một cái phi thường ưu tú các hộp du hí, đang chơi pháp bên trên thậm chí vượt qua tử vong xe chạy nhanh tuyệt mệnh chiến trường tiểu. Trong trò chơi giống vậy vận dụng tuyệt mệnh chiến trường nòng cốt ngoạn pháp cùng quy tắc, cũng ở chỗ này trên căn bản làm ưu hóa cùng điều chỉnh, tăng lên càng nhiều tính ngẫu nhiên cùng giải trí tính ít nhất trước mắt đến xem, chúng ta nguyên kế hoạch cuối tháng này thượng tiến cô đảo chiến trường còn kém xa trò chơi này. Hỉ ở trầm giọng nói. Công ty bọn họ quanh PTSD mở mang hai trò chơi, một cái là đã đưa ra khảo hạch theo gió cứng tở sợ chế du hí bộ đội đặc chủng một cái khác hoàn chính là tham khảo tử vong xe chạy nhanh. Tuyệt mệnh chiến trường tiểu ma pháp, mở mang FTS du hí. Chỉ tiếp theo kiểu cũ cuối cùng là không có người nào tranh phong hũ ngu đối với loại này, ngoạn pháp bà không cùng biết. Người ta làm được một cái cùng tuyệt mệnh chiến trường tương tự, nhưng lại có bất đồng rất lớn, thậm chí càng hơn một bậc ma pháp. Mọi người tất cả đều yên lặng, bọn hắn cũng đều xong rồi tuyệt mệnh chiến trường không khỏi không thừa nhận, trò chơi này là chơi thật vui, thậm chí so với cứ tự sở chạy cợ cùng anh hùng liên minh còn có ma tính. Chơi đùa lên liền căn bản không dừng được, cho dù cuối cùng không có thể ăn được gà, cũng như cũng làm không biết mệt đắm chìm trong loại này khống chế cùng tính nỗ nhiên. Mây mắn cùng bất hạnh xô ngập trong, dở lẽ ở tâm có thể nói là bị đắn đo gắt gao. Đạn đạo công tác thất cũng phải đẩy ra tuyệt mệnh chiến trường du hí, ngay cả tên cũng cùng tử vong xe chạy nhanh tuyệt mệnh chiến trường tiểu như thế, có thể thấy đồng dạng là tham khảo cái này ngoạn pháp chế tác du hí. Cùng chúng ta có giống vậy ý tưởng khẳng định không chỉ đạn đạo công tác thất một nhà, có lẽ còn rất nhiều, tiếp theo điện tử thi đấu thị trường thật là một trận hỗn chiến a. Bộ đội đặc chủng chúng ta đúng kỳ hạn vượt tuyến, cô đảo chiến trường theo sau, đối với ngoạn pháp tiến hành thăng cấp cùng ưu hóa chúng ta ít nhất không thể so sánh tuyệt mệnh chiến trường kém quá nhiều, như vậy chúng ta ở khắc kim hệ thống bên trên mới có ưu thế cạnh tranh, mới có thể chia được một trận canh, nếu không đại loạn đấu thế cục rất khó còn sống. Trước mắt Tranh Phong hấu ngu đã thông ba trò chơi tài chính cùng đạo cụ hệ thống, sẽ để cho này ba trò chơi sinh mệnh lực cùng sức cạnh tranh tăng lên rất nhiều. Hiệu ở tiên sinh, ngài nói Tranh Phong Hậu ngu tương lai sẽ cởi mở hắn sân thượng sao? Có lẽ sẽ, nhưng không phải là bây giờ, ít nhất tại hắn ổn định chính mình nghề tuyệt đối lao đại mà vì sau, mới có thể cởi mở sân thượng, khi đó hắn ở điện tử thi đấu du hí lĩnh vực quan thật sẽ trở thành người kế tiếp vô hạn thời không. Chương 221, 222, đây mới là nghề lao đại phong độ. Chương 221, 222, đây mới là nghề lao đại phong độ. Vô hạn thời không tuyên bố sắp đẩy ra siêu thời không anh hùng liên minh điện tử cảnh kỹ du tin tức ngày thứ 2, khi thị trường chứng khoán liền dọc theo đường đi phòng. Vô hạn thời không cũng tranh thủ cho kịp thời cơ, lại tuyên bố tương quan liên hệ của so tài tin tức. Tin tức này lại cho vô hạn thời không vô số các cổ đông đánh một châm thuốc trợ tim, thị trường chứng khoán liên tục mấy ngày leo lên, rốt cuộc từ từ đến gần lúc trước giá cổ phiếu đương nhiên để cho vô hạn thời không thị trường chứng khoán hồi thang nguyên nhân còn có ngoài ra nhất một nguyên nhân trọng yếu. Ngay tại vô hạn thời không tuyên bố đẩy ra điện tử thi đấu du hí ngày thứ hai, quan phương lại bàn bố tin tức mới nhất động tính, cũng cổ động truyền truyền. Tin tức này nội dung chính là vô hạn thời không cùng tranh phong hậu ngu hợp tác chế tạo trước mắt phiên bản xuống mới nội dung chính tuyến, nên nội dung cốt truyện quan lấy báo thủ liên minh phó bản làm trụ cột tiến hành chế tạo, đến lúc đó báo thủ liên minh trong hệ liệt một mực cửa hàng phía sau màn đại bá, gặp chàng. Tân kịch tình được đặt tên là vô hạn chiến tranh đến lúc đó sẽ có phi thường thú vị pháp cùng nhiệm vụ chính tuyến lên một lượt tuyến ấn văn trong video còn cố ý phô bày cố tranh cùng vô hạn thời không phó tổng cùng ký hợp tác hiệp nghị, với nhau bắt tay hình ảnh, càng là đặc biệt đối với cố tranh tiến hành phỏng vấn. Trong phỏng vấn phóng viên hỏi thăm liên quan tới tranh phong hậu ngu cùng vô hạn thời không lần này hợp tác đẩy ra mới nội dung chính tuyến sự tình, nhưng ý nói chính là có ý dẫn dắt cố tranh nói ra tranh phong hấu ngu cùng vô hạn thời không giữa vững chắc quan hệ hợp tác. Cố tranh cũng là người biết, lần này hợp tác mặc dù là thị trường cùng vô hạn thời không yêu cầu, đồng thời cũng là hắn yêu cầu. Rõ ràng hơn vô hạn thời không lần này giống chống khua chiên tuyên bố cùng bọn chúng hợp tác đẩy ra vô hạn chiến tranh chúa nội dung cốt truyện chủ yếu con mắt, cho nên liền theo phóng viên ý tứ, đơn giản nói nói báo thủ liên minh, vô hạn chiến tranh một chút hợp tác chi tiết đều xem trọng điểm bày tỏ tranh phong hâu ngu sẽ cùng vô hạn thời không mở ra càng nhiều hợp tác, tương lai đẩy ra nhiều đặc sắc hơn phó bản. Sau đó, phóng viên lại cố ý nhắc tới giai đoạn này liên quan tới hai công ty ở điện tử thi đấu du hí thị trường cạnh tranh tình huống Đây là trước mắt Tin Nhảm vây quanh chủ yếu vấn đề đối với lần này Cố Tranh trả lời nói, hắn rất vui lòng thấy càng nhiều ưu tố điện tử thi đấu Du hy xuất hiện, cho tờ Leor mang đến càng nhiều lựa chọn, càng hy vọng thấy điện tử cuộc thi đấu chuyện đồng bột cùng Phùng Linh, mà giống vậy yêu cầu toàn bộ nghề chung nhau cố gắng. Cố Tranh biểu đạt, rất rõ ràng nói do thái độ mình, cùng với cùng vô hạn thời không quan hệ, đánh nát nội lên bốn phía Tin Nhảm. Thật ra thì Cố Tranh chưa bao giờ thanh vô hạn thời không coi là là đệ nhân, dĩ nhiên cũng không có coi hắn là làm là bằng hữu, mọi người chẳng qua chỉ là lợi ích quan hệ, quan hệ hợp tác, thậm chí cũng tương tự tồn tại cạnh tranh quan hệ. Bất quá cạnh tranh là không thể tránh được, phàm là không có chạm tới với nhau ranh giới cuối cùng, loại này lợi ích quan hệ thì sẽ một thằng giữ. Hùng chi cố tranh cũng không ý kỵ vô hạn thời không để cấp đoạt điện tử thi đấu thị trường tuyệt địa cầu sinh thượng tiến ở trên internet lần nữa nhấc lên ăn gà nhiệt chiều, tiếng tăm nhanh chóng lên men, để cho trò chơi này nhanh chóng hỏa khắp toàn bộ lưới, trở thành rất nhiều người thời gian sau giờ làm việc hưu nhàn giải trí du hí. Mà ăn gà đề tài cũng trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, trở thành mọi người xã trong cầu cùng mối quan hệ, trở thành vô số du hí hoặc náo viên cùng khơi hài video bác chúa mới tài liệu thực tế nguồn cũng trở thành vô số video trong bình đài cho nguồn suối. Một ít vây quanh ăn gà, ngại, cũng nhanh chóng xuất hiện ở trên internet, cái gì rơi xuống đất thành hộ, đưa chuyển phát nhanh, LI bở vân vân, ở ngươi chơi toàn thể trong có thể nói là lưu chuyển rộng rãi đương nhiên, trò chơi này hòa bạo, cũng đúng đồng môn anh hùng liên minh computer sợ chậc hai trò chơi cũng tạo thành không nhỏ chung kích, số lớn tợ lệ tràn vào tuyệt địa cầu sinh trong trò chơi nếm thức ăn đuôi. Nhưng đối với tranh phong hậu mà nói, cũng bất quá là thủy bất lưu ngoại nhân điển, nhà mình lưu lượng bên trong tuần hoàn mà thôi. Hơn nữa tuyệt địa cầu sinh thượng tiến, Đối với tranh phong hố ngu toàn thể chiến lược mà nói, nhưng là hiện ra vô cùng trọng yếu hiệu quả. Trước mắt công ty bọn họ mới đẩy ra điện tử cảnh kỹ sân thượng, tranh phong điện tử cảnh kỹ sân thượng, thực hiện người sử dụng tiến một bước bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, sân thượng dòng chảy cũng trong nháy mắt tăng lên 20% toàn bộ sân thượng người sử dụng trung bình tại tuyến thời gian tất cả đều lại lập lên độ cao mới tuyệt điệu cầu sinh tự sở chậc cờ anh hùng liên minh 3 trò chơi, như cố tranh thật sự mong đợi như thế, tạo thành tốt vô cùng tổ hợp quyền, không thể nói sợ. Hướng phía Mỹ, nhưng ít ra trong vòng thời gian ngắn không người có thể địch đương nhiên. Mặc dù tuyệt địa cầu sinh xuất hiện đoạn anh hùng liên minh không ít trợ Layer, nhưng anh hùng liên minh trùng kịp trợ Layer cân nhắc cùng sức ảnh hưởng vẫn là cao nhất. Mà anh hùng liên minh tái sự cũng là tất cả trợ Layer mong đợi nhất, ngày mùng ngày 1 tháng 5 ngày đó, tranh phong hấu ngu thứ nhất Tân Văn thông báo có thể nói là lần nữa khiếp sợ đồng hành. Tranh phong hậu ngu điện tử thi đấu mơ mộng quý, cùng chiến đội người đại diện giúp đỡ kế hoạch chính thức thực tiến. Trong tin tức giới thiệu liên quan tới tranh phong hậu ngu kế hoạch xuất ra 500 triệu USD, thành lập điện tử thi đấu mơ quý, tương lai tranh phong điện tử cạnh sân thượng thu nhập cũng sắp dựa theo tỷ lệ nhất định vùi đầu vào cái này quý bên trong. Uy chỉ đang giúp càng nhiều nắm giữ điện tử cảnh kỹ mơ mộng The Layer, đi về phía nghề điện tử cảnh kỹ con đường, trợ giúp những thứ kia mới thành lập chiến đội cùng điện tử cảnh kỹ câu lạc bộ trở thành chuyên nghiệp chiến đội cùng câu lạc bộ đồng thời, tranh phong điện tử cảnh kỹ sân thượng cũng khai thông tương ứng cửa khẩu, The Layer có thể tự đi phỏng vấn liên quan logo, kiểm tra cụ thể quy tắc chi tiết, cùng với tại tuyến xin quý cùng giúp đỡ chính sách. Quá tuyệt vời, tranh phong hồ ngu thật là quá cho LGA. Lưu Triệu Húc thấy tranh phong hồ ngu mới nhất thông báo sau. Hưng phấn từ trên giường nhảy cõn lên anh Hùng Liên Minh phát triển thi đấu vòng tròn thành phố Hải tuyển Cổ So Tài sắp bắt đầu, bọn họ mặc dù tiền đặt cuộc đến nơi này lần đi Hàng Châu trận đấu kém lộ phí dùng, nhưng sau khi từng cuộc một trận đấu đủ loại chi phí ủng hộ, nhưng lại làm cho bọn họ phi thường nhất đầu, mặc dù bọn hắn rất có thể Hải Tuyền Cổ So Tài liền bị loại bỏ bị loại, có thể mưu triệu hốc tâm lý từ đầu đến cuối tí tưởng, bọn họ có cơ hội lên cấp. Mà hôm nay, Tranh Phong hấu ngu đẩy ra điện tử thi đấu Mơ Mặc Quý, này cho bọn hắn thấy được hy vọng mới. Thế nào? Thế nào? Còn ở trên giường suy nghĩ Viễn Vong Bạch Vũ mơ ngồi dậy. Mơ Mặc Quý? Mao nhìn Tranh Phong hô ngu mới nhất thông báo. Mấy phút sau, trong tốc sáng một mảnh quỷ khóc sói chu hưng phân tiếng kêu, mấy cái nam sinh phản phất trúng số độc đắc tứ đắc, vui vẻ không thôi. Tranh Phong Hâu ngu mới thật sự là đang vì điện tử cuộc thi đấu chuyện bỏ ra cùng cố Gama, mà không giống những thứ kia cũng dự định làm điện tử thi đấu công ty, trừ miệng bên trên kêu làm giải sự, sau đó lấy ra chút tiền thưởng bên ngoài, cái gì thực chất đều không làm. Đúng vậy, Tranh Phong Hâu ngu trước sau cầm ra bao nhiêu tiền, nâng đỡ điện tử cuộc thi đấu xảy ra chuyện, bây giờ lại nâng đỡ chúng ta những thứ này nắm giữ điện tử cảnh kỹ mơ mộng người bình thường, thật là lương tâm sĩ nghiệp a. Ta đặc biệt sao đột nhiên đối với cô tổng cảm thấy kinh nghệ, hắn là thật tôn trọng chúng ta đám này người chơi bình thường người, tôn trọng từng cái nắm giữ điện tử cảnh kỹ mơ mộng người. Đúng vậy, không giống vô hạn thời không trước cử hành tử vong xe chạy nhanh tái sự, nói thật, vậy cũng là điện tử cảnh kỹ câu lạc bộ du hí, ngoại trừ số ít một ít may mắn, cùng với những kim tự tháp đó trên ngọn thiên tại player, bị điện tử cảnh kỹ câu lạc bộ đó đi, trở thành nghề điện tử cảnh kỹ tuyển thủ bên ngoài, nhiều người hơn như cũng không cách nào chân chính theo điện tử cảnh kỹ mơ mộng. này lời ra, có thể để cho rất nhiều người đều có dũng khí thử rồi, lần này ta có mộng tưởng này quý. Liên có thể chút nào không lo lắng về sau tham gia trận đấu rồi, tận tình đi hưởng thụ trận đấu vui vẻ, ta tin tưởng chúng ta cũng sẽ ở từng cuộc một trận đấu trong tỷ thí nhanh chóng lớn lên, tiến vào lợp đợt lỡ giải bóng đá chuyên nghiệp. Như Triệu Húc thần thái phân chấn nói: "Chờ một chút, chúng ta còn giống như không có lấy đến quý đây." Bạch Vũ lời nói thoáng cái đem mọi người nhiệt tình đánh về rồi nguyên hình. "Đúng vậy, chúng ta còn không biết có thể hay không xin đến cái này quý đây, thân không mời được không phải là Bạch đặc biệt sao cao hứng." Haha, ha, xấu hổ, bất quá ta cảm thấy chúng ta nhất định có thể, ta xem quy tắc chi tiết trong viết tiêu chuẩn cũng không phải là đặc biệt cao." "Thử một lần." Vội vàng đưa ra tài liệu như triệu húc Bạch Vũ Lô Vũ Ninh đám người nhanh chóng đệ chỉnh tài liệu mình sau đó tiến vào tài liệu khảo hạch giai đoạn đồng thời bắt đầu đoàn đội năng lực cùng năng lực cá nhân khảo sát giai đoạn vài người cùng đi tới lư giả đánh hai cục trận đấu hâm nóng một chút tay sau khi bắt đầu tiến vào khảo sát hệ thống cùng hệ thống chiến đội tiến hành khảo sát các người nói một hồi theo chúng ta đối chiến có phải hay không là, là tiểu hào bọn họ ạ chờ đợi thời điểm Bạch Vũ nói không thể nào xin quỹ ngườii phòng trừng không có mấy ngàn cũng có mấy trăm nếu như là chân nhân đoán chừng tương tự ta nghĩ rằng nhất định là vào quan tố nói là trí tuệ nhân tạo chiến đội, cũng chính là chúng ta bình thường người máy đối chiến tiểu, chỉ bất qua cái này kiểu trong hệ thống anh hùng hẳn sẽ rất lợi hại. Lưu Tử Hi nói, hắn là FTER giờ chiến đội một tên khác thành viên, cùng Bạch Vũ cùng Nưu Triệu Húc không phải là ngủ chung phòng, nhưng là quan hệ tốt vô cùng bằng hữu, dĩ nhiên với nhau cũng là bởi vì anh hùng liên minh mới đi gần hơn. Tốt lắm muốn bắt đầu, mọi người phóng bình tâm thái, bình thường luyện tập đánh như thế nào liền đánh như thế nào, hơn nữa khác thật coi bọn họ là làm là không có suy nghĩ người máy. Nưu nói ước chừng không tới 40 phút sau, New Triệu Húc dẫn FTER giờ chiến đội thành công bắt lại trận đấu thắng lợi, cũng thu được cao vô cùng chấm điểm. Được rồi, chúng ta hẳn là thông qua khảo hạch. Quá tuyệt vời, chúng ta chấm điểm cao vô cùng a. Ha Haha, xem ra thực lực chúng ta thật rất không tội a. Không thể không nói, cái hệ thống này trí tuệ nhân tạo thật có chút lợi hại a, ta nhiều lần thiếu chút nữa thì cho là đang cùng chân nhân đối chiến, kia đánh giá thật là gà kẻ gian. Đối chiến khảo sát chúng ta qua, tài liệu khảo hạch phòng trừng cũng là vấn đề thời gian rồi, xem ra chúng ta thật có thể bắt được nâng đỡ quý rồi. Thoải mái, đây chính là chúng ta ép tờ giờ chiến đội đi về phía thế giới bắt đầu. Ha, ha, ha. Được rồi được rồi, khắc đắc ý vinh báo rồi. Lần này hải truyền của so tài đồng dạng là một ván phân thắng thua, chúng ta tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể một vào mơi. Yên tâm đi, hải tuyển của so tài chúng ta vẫn là có thể vào vòng kế. Vào giờ phút này, cùng như triệu húc bọn họ như thế ở xin điện tử thi đấu mơ mộng quý người còn có nhiều vô cùng, toàn thế giới các quốc gia mỗi cái địa khu, vô số ông trong lòng điện tử cảnh kỹ mơ mộng người chơi bình thường cùng dễ cọ chiến đội, đều tại xin, cái này quý đương nhiên, cũng có rất nhiều điện tử cảnh kỹ câu lạc bộ cũng ở đầy xin. Mà có người hoan hỉ có người bị thương. Rất nhiều chiến đội cũng không có như nguyện lấy thường thông qua đối chiến khảo sát, dù sao xác thực có rất nhiều chiến đội vô luận là cái người hay là thực lực tổng hợp đều là vô cùng kém, căn bản không có hy vọng đi giải bóng đá chuyên nghiệp con đường khả năng, ít nhất trước mắt là không có khả năng. Mà có chút chiến đội là một người thành tích ưu tú, nhưng đồng đội thực lực quá yếu, mà kéo thấp toàn thể tài nghệ, như vậy chiến đội giống vậy không có biện pháp bắt được quý, nhưng cũng thông qua lần khảo nghiệm này, đối chiến đội có một cái khách quan nhận thức. Thần xin lỗi, lỗi tử, chúng ta liên luyện ngươi. Đúng vậy, chúng ta tài nghệ quá kém, muốn là chúng ta cũng có ngươi tài kia, có lẽ liền có thể đạt được tư cách Đừng nói như vậy, không có các ngươi, ta một người cũng đi không được bao xa, giải bóng đá chuyên nghiệp mặc dù là ta mơ mộng, nhưng huynh đệ với ta mà nói trọng yếu giống vậy. Được gọi là lỗi tử nam sinh nói. Lỗi tử, ngươi là có năng lực, cũng có thể trở thành nghề điện tử cảnh kỹ tuyển thủ người, chúng ta không phải là, chúng ta cũng tự biết mình, hơn nữa ngươi cũng thấy đấy, hệ thống này cho chúng ta chấm điểm, chúng ta có lẽ thật không thích hợp đi thi đấu. Lần này thành phố Hải tuyển cổ so tại sau khi, nếu như ngươi thật muốn theo đuổi con đường này, vậy thì nghĩ biện pháp tìm tới một ít thực lực và ngươi tương đối đồng đội tổ đội đi, có lẽ sang năm ngươi còn có cơ hội được gọi là lỗi tử nam sinh trầm mặc chút ít, trong lòng của hắn dĩ nhiên cũng biết, đã biết mấy cái anh em tốt thực lực xác thực không được, cũng không có biện pháp thành là tuyển thủ nhà nghề. Nhưng hắn rõ ràng hơn, bọn họ đối với anh hùng liên minh cùng điện tử thi đấu nhiệt Tình, thậm chí so với chính mình còn phải nồng nặng. Lúc trước nếu như không có bọn họ mới bắt đầu theo chính mình chơi game, đồng thời bắt đầu hâm hại, đồng thời thảo luận chiến thuật, sợ rằng mình cũng sẽ không như hôm nay như vậy nhiệt tình điện tử thi đấu, nhiệt tình anh hùng liên minh. Chẳng qua là điện tử thi đấu tuyển thủ nhà nghề con đường này, quá yêu cầu phú. Bọn họ có lẽ chẳng qua là thiên phú kém đi một tí. Giống như trong lớp những thành tích đó không tốt cũng rất cố gắng đang học đồng học, đây là một việc rất làm cho người ta bất đắc di sự tình. Bất kể tương lai thế nào, nhưng ít ra năm nay thi đấu vòng tròn, chúng ta đồng thời không để lại tiếng mới. Têu lỗi tử nam sinh ánh mắt kiên định nói. Hắn lời nói để cho mấy người khác tâm lý một đoạn, mọi người nhìn nhau cởi một tiếng điện tử thi đấu mơ mộng quý thực tuyến, làm việc bên trong nhấc lên không nhỏ chấn động, càng làm cho vô số gợn lệ đối với Tranh Phong Hậu ngu cảm thấy kính nghệ. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, Tranh Phong Hậu Ngô là thực sự đang vì điện tử thi đấu phát triển làm việc, làm cố gắng cùng bọn ra, là toàn độ nghề lo nghĩ cũng bằng vào sức một mình, là cái nghề này khai cương thác thổ, là cái nghề này hành nghề giả cùng truy mộng người lấp đường. Hắn là vượt mọi chông gai người dẫn đường, càng là trồng cây là hậu nhân thành ấm tiền bối. Một cái nghề chân chính lao đại không hề chỉ là người khai sáng cái nghề này, hướng dẫn rồi cái nghề này, hay hoặc là chiếm cứ cái nghề này phần lớn thị trường phân ngành, kiếm bao nhiêu tiền chính là lao đại, mà là nhìn ngươi là cái nghề này làm bao nhiêu công hiến. Chỉ có mọi người tôn trọng ngươi ủng hộ ngươi, ngươi mới có thể xứng là chân chính lão đại. Mà bây giờ tranh phong hỗ ngu làm hết vậy, liền đáng giá tất cả mọi người tôn trọng. Liên La đồng hành môn ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng là kính nghệ, ai đều biết, sau chuyện này, toàn thế giới tất cả mọi người tâm lý hẳn đều biết. Trên phong hầu ngu chính là điện tử thi đấu lao đại, là chân chính người khai thác cùng lọt đường người. Ngay mùng ngày 4 tháng 5, anh hùng liên minh phát triển thi đấu vòng tròn thành phố Hải Tuyền Cổ So tài chính thức bắt đầu, coi như anh hùng liên minh cái đầu tái sự, Hải tuyển Cổ So tài độ chú ý cũng cao vô cùng. Hơn nữa đây cũng là ký hiệu anh hùng liên minh thi đấu vòng tròn bắt đầu, ngày đó anh hùng liên minh tái sự tiểu La hấp dẫn đề tài, chiếm đoạt các đại xã giao sân thượng cùng truyền thông tiêu đề. Mà những quốc gia khác địa khu phát triển thi đấu vòng tròn cũng lục tục bắt đầu, hơn nữa toàn bộ thành phố Hải Tuyền cuộc so tài quy tắc đều là giống nhau. Trước mắt anh hùng liên minh ở toàn cầu tổng cộng có 6 cái, Hoa Hạ cuộc so tài khu, Á Thái cuộc so tài khu, Bắc Mỹ cuộc so tài khu, Nam Mỹ cuộc so tài khu, Châu Âu cuộc so tài khu, Thái Bình Dương cuộc so tài khu. Mà mỗi một cuộc so tài khu lại căn cứ tình huống thực tế phân chia bất đồng tiểu cuộc so tài khu, tỉ như Hoa Hạ cuộc so tài khu thành phố Hải tuyển cuộc so tài giai đoạn tổng cộng chia làm Hoa Bắc, Hoa Đông, Hoa Tây, Hoa Nam bốn cái cuộc so tài khu, mỗi một cuộc so tài khu có 4 cái Hải Tuyền thành phố. Hải tuyển Quốc so tài chọn lựa bo một đảo thải chế, phe thắng lợi gần có thể vào vòng kế tiếp trận đấu, cuối cùng 32 chi đội ngũ tiến vào thành thị cuộc so tải. Chương 223. 224, nội dung chính tuyến, vô hạn chiến tranh. Chương 223 224, nội dung chính tuyến, vô hạn chiến tranh. Các anh em, lấy thêm xuống ván này trận đấu, chúng ta liền ổn vào vòng kế. Nưu Triệu hốc sắc mặt kích động nói, lần này Hải tuyển Quốc so tài, bọn họ chạy tới rồi thời khắc mấu chốt nhất, cũng là kích động nhất lòng người thời khắc, một ván phân thắng thua, thắng lợi bọn họ quan khoảng cách mơ ngộng tiến hơn một bước, thất bại quan hết thể với không. Chúng ta nhất định có thể thắng, mọi người phóng bình tâm thái cáp, xuất ra chúng ta bình thường tài nghệ là được. Không sai, chỉ cần chúng ta ổn định, bình thường phát huy liền nhất định có thể thắng. Bạch Vũ mấy người cũng lẫn nhau an uổi với nhau, dĩ nhiên bọn họ dám nói thế với, cũng là làm đầy đủ chuẩn bị ở trước khi tranh tài bọn họ cẩn thận nghiên cứu hôm nay cùng bọn chúng đối chiến đội ngũ trước trận đấu, mặc dù buổi diễn không nhiều, nhưng là đại khái có thể phân tích ra bọn họ một ít thực lực và chiến thuật. Toàn thể phân tích đến xem so với bọn hắn giờ chiến đội kém hơn không ít, nhưng mặc dù như vậy, Nưu Triệu húc bọn họ cũng vây quanh đối thủ lập ra mấy bộ đội hình cùng sách lược chiến thuật, bởi vì bọn họ biết, mỗi một cuộc tranh tài đối với bọn hắn cũng cực kỳ trọng yếu, bọn họ không thể chứa hứa một chút xíu ngoài ý muốn. Hai ngày này, bọn họ 5 người tuổi trẻ thông qua từng cuộc một trận đấu, đang nhanh chóng tiến bộ, thậm chí có thể nói là đang lột xác, cũng đang không ngừng thích hướng trận đấu cao áp. Tranh phong hô ngũ điện tử cảnh kỵ mộng quý trợ giúp bọn họ giải quyết phương diện kinh tế nổi lo về sau, để cho bọn họ có thể toàn tâm toàn ý truy đổi mơ mộng, mà người đại diện giúp đỡ chính sách, cũng để cho bọn họ thu được chuyên nghiệp hướng dẫn cùng trợ giúp, càng là cho bọn hắn một cái tâm lý bên trên chống đỡ, để cho bọn họ cảm giác mình không phải là một nhánh lính hỗ tạp mà là một nhánh quân chính quy. Nay để cho bọn họ cho dù ở đối mặt điện tử Cảnh ký câu lạc bộ chiến đội lúc, như cũng không sợ hãi chút nào, ung dung tự tin. Trận đấu ban nhân cấp đoạn bọn họ liền phát huy đầy đủ ra chính mình chuẩn bị, ban xuống đối phương tỷ số thắng cao nhất anh hùng, phá hư bọn họ tốt nhất đội hình, đồng thời cũng lấy ra chính mình thoải mái nhất cực kỳ có ưu thế đội hình. Mà bắt đầu tranh tài mấy phút sau, Nhiều triệu quốc bọn họ nhất phương ngay tại đánh giá mang ra khỏi tiết tấu xuống, liên tiếp áp chế đối phương chổ mã, còn lấy được nhất máu, cuối cùng ưu thế như quả cầu tuyết một loại nhanh chóng mở rộng, cho đến cuối cùng ở Đại Long bờ UFF ra chỉ xuống, tam lộ đại quân đủ ép cao điểm, thuận lợi san bằng đối thủ căn cứ, không hồi hộp chút nào bắt lại trận đấu thắng lợi. Cái này ép tở giờ chiến đội mỗi một chàng đánh cũng phi thường cẩn thận a. Đúng vậy, cho dù ở giai đoạn trước lớn như vậy ưu thế xuống bọn họ cũng chưa từng xuất hiện một chút cái hở, cho đối phương nhất tia cơ hội, thậm chí có thể một lớp dưới tình huống, hay lại là lựa chọn lên mặt long, sau đó phá ba đường cao hơn. Cái này chiến đội quá vững vàng đi. Cái này hoặc giả chính là bọn hắn hải tuyển cổ so tài vào vòng kế nguyên nhân đi. Cái này chiến đội chúng ta muốn lưu ý một ít, bọn họ có thể sẽ thành cho chúng ta quý hiếp. Đúng vậy, mặc dù là rẽ cỏ chiến đội, nhưng thực lực sắt thực không thể khinh thường. Bọn họ đã không phải là phổ thông dễ cỏ chiến đội, người ta lấy được rồi mơ mộng quý cùng giúp đỡ chính sách, điều này nói rõ bọn họ nắm giữ cùng câu lạc bộ chiến đội C xích không nhiều thực lực, cũng có tranh phòng hâu ngu quan phương giúp đỡ, bọn họ không còn là chia rẽ lính hô tạp. Ừ, hơn nữa bọn họ chiến đội năm người thực lực cũng mạnh vô cùng, đoàn đội độ ăn ý cũng cao vô cùng, từ trước trận đấu đến xem Bọn họ thật không giống như là một nhánh gánh hắt rong chiến đội, càng giống như là chuyên nghiệp điện tử cảnh kỹ câu lạc bộ đào tạo được chiến đội. Cái này hoặc giả chính là thiên phú đi. Long đẳng điện tử thi đấu câu lạc bộ trong khu nghỉ ngơi, Long đẳng chiến đội tuyển thủ cùng huấn luyện viên môn vừa mới nhìn xong ép tờ giờ vừa mới kê một ván trận đấu. Bọn họ là Hàng Châu thành phố Hải tuyển của so tại chi thứ nhất vào vòng kế chiến đội, mặc dù là mới thành lập câu lạc bộ, nhưng bọn hắn chiến đội thành viên giống vậy cũng là một đám có thực lực có thiên thủ, thêm hơn mấy tháng ở huấn luyện cùng ma luyện, đã trở thành một nhánh rất chuyên nghiệp chiến đội. Lần này thi đấu vòng tròn đối với bọn hắn mà nói trọng yếu giống vậy, coi như chuyên nghiệp điện tử cạnh ký câu lạc bộ bọn họ càng không thể cho phép chính mình thất bại, cho nên bọn họ một mực đang chú ý toàn bộ hải tuyển cuộc so tài có thể có thể xuất tuyến chiến đội trận đấu. FZR chính là bọn hắn trọng điểm chú ý đối tượng, bởi vì này nhanh chiến đội thật sự là quá vững vàng rồi, anh Hùng Liên Minh phát triển thi đấu vòng tròn như dầu sôi lửa bỏng tiến hành, tái sự độ chú ý càng ngày càng cao. Theo khu vực lên cấp cuộc so tài bắt đầu, trận đấu cũng càng phát ra chính quy biến hóa, trận đấu tiêu chuẩn cùng trình độ kịch liệt cũng tăng lên tới một cái độ cao mới. Cái này làm cho toàn cầu trong phạm vi Xem tranh tài chuyển trực tiếp số người tăng vọt, lấy hoa hạ làm ví dụ, anh hùng liên minh khu vực lên cấp cuộc so tài bắt đầu sau, chuyển trực tiếp tần đạo xem số người trực tiếp tăng lên gấp đôi. Không chỉ có như thế, ở điện tử cạnh kỳ trong vòng cũng bắt đầu lưu truyền một cái định luật, đó chính là phạm là thu được anh hùng liên minh mơ mộng quý dễ cổ chế đội, nhất định đều có thể hải tuyển cổ so tài vào vòng kế. Bởi vì theo liên quan truyền thông thống kê, toàn cầu toàn bộ thành phố hải tuyển trong cuộc so tài vào vòng kế dễ cổ chế độ, 90% đều là thu được mơ mộng quý chiến đội. Cái này cũng chứng minh mơ mộng quỹ xin lúc đối chiến khảo sát, thật là nắm giữ phi thường chuyên nghiệp cùng tình chuẩn khảo sát tác dụng, cũng có giá trị tham khảo. Cho nên rất nhiều mới xây dựng điện tử thi đấu câu lạc bộ, thậm chí không vì bắt được quỹ, cũng làm cho mình chiến đội đi khảo sát, chính là vì có thể nắm giữ một cái phi thường trực quan cùng chính xác số liệu tham khảo rất nhanh, vốn là dùng cho khảo hạch chắc bình mơ mộng quý tư cách đối chiến khảo sát hệ thống, trở thành vô số điện tử thi đấu câu lạc bộ khảo hạch khảo sát chiến đội tình huống căn bản hệ thống đây cũng là củng cố tranh dự tính ban đầu không hẹn mà hợp, thậm chí cũng không cần hắn đi chủ động nói, người thông minh môn liền chính mình tìm được cái hệ thống này chính xác cách dùng anh hùng liên minh tái sự kéo dài ấm lên, cũng để cho Du Hi số liệu lần nữa hồi thăng, bất quá tuyệt địa cầu. Sinh nhiệt độ vẫn là cùng anh hùng liên minh không phân cao thấp Du hi, ngồi vững vàng tranh phong hồ ngu điện tử cảnh kỹ Du đứng thứ hai, cũng ở đây toàn cầu nhấc lên một lớp ăn gà nhật. Các công ty lớn rối rít dẫn thân vào ăn gà loại Du mà mang Hy vọng có thể mượn nhiệt độ, kiếm một món tiền lớn. Mà Tranh Phong Hỗ ngu, bây giờ tuyệt đối là ngồi vững vàng toàn cầu điện tử thi đấu Du Hi một cái chỗ ngồi, tranh phong điện tử cạnh kỹ sân thượng cũng lần nữa đổi mới đi chép, toàn cầu chung quýter layer số người thành công đột phá 2800 triệu, chung quýter layer cân nhắc đã trực bức vô hạn thời không, cũng tiến một bước cắt lấy vô hạn thời không không có bao trùm đến bộ phận kia layer. Ngoại trừ ở điện tử thi đấu Du Hi thị trường thời báo, tranh phong Hỗ Ngô ở vô hạn trong thời không báo cũng là không ngừng, từ anh hùng liên minh các loại Du cả trận sau khi, cũng giống vậy cho Kỳ và Phó bản mang đến mới nhịp độ, mang đến mới kiếm tiền nhất là một số người khí anh hùng liên quan phó bản, tỷ như báo thủ liên minh ngân hà hộ vệ đội phỏ mở chiến đấu thiên sứ ẩn đở i vật các loại, trong đó số liệu tăng trưởng rõ ràng nhất chính là chiến đấu thiên sử rồi. Ra trong nhân vật này ở anh hùng liên minh trong trò chơi nhân khí cao vô cùng, nàng diễn sinh cố sự cùng người thiết cũng hấp dẫn vô số gỡ layer, tiến tới chuyển hóa đến vô hạn thời không phó bản trong. Thật ra thì vô hạn thời không quan phương cũng thống kê qua, mặc dù anh hùng liên minh xuất hiện, đối với bọn họ số liệu tạo thành to lớn chúng kích, gỡ mất, trung bình tại tuyến thời gian đại diện Nhưng kỳ thật anh hùng liên minh cũng trợ giúp vô hạn thời không tăng thêm một bước rồi tân chú sách trợ lệ số liệu, chỉ bất quá mới tăng thêm xa không sánh bằng chạy mất, cho nên xem toàn thể đi lên nhưng là tác dụng vụ. Mà báo thủ liên minh, vô hạn chiến tranh gần sẽ trở thành vô hạn thời không nội dung chính tuyến, cũng cho báo thủ liên minh cái này đi thêm một cây đúc, cho cái này phó bản nội dung cốt truyện đổi mới thật tốt tạo thế một lớp. Ngày mùng ngày 5 tháng 5 báo thủ liên minh phó bản chính thức đổi mới sau, liền trực tiếp sáp nhập vào vô hạn thời không các đại bảng danh sách vị trí đầu não, thậm chí vượt qua một mực hỏa bảo Mới đổi mới báo thủ liên minh dung hợp điện ảnh báo thủ liên minh 2 nghĩ người 1, 2 nước Mỹ đội trưởng 2, ba lôi thân 2, ba kỳ dị tiến sĩ sợ Spider-Man báo ngạc nhiên đội trưởng các loại điện ảnh xuất sắc nội dung cốt truyện, cũng ở chỗ này trên căn bản tiến hành lần thứ 2 sáng tác, nguyên tắc càng phong phú thú vị nội dung chính tuyến. Cũng ở đây cái to lớn cố sự dưới bối cảnh, mới tăng thêm rồi như ngạc nhiên đội trưởng, nghĩ người, kỳ dị tiến sĩ, hack báo, sợ Spider-Man, thị vân vân anh hùng nhân vật, cùng với vây bọn họ độc lập nhiệm vụ phụ tuyến. Càng la tiến một bước cửa hàng rồi siêu cấp nhân vật phản diện bá, càng hoàn thiện cùng toàn diện phô bày mã vẹo vũ trụ hùng đại vũ trụ quan. Không chỉ có như thế, ở Lôi Thần cùng Ngạc Nhiên đội trưởng nhân vật nhiệm vụ phụ tuyến trong, sẽ còn đưa tới ngân hà hộ vệ đội chứng màu nội dung cốt truyện, thậm chí Ngạc Nhiên đội trưởng nội dung cốt truyện trong sẽ cùng ngôi sao tước tên lửa gấu, cách lối đặc đám người này vật có chuyển động cùng nhau đương nhiên, trên phong hấu ngu lần này phiên bản tân kịch tình cùng chuyện xưa mới trong, chôn chứng màu cùng kinh hỉ không chỉ có những chuyện này, quan vương cũng đẩy ra tương ứng tìm. Chứng màu nhiệm vụ cùng khen thưởng các loại hoạt động. Từng có tái bác phạm chính thức phó bản chứng màu mang theo nhịp độ, báo thủ liên minh tìm chứng màu hoạt động, cũng là nhất hô bính, nhanh chóng hấp dẫn vô số gia nhập. Không chỉ có như thế, mà mẹo vũ trụ đại điện ảnh cũng sắp ở năm nay kỳ nghỉ hè lục tục thượng tuyến, có như phó bản nội dung cốt truyện bổ sung cùng điện ảnh biến hóa phơi bày. Dĩ nhiên hết thể cửa hàng cũng cũng là vì báo thủ liên minh, vô hạn chiến tranh nội dung cốt truyện tự tiến. Năm nay kỳ nghỉ hè ngăn hồ sơ ngoại trừ báo thủ liên minh hệ liệt điện ảnh sẽ lục tục thượng tuyến, ngân hà hộ vệ đội cũng sắp ở quốc khánh ngày đó đổi mới. Mà điện ảnh diện bá kế hoạch tại nguyên trong thông qua lưu truyền thông chiếu phim. người phụ trách hồi báo tiếp theo kế hoạch. đổi mới cho tới bây giờ, phía sau màn đại đột đã gần sẽ xuất tràng, trước phó bạn điện ảnh thậm chí là mạng gạ cửa hàng rồi nhiều như vậy, cũng cũng là vì đưa tới vô hạn chiến tranh nội dung cốt truyện, đưa tới siêu cấp lớn bọn diệt bá. Nhưng nguyên trong phim ảnh diệt bá khắc họa cốt tranh thật sự là không dám tâng bốc, cũng có chút để cho hắn thất vọng, diệt bá nhân vật khắc họa không đủ lầy đạn, ít nhất ở hệ điện ảnh trong hàng là như vậy. Mất bá muốn tiêu diệt hết vũ trụ một nửa sinh mệnh động cơ nội hoạch cũng có chút ngược gạo, thậm chí cũng không bằng trực tiếp đưa hắn khắc họa thành cùng hung cặc, khát máu rễ rét tắc mà. Hay hoặc là hướng tiểu sửu như vậy vì phạm tội má phạm tội đại phản phái. Trong phim ảnh diệt bá tựa hồ chính là một lo chuyện bao đồng người. Phạm Phật buồn lo vô cớ, vì vũ trụ kế hoạch hóa gia đình vấn đề thao túng liễu tâm bác gái. Một cái không tiếc hủy diệt nhiều văn minh, nắm giữ vô hạn bảo thạch loại này siêu cấp pháp bảo đại phạt thái, lại chỉ là vì tiêu diệt hết vũ trụ một nửa sinh mệnh, để phòng ngừa dân số quá nhiều, đưa đến chư nhiều vấn đề. Quả thực có chút khiến người ta cảm thấy đầu hồ đồ rắn, treo đầu dê bán thịt chó nhân vật phản diện. Cho nên Cố Tranh ở thiết kế báo thủ liên minh hệ liệt phó bản lúc, liền đối với cái này cực đại buột thiết lập tiến hành lần nữa thiết kế, để cho hắn có thể đủ gánh chịu nội diện bá danh tự này, gánh chịu nội toàn bộ mạ vừa hệ liệt địch nhân số một thân phận. Ở ngân hà hộ vệ đội tân kịch Tình trong, Chúng ta đã giả tăng rồi rất nhiều ẩn nút nội dung cốt truyện cùng chứng màu, cái này Phó bản cũng sẽ đưa tới càng nhiều liên quan tới diệt bá nội dung cốt truyện, thậm chí có thể nhìn thấy đến một ít diệt bá đi qua, là diệt bá điện ảnh làm cửa hàng. Hạng mục người phụ trách tiếp tục nói, cố tranh tra xét trong báo cáo trọng điểm đánh dấu một ít liên quan tới diệt bá cửa hàng nội dung cốt truyện, hài lòng gật đầu một cái, dĩ nhiên hắn quan tâm nhất hay lại là trong phim ảnh đối với diệt bá khắc họa cùng phễ bày. Điện ảnh diệt bá đã sau khi tiến vào kỳ chế tắc giai đoạn đi à? Cố tranh hỏi gần đây một năm này hắn toàn bộ tinh lực cơ hội đều đặt ở điện tử thi đấu du khi cùng tái sự phía trên đối với phó bản hạng một chút xuống sự chú ý đã rất ít giống như là trước mắt rất nhiều đã thượng tuyến phó bản nội dung cốt chuyển đổi mới cùng điện ảnh soạn lại trung quanh hợp tác vân vân hắn đều cơ hội không thế nào tham dự bất quá diệt bá lúc ban đầu kịch bản sáng tác cùng giai đoạn trước quay trong lúc hắn tự mình kiểm định đến cuối cùng hắn cũng không ở quá nhiều tham hợp Ừ là cố tổng đã sau khi tiến vào kỳ biên tập giai đoạn Thậ ra thì ban đầu cố tranh chạy diệt bá điện ảnh hạn một lúc rất nhiều người cũng là không thể nào hiểu được Dù sao dùng một bộ phim tới khắc họa cùng phơi bày một cái nhân vật phản diện, điều này thật có chút không cần phải. Nhiều nhất ra một bản phiến, hoặc là tại cái khác trong trò chơi đại khái khắc họa dưới đây là được, dù sao chỉ là một nhân vật phản diện mà tôi, cần gì phải lãng phí nhiều tài nguyên như vậy tới tạo nên, thậm chí dùng điện ảnh tới phơi bày. Ai sẽ nguyện ý vì một cái nhân vật phản diện làm chủ giấc điện ảnh trả tiền, cho dù đi lưu truyền thông, phòng trừng cũng giống vậy rất khó thu hồi giá vốn. Nhưng là khi bọn họ thấy cái bản, thấy cố tranh bút hạ diệt bá nhân sinh lúc, thấy bá hết thể hành động dự tính ban đầu, động cơ cùng con mắt lúc, nội tâm cũng không khỏi tổn thức. Không khỏi đối với cái này nhân vật phản diện có chút cảm thấy kính nể. Thậm chí từ một cái góc độ mà nói, hắn cũng không phải là một cái nhân vật phản diện, thậm chí hắn là cái đáng thương mà thật đáng buồn người, tiêu thật giống chiến đấu thiên sứ phó bản trong rất nhiều nhân vật phản diện như thế, là một cái sinh động người. Như vậy một cái nhân vật phản diện, sắp thực sắc thực hành dùng một bộ phim tới khắc họa, cũng thật chống đỡ lên mà vẹo vũ trụ trước mắt số một nhân vật phản diện đáng để mong chờ. Bọn họ cũng tin tưởng, diệt bá khắc họa sẽ để cho báo thủ liên minh cùng ngân hà hộ về đội hệ liệt du hy lấy được thang hoa, để cho vô hạn chiến tranh cố sự đáng sợ hơn có mị lực cùng sức hấp dẫn. Lúc trước Lộ kỳ khắc họa thành công, thành tựu báo thủ liên minh phó bản hỏa bạo, để cho các nhà chơi tại đối kháng cái này quỷ kế thần lúc, tràn đầy cảm giác thành tựu. Mà bây giờ diệt bá khắc họa cùng tạo nên, quan vượt xa Loki, cho nên cái này số một nhân vật phản diện đăng trạng đăng lúc, cũng tất nhiên sẽ vén lên các nhà chơi đối kháng như tình. Vô hạn trong chiến tranh, chúng ta dựa theo ngải ý tứ thiết kế xuyên qua thời không ngạn pháp cùng tương ứng đa tuyến nội dung cốt truyện, ở nơi này độ ngạn pháp xuống, the có thể xuyên qua trở về lấy trộm vô hạn bảo thạch, cũng cùng không đồng thời trỗ chống xuống nước Mỹ đội trưởng, man, người khổng lồ xanh, lôi thần, kỳ dị tiến sĩ vân vân anh hùng tiến hành chiến đấu sẽ ôn lại đã từng nội dung cốt truyện và phim, cũng sẽ sáng tạo cái đó đoạn phim nội dung cốt truyện xuống tân, kịch tính phát triển tuyến, thậm chí sẽ gặp phải không đồng thời chỗ trống xuống dưới bá. Hạng mục người phụ trách tiếp tục hồi báo liên quan tới vô hạn chiến tranh mở mang kế hoạch. Chương 225, 226, gánh hát rong. Chương 225 226, gánh hát rong. Lần này cùng vô hạn thời không hợp tác nội dung chính tuyến vô hạn chiến tranh trong, cố tranh hy vọng quan mạ vẹo vô hạn vũ trụ khái niệm liền hiện ra mà cũng vừa tốt cùng vô hạn thời không vũ trụ quan có chút tương tự ở nơi này dạng vô hạn vũ trụ thiết lập xuống, tương lai có thể diễn sinh ra vô cùng vô tận tân kỳ tình, người mới vật cùng với mới nhân vật phản diện. Thậm chí ở vô hạn trong vũ trụ, bởi vì vô hạn chiến tranh trong tờ lệ ở qua lại không đồng thời chỗ trống sau, đưa đến cái thời không kia xuất hiện mới chuyển biến, diễn sinh ra một cái độc lập thời không ở cái thời không kia xuống, khả năng sở Spider-Man cùng nọc độc vừa người biến thành siêu cấp lớn nhân vật phản diện, khả năng người khổng lồ xanh hoàn toàn biến hóa, biến thành hủy thiên diệt địa quái vật đáng sợ có ở đây không cùng thời không song song trong cũng sẽ xuất hiện sở mện trong dị nhân nhân vật, xuất hiện tiếp trước giờ cờ mản gạ trong mật mạn, tiểu sử các loại nhân vật, thậm chí có thể mang hải vương các loại nhân vật cùng cố sự cũng dung hợp đi vào. Tóm lại tại loại này nặng hơn vũ trụ thiết lập xuống, có thể diễn sinh ra cố sự cùng khả năng cũng như tên như thế, là vô hạn, đúng như vô hạn thời không thiết lập. Đúng rồi, ngân hà hộ vệ đội trong liên quan tới ả vạ tạ chứng màu ở nơi nào? Cố Tranh bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này, vừa mới nhìn báo cáo văn kiện không có chú ý tới cái này. Hả? Ở chỗ này, ở nội dung cốt truyện cuối cùng có một nơi màu, có thể kích động nhiệm vụ phụ tuyến. Khue Nhị bọn họ ở một lần trùng động này lúc, độ nhập một cái tương tự thái dương hệ như thế tinh hệ, nơi đó cũng có một viên cùng trái đất độ cao tương tự, cũng gọi trái đất tinh cầu, ngay cả trên tinh cầu địa chất địa mạo, môi trường sinh thái, loại vật cùng văn minh cũng rất giống nhau, chỉ bất quá văn minh phát triển quỹ tích có một chút bất đồng. Khue Nhị thậm chí một lần lầm cho là mình trở lại xa cách đã lâu trái đất. Bất quá ở vô số tinh tế qua lại rong ruổi, gặp qua rất nhiều văn minh, Khue Nhị cũng biết, ở vũ trụ mịt mờ này trong vốn chính là sẽ tồn tại rất nhiều độ cao tương tự văn minh. Hơn nữa nếu như cẩn thận phân tích rất nhiều văn minh, thật ra thì cũng có rất tương tự địa phương. Trăm sông đổ về một bể dù sao tất cả mọi người thuộc về này cùng một cái vũ trụ xuống viên tinh cầu kia bây giờ bởi vì tài nguyên khai thác quá mức cùng hoàn cảnh trở nên liệt đã kinh biến đến mức độ nát cùng càng tối nhân loại cũng bắt đầu tìm mới chỗ ở cùng với mới tài nguyên khuê nhĩ bọn họ ở nơi nào nghe nói liên quan tới vẽn đỏ dạ tinh cầu một ít chuyện đối với nơi đó sinh ra hứng thú vì vậy quyết định đi tới gần một người khác hàng tinh tinh hệ đi tìm tòi bẹn đỏ dạ tinh cầu Ừ để ở chỗ này cũng tốt cố tranh gật đầu một cái hắn ban đầu thiết kế hạạạ phó bản lúc Mặc dù có ý ma sửa vẹn đỏ dạ tinh cầu Tuận lợi đến tiếp sau này diễn sinh ra càng nhiều nội dung cốt truyện, chế tạo lớn hơn vượt. Nhưng hắn khi đó cũng không định quan ngạ vạ tạ nhập vào mạ vật trong vũ trụ, sau này hắn ở thiết kế mạ vật hệ liệt phó bản lúc, trong lúc vô tình có ý nghĩ mới. Hắn dự định quan ngạ vạ tạ pèn đỏ dạ tinh cầu thiết kế thành linh hồn bảo thạch vị trí, cũng chính là linh hồn bảo thạch tác dụng để cho viên tinh cầu này có tương tự trí khôn và suy nghĩ, có kỳ kỳ lạ sinh thái cùng văn minh. Mạc vật nội dung cốt truyện tuyến cũng sẽ nhập vào báo thủ liên minh, vô hạn chiến tranh trong. Á vạ tạ trong phim ảnh, ráp đi tới nhân loại tinh tế trên phi thuyền đáp phán, lại ở nơi nào tao ngộ đột nhiên hạ xuống phi thuyền tập kích. Kiều phi thuyền hiện nhiên là đến từ cao hơn văn minh, vũ khí hỏa lực tương đại, nhân loại phi thuyền không chịu nổi một kích. Chiếc phi thuyền này xuất hiện, chấn động vẹn đỏ dạ tinh cầu, bởi vì phi thuyền xuất hiện sau khi kia vốn là chỉ tồn tại trong truyền thuyết tụ thần xuất hiện, mà trên tinh cầu tất cả sinh vật cũng táo động. Nạ vị biết đến chân chính kẻ địch đáng sợ phụ xuống. Phi thuyền này bên trên chính là diệt bá nhanh vượt vô cùng lớn ngôi sao, nàng đi tới nơi này là vì diệt bá cấp lấy linh hồn nguyên thạch. Nhất trận đại chiến liền triển khai như vậy, vô cùng lớn ngôi sao dẫn quân đội tấn công bẹn đỏ dạ, mà nàng cùng tụ thần đại chiến. Trận đại chiến này vừa vận bị chạy tới nhĩ, tên lựa gấu Các lô đặc ngân hà hộ vệ đội đám người mắt thấy, bọn họ dám làm việc nghĩa, trợ giúp Vện Đỏ Dạ Tinh Cầu đối phó vô cùng lớn ngôi sao. Cuối cùng, vô cùng lớn ngôi sao hay lại là đánh bại thủ thần, thành công cấp đi linh hồn bảo thạch. Mà Vện Đỏ Dạ Tinh Cầu cũng ở đây trường hạo kiếp này trong, bị thương nặng, cộng thêm linh hồn bảo thạch bị đoạt đi, Tinh Cầu mất đi vốn là sáng bóng cùng linh tính, sinh thái cũng gặp phải tai nữa, bóng đen của cái chết bao phủ toàn bộ Vện Đỏ Dạ Tinh Cầu. Thủ thần rút nhỏ dáng, gia nhập ngân hà hộ đội, cùng bọn chúng cùng đi đối kháng diệt bá, về linh hồn bảo thạch, để khôi phục Vện Đỏ Dạ ngôi sao xỉ cơ. Trên tinh cầu thật sự có sinh linh ở nơi này thiết lập xuống, vẹn đỏ dạ tụ thần cũng sẽ trở thành thụ nhân cách lỗ đặc bằng hữu. Mà cách lỗ đặc thụ nhân loại vật sinh ra cũng linh hồn nguyên thạch có chút sâu xa, những thứ này chứng màu nội dung cốt truyện cũng tương hội tại đến tiếp sau này vô hạn chiến tranh trong trò chơi từ từ bày ra. Thời gian độ vã, anh hùng liên minh nghề phát triển thi đấu vòng tròn đã tới khu lớn lên cấp cuộc so tài cái đầu trận đấu này. Lần tranh tài này hoa bắc cuộc so tài khu, hoa đông cuộc so tài khu, hoa tây cuộc so tài khu cùng hoa nam cuộc so tài khu trận đấu, quan phân biệt ở kinh đô, Nam Kinh, Sùng khánh cùng rộng dãi châu 4 thành phố mở ra. Mỗi một khu vực lớn thông qua thành phố Hải tuyển cuộc so tài bộp lộ tài năng 8 nhánh chiến đội, quan thông qua bo 3 đôi bại cuộc thi vòng loại chế, đấu võ ra 5 chi đội ngũ, lên cấp khu vực thi đấu vòng tròn. Thủ vòng đấu 8 nhánh chiến đội rút tham quyết định đối thủ, sau đó thắng lợi cùng thất bại đội ngũ quan phân biệt tiến vào tháng giả tổ cùng người thua tổ tiếp tục đấu võ, cho đến cuối cùng đấu võ ra top 5 đội ngũ. Trận đấu liền muốn bắt đầu, các anh em bùng lòng nhiệt tim, chớ khẩn trương, tin tưởng chúng ta thực lực của chính mình, chúng ta nhất định có thể thắng lợi. Bên trong phòng nghỉ ngơi, gần sẽ xuất tràng tiến hành thủ luân chiến lưu triệu húc, đồng đội mình muôn. Trong lòng của hắn rất rõ Trận đấu đi tới đây đối thủ càng ngày càng lợi hại, trong lòng bọn họ áp lực cũng càng ngày càng lớn, lần này bọn họ đối chiến là tới từ Phúc Châu một nhánh chuyên nghiệp điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ chiến đội, Thành Hà chiến đội. Trong chi đội ngũ này có một tên là trước tử vong xe chạy nhanh nghề điện tử cảnh kỹ tuyển thủ. Này nhánh chiến đội video tranh tài, Nưu Triệu húc bọn hắn cũng đều nghiên cứu qua. Bọn họ am hiểu nhất nhanh tiết tấu giải quyết hết đối thủ, hơn nữa tất cả nhân viên đều có thể mang tiết tấu, thực lực mạnh vô cùng. Cho nên bọn họ lúc này tâm lý cũng thừa nhận không nhỏ áp lực, dù sao bọn họ cũng không dám hứa chắc chính mình thật có thể thắng. Cố gắng lên. Bạch Vũ đưa tay ra hét lớn một tiếng. Trần Tương Rong, Tiếu Tư Viễn, Lô Vũ Ninh các loại chiến đội thành viên dối rít đưa tay, chồng lên nhau, đồng loạt hét lớn một tiếng, cố gắng lên. Được, ra sân. Nưu Triệu Húc bọn họ nhanh chóng đăng trạng, thần tình nghiêm túc đi vào chính mình chiến đội trận đấu thủy tinh bên trong phòng, mà đối thủ của bọn họ Thanh Hà chiến đội cũng toàn bộ đăng trạng, bọn họ mặt nở nụ cười, thần thái dễ dàng, tựa hồ rất buông lòng dáng vẻ, hiển nhiên không có quan phép tờ giờ chiến đội coi ra gì. Nơi so tài là Phong Bế Thức, hiện trường ngoại trừ nhân viên làm việc cùng một ít truyền thông người bên ngoài. Cơ hội không có bất kỳ người xem, bất quá trận đấu đi tới khu lớn lên cấp cuộc so tài giai đoạn, toàn bộ gạ tở về chú đã cao vô cùng rồi, truyền thông cũng đang chú ý chẳng này lên cấp cuộc so tài, vô số tuyến thượng người xem càng là thông qua chuyển trực tiếp tần đạo, quan sát cuộc tranh tài này đương nhiên, bởi vì bất đồng khu vực lớn tái sự đồng thời tiến hành, cho nên mỗi người chú ý chiến đội cùng tái sự cũng không giống nhau. Hạ hạ mọi người khỏe, ta là tiểu trí. Hạ hạ mọi người khỏe, ta là trái cá chua. Hoàn nên đi tới anh hùng liên minh nghề phát triển thi đấu vòng tròn Hoa Đông khu lên cấp cuộc so tài, thủ luận A tổ F từ giờ cùng thanh hà chiến đội ván đầu tiên trận đấu hiện trường. Tiếp theo vào do ta cùng trái cả chua cho mọi người giải thích cuộc tranh tài này. Kèm theo giải thích thanh âm, trận đấu chính thức mở màn, vô số chú ý cuộc tranh tài này đám bạn trên mạng tâm tình cũng kích động đáng nhắc tới là, trên phòng hậu ngũ sớm đang bố trí thi đấu vòng tròn lúc, liền đẩy ra hoạch náo viên và giải thích bồi dưỡng kế hoạch, đẩy ra đủ loại hoạt động, kích thích nhiệt giải thích người thân vào đến anh hùng liên minh giải thích trong, cũng tích lũy xuống số lớn tiêu chuẩn chuyên nghiệp giải thích nhân viên. Cho nên bây giờ tái sự sau khi khởi động, những thứ này dự trữ giải thích cùng hoạt náo viên, nhiều đất dụng võ, tay quan phương mời, vì lần này thi đấu vòng tròn bất đồng trận đấu tiến hành giải thích đương nhiên ngoại trừ những thứ kia được mời giải thích cùng hoạt náo viên bên ngoài, còn lại Du Hi hoạt náo viên và giải thích nhân viên cũng đều tại cái khác truyền trực tiếp trên bình đài, biết nói mình chú ý chiến đội, hoặc là tương đối hấp dẫn chiến đội trận đấu tình huống. Tô Châu một công ty lão tổng bên trong phòng làm việc, màn hình lớn bên trên đang ở phát F giờ chiến đội cùng Thanh Hà chiến đội trận đấu truyền trực tiếp video. Thế nào, chân tổng dự định ký F giờ chiến đội Này nhánh chiến đội ở Hàng Châu Hải Tuyển của Sở so Tài Thượng biểu hiện tại rất sáng mắt, ta cảm thấy cho ngươi thật đúng là có thể trọng điểm chú ý một chút chi đội ngũ này." Một tên đàn ông trẻ tuổi dựa vào ở trên bàn làm việc, cười nói. Hắn gọi Vương Trắc Nhiễm, "Là công ty này lão tổng, Trần Hồng Quân bạn tốt, cũng là một gã anh hùng liên minh du hí nỏng cốt ở lay ở rồi." Hắn biết Trần Hồng Quân gần đây có đầu tư thành lập điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ dự định, cho nên mới nói như vậy. "Ừ, này nhánh chiến đội trước trận đấu ta đều xem qua, sát thực rất ưu tú, đoàn đội độ ăn ý cùng thực lực tiêu chuẩn cũng tương đối cao, nếu như lần này lên cấp của Sở so Tài bọn họ có thể xuất tuyển." ta còn thực sự dự định ký bọn họ. Trần Hung Quân nói, trước hắn quyết định thành lập điện tử thi đấu câu lạc bộ sau, liền trọng điểm chú ý phát triển thi đấu vòng tròn trận đấu, hy vọng có thể phát hiện ưu tú dễ cọ chiến đội, trực tiếp ký hợp đồng đến chính mình câu lạc bộ dưới cờ. Hắn lại như vậy trong lúc vô tình phát hiện FTER giờ chiến đội, đối với này nhánh chiến đội sinh ra một tia hứng thú, cho nên hôm nay hắn mới có thể cố ý xem FTER ở lên cấp trong cuộc so tài thủ tú biểu hiện. Ừ, chắc có hy vọng đi. Hy vọng bọn họ đừng để cho ta thất vọng. Trần Hung Quân nói, song phương hoàn thành ba người, trận đấu sắp bắt đầu. Đúng rồi, Lão Trần, lần này Hoa Đông khu lên cấp 8 nhánh chiến đội trong còn có một chi toàn bộ nữ sinh tuyển thủ chiến đội, tiêu hạ nguyện chiến đội, này chiến đội thực lực cũng không tệ, hơn nữa chiến đội trong đều là mỹ nữ, trước mắt ở trên internet nhân khí cao vô cùng, nhất là đội trưởng trường Chỉ Thắng, bị rất nhiều trạch nam phong làm xưng là điện tử cảnh kỹ nữ thần, đã coi như là nửa lưỡi đỏ. Bất quá tiểu cô nương kia dáng dấp sát thực rất đẹp, phòng trừng lần tranh tài này nàng nhất định sẽ đỏ. Hôi chào, ngươi có muốn hay không thanh này nhánh chiến Ta muốn làm điện tử cảnh ký lạc bộ cũng không phải là nghệ sĩ công ty kinh doanh. Trần Hồng Quân một chút, mặc dù ta cũng không kỳ thị nữ sinh Nhưng là chúng ta cuối cùng là không khỏi không thừa nhận, ở thi đấu lĩnh vực nữ sinh phát triển hạn mức tối đa cuối cùng là không bằng nam sinh, trừ phi không mà phân chia nam tử tổ cùng nữ tử tổ tái sự, nếu không nữ sinh rất khó ra mặt, đây là không, có biện pháp xử tỉnh, dĩ nhiên chi này hạ nguyệt chiến đội rất để cho người bội phục. Ừ, cũng là, những cô bé này xác thực rất khó xử lý nghề điện tử thi đấu tuyển thủ, nhưng các nàng có thể xử lý điện tử cảnh kỹ hoạt náo viên, tái sự người chủ trì, giải thích, thậm chí là điện tử cảnh kỹ người quản lý, nhất là điện tử cảnh kỹ hoạt náo viên loại nghề, ta cảm thấy đến tương lai nhất định sẽ có tốt vô cùng phát triển tiền cảnh. Nếu không tranh phong hấu ngu cũng không khả năng rất sớm trước liền khởi động điện tử cảnh kỹ giải thích cùng hoạt náo viên bồi dưỡng kế hoạch, còn cử hành đủ loại hoạt động, để dẫn dắt một ít dở lỡ đi thử làm giải thích cùng hoạt náo viên, đến cho thi đấu vòng tròn làm tương ứng nhân tài chữ bị. Lần tranh tài này liền có rất nhiều từ trước trong hoạt động bộc lộ tài năng một ít giải thích cùng hoạt náo viên, chung nhau tới tham dự lần này tái sự giải thích cùng báo chí. Vương Chắc Nhiễm nói, "Ừ, không thể không nói, Cố Tranh thật là phi thường có thấy xa rồi, hắn hẳn rất đã sớm đang ưu tính điện tử thi đấu du hí cùng tái sự rồi, cho nên nói, hắn mới thật sự là nghề dẫn con người." Trần Hồng có nói, trong lòng của hắn là rất bội phục Cố Tranh, đây cũng là hắn muốn muốn tiến quân điện tử thi đấu câu lạc bộ lĩnh vực một trong những nguyên nhân. Ta cảm thấy cho ngươi cũng đừng chỉ chuyên chú với điện tử thi đấu câu lạc bộ, cũng hẳn cân nhắc một ít liên quan đồng bộ nghề thị trường, nhất định là có làm đầu, thì như bồi dưỡng điện tử cảnh, kỹ hoạt náo viên và giải thích, đây cũng là không tệ, nếu như ngươi ký chương chỉ thắng làm không tốt liền có thể bồi dưỡng được điện tử cảnh, kỹ vòng đệ nhất nữ lưới đỏ, nữ chủ bá, tương lai mang cho ngươi thu nhập khẳng định không thể so với đầu tư điện tử cảnh, kỹ chiến đội thiếu. Vương tay cắm vào túi. Ừ, ngươi đề nghị này không tệ, nhưng như đã nói qua Ngươi mình tại sao không làm? Ta là người không giá tâm lớn như vậy, hơn nữa cũng không yêu bản tâm, ta vẫn tương đối thích hợp ngồi ăn rồi chờ chết, sau đó đang hoàng chờ thừa kế cha ta công ty đi. Ha ha ha. Vương Trách Nhiệm cười nói. Cắt. Con bạn đó, FTZr bên trên đơn thế nào bị reset? FTZr cùng Thanh Hà Điện Tử thi đấu câu lạc bộ thủ cục trong tranh tài phát huy thất thường, bị đối thủ nhanh tiết tấu đấu pháp làm rối loạn tiết tấu, chiến cuộc không có chống được trung hậu kỳ liền bị đối phương đánh bại. Thủ cục chiến bại, FTZr đỡ lấy to lớn áp lực trong lòng, bắt đầu ván thứ 2 trận đấu, bọn họ căn cứ ván đầu tiên thất bại giáo huấn tiến hành trên đội hình điều chỉnh. Giống vậy lấy ra trước trung kỳ đội hình, nước trước năng lực cũng rất mạnh anh hùng, ngược ứng đối với đối phương giai đoạn trước nhanh tiết tấu đấu pháp, ở chiến thuật cùng đấu pháp bên trên cũng làm tương ứng điều chỉnh. Ván thứ 2 bọn họ giai đoạn trước tiết tấu vẫn là vô cùng không tệ, nhưng bởi vì đánh giá một lần sai lầm, bỏ lỡ thủ sát cơ biết, ngược lại thì đánh giá bị đối phương bắt, đưa nhẫn máu, phá hư giai đoạn trước tiết tấu. Mặc dù FTERZ sau để ổn định liệu cục thế, nhưng hiển nhiên đối thủ đối với nhanh tiết tấu đấu pháp xa mạnh hơn bọn họ, bọn họ ván này đội hình đầy tháp năng lực gần như biến thái, minh tuyến cho FTERZ mang đến áp lực thật lớn, cũng đưa đến tài nguyên không ngừng bị áp xúc, kinh tế rơi ở phía sau rõ ràng. Cuối cùng bởi vì không có thể ổn định tâm tính, xuất hiện một lần sai lầm chí mạng, đoàn diệt sau bị đối phương một lớp mang đi. Cái này thì thua. Vương chắc Nhiễm hữu nhiều chút thất vọng, xem ra chúng ta cao xem bọn hắn. Đúng vậy, hôm nay bọn họ phát huy có chút thất thường a, nhìn tới vẫn là tâm tính ma luyện không đủ a, một khi xuất hiện hoàn cảnh xấu, liền tự loạn trận cất rồi. Trần Hồng Quân cũng rất là thất vọng. Đối thủ giỏi nhanh tiết tấu chiến thuật, bọn họ có chút không kịp ứng, cũng không thể kịp thời làm ra điều chỉnh, hai cây đều bị đối thủ đem mình tấu làm rối loạn, này nhánh chiến đội đúng là vẫn còn không đủ thành thủ, xem ra bọn họ rất khó vào vòng kế. Đến cũng chưa chắc chủ yếu xem bọn hắn lần này sau trận đấu điều chỉnh, có thể thông qua hay không lần tranh tài này có chút tiến bộ, nếu không đã nói lên ta thật nhìn lầm. Xem bọn hắn ở người thua tổ biểu hiện đi, nếu như có thể hút lấy hôm nay giáo hấn, kịp thời điều chỉnh trạng thái, có lẽ còn có vào vòng kế hy vọng. Vương Trác Nhiễm thần tình nghiêm túc nói. "Ừ, chỉ mong như vậy thôi." Trần Hung cũng nói, trong lòng của hắn thật ra thì vẫn là ôm có một ít hy vọng. Trận đấu hiện trường, cùng đối thủ sau khi bắt tay, như Triệu Húc, Bạch Vũ, Trần Từng, Dòng, Tiếu Tư Viễn, Lô Vũ Ninh năm người mặt trầm như nước, từng như xương đánh quả cả như thế trở lại phòng nghỉ ngơi. Bọn họ tất cả đều đang trầm mặt, cũng không nói gì, hoàn toàn đắm chìm trong thất bại trong bóng tối, trong lúc nhất thời không cách nào tự kiềm chế. Không thể không nói, bọn họ lòng tự tin thật bị nhục rồi, chàng này thất bại đối với bọn hắn đả kích cũng là phi thường đại. Mà Thanh Hà chiến đội trong phòng nghỉ ngơi nhưng là một mảnh tiếng cười nói, Chính Huệ Hinh đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi, kéo một tên nam sinh tay vui vẻ nói, Lao công ngươi thật là lợi hại, ngươi phát huy quá tốt, ngươi là chàng này mở vợ tờ thật là quá tuấn tú rồi." Nam sinh này chính là nàng bạn trai, Giang Thiệu Văn. Đối thủ quá thức ăn, hoàn toàn theo chúng ta không phải là một cái cấp bậc, gánh hát dòng cuối cùng là. Nói được nửa câu Giang Diệu văn ánh mắt nhưng là trực tiếp phiêu đi nha. Chính Huệ Hinh nhướng mày một cái, thuận thế nhìn, nhưng là thấy Trương Chỉ Thắng cùng nàng đồng đội từ lối vào đi tới. Chương 227, 228, từ bình thường đến bất phàm đám người kia. Chương 227 228, từ bình thường đến bất phạm đám người kia. Thấy bạn trai mình nhìn về phía Trương Chỉ Thắng Chính Huệ Hinh lập tức ánh mắt lạnh lẽo, xoay người mặt đầy trông chọc nói, "Trương Chỉ Thắng, không so với hai thua thật là thằng a, các người toàn bộ đội hai cục bắt được đầu người cộng lại cũng không bằng chồng ta một ván nhiều, thật là quá thức ăn ha, ha, ha. Ngay tại FTR đối chiến Thanh Hà chiến đội lúc, Hạ Nguyệt chiến đội cũng cùng Long Đẳng chiến đội tiến hành vòng thứ nhất trận đấu, kết quả không so với hai bại bởi thực lực cường hành phi thường Long Đẳng chiến đội. Chương Chỉ thắng các nàng tâm tình lúc này cũng phi thường không được, không nghĩ tới mới vừa đi ra sân so tài trở lại khu nghỉ ngơi, lại đụng phải Trịnh Huệ hình cái này bám dai như địa sao quả tạ, lại ở chỗ này chán ghét các nàng. Chương Chỉ thắng thật muốn xé rách miệng nàng. "Chính Bắc Chỉ, con mẹ nó ngươi nói thêm câu nữa thử một chút." Hạ Nguyệt chiến đội nhất tên nữ sinh nghe không nổi nữa, vọt thẳng tiến lên chỉ Trịnh Huệ Hinh ngui mắng. Nàng mới vừa thua trận đấu vốn là tâm tình cũng tốt, lúc này nghe được Trịnh Huệ Hinh như vậy Trần Diễu cợt, tự nhiên không áp chế được lửa giận trong lòng. Mưa nhỏ, chó cắn ngươi ngươi cũng không thể lại cắn chó một cái, trở với tiểu nhân bàn về giải ngắn. Trịnh Huệ Hinh kéo lại cái đó kêu mưa nhỏ nữ sinh, nàng mặc dù rất tức giận, nhưng không muốn cùng loại rác dưới này người tranh luận, thật sự là quá thấp kém. Trương Chỉ tháng, người bất ở kia trang thiên cao, thực lực không đủ còn không dám để cho người ta nói rồi, ta nói các ngươi thức ăn chẳng lẽ nói sai lầm rồi. Trịnh Huệ mắt tụ nhãn quát lên, cho là mình có bạn trai chỗ dựa liền không sợ hai chút nào đối phương năm người nữ sinh giết người ánh mắt. Trịnh Huệ Hinh, Giang Triệu Văn kéo nàng lại, ngươi làm gì vậy nói những lời đó, có thể đi tới lên cấp cuộc so tại không có một là lưu bi. Trăn mặt đầy lệnh hót nhìn Trương Chỉ Thắng nói, Trương Chỉ Thắng, các ngươi vừa mới thua. Đừng nản trí, người thua tổ còn có cơ hội, các ngươi vẫn có hy vọng vào vòng kế. Chúng ta tự nhiên sẽ vào vòng kế, chúc mừng các ngươi chiến thắng. Trương Chỉ Thắng không tình cảm chút nào nói, chợt cũng không để ý tới nữa Trịnh Huệ Hinh cùng hắn bạn trai, thẳng đi vào chính mình chiến đội phòng nghỉ nơi. Chỉ Thắng nguyện chiến đội dù thua trận đấu, nhưng các nàng cuộc tranh tài này thị tần Trương Chỉ Thắng người đổ, nhưng ở trên mạng bắt đầu lửa. Các nàng chiến đội ở trên internet nhân khí vốn là làm, so với thanh hà chiến đội, Long Đẳng chiến đội chú ý người còn nhiều hơn. Dù sao toàn bộ thi đấu vòng tròn trong toàn bộ nữ sinh tuyển thủ chiến đội cũng không nhiều, cộng thêm toàn bộ Hạo Nguyệt chiến đội toàn thể thành viên nhan giá trị đều tại trung đẳng tài nghệ trở lên, nam cô gái dung mạo vóc người cũng không thể, y phẩm cũng rất tốt, tụ chung một chỗ cực kỳ đẹp mắt. Nhất là đội trưởng Trịnh Huệ Hình càng là nhan giá trị xuất chúng, vui vẻ khả nhân, thật là buộc không ít phái nam gọi cũng bị vô số bạn trên mạng giám khảo điện tử cảnh ký nữ thần. Vừa chiêu, tiến vào người thua tổ 4 chi đội ngũ tiến hành người thua tổ hiệp thứ nhất đấu võ. After giờ chiến đội đối chiến một cái khác chi dễ có chiến đội vô song chiến đội hạ nguyệt chiến đội đối chiến TNB, tự cao chiến đội trải qua buổi sáng thất bại F giờ chiến đội tất cả nhân viên mới đầu cực kỳ như đưa đám nhưng cũng may mưu triệu hút kịp thời đi ra thất bại khói mù khích lệ tất cả mọi người tập hợp lại mọi người cùng nhau phục bản đồng thời tổng kết thất bại kinh nghiệm phân tích cùng học tập đối phương thắng lợi nguyên nhân cùng chỗ thích hợp năm cái Nam sinh rất nhanh thì điều chỉnh tới thương lượng với nhau buổi chiều chàng ngày người thua tổ đối chiến bọn họ thậm chí ngay cả cơm chưa cũng không ăn một mực nghiên cứu đối thủ video tải thẳng đến mọi ngườiùngng hoạch lòng tin lần lượn phương chấn lần nữa tìm về trạng thái FTER, rất thuận lợi bắt lại ván đầu tiên thắng lợi, sau khi càng là lòng tin nhộn nhịp, ở ván thứ 2 trong trực tiếp lấy ra ban đầu thanh hà chiến đội sử dụng qua tốc độ đẩy lưu đội hình, sau đó ý cực kỳ nhanh chóng độ cùng tiết tấu, trực tiếp tại tiền ứng kỳ quan đối thủ đánh thủng, dùng không tới 30 phút là được công bắt lại quyết thắng cục, thành công tiến vào lần kế tới hợp. Đẹp đẽ. Chúng ta thắng, chúng ta không cần về nhà ha ha. Đánh qua tốt, các anh em, chúng ta là mạnh nhất. Lưu Triệu Húc, Bạch Vũ, Lô Vũ Ninh, Trần Tương Dòng, Tiếu Tư Viễn năm người người hưng phấn không thôi. Thậm chí so với bọn hắn bắt được lên cấp khu vực thi đấu vòng tròn tư cách còn vui vẻ hơn. Từ chiến đến cùng thắng lợi, mang đến là áp lực thả ra, cùng với lòng tin lần nữa nhặt, nội tâm vui sướng cũng là giật vu múa biểu. Xem ra này nhánh chiến đội vẫn có chút tư lực, buổi sáng thất bại nhanh như vậy liền điều chỉnh tới, hơn nữa còn học được đối thủ chiến thuật đấu pháp, cũng hoàn mỹ phát tỏa ra ngoài, học tập cùng tiến bộ năng lực rất mạnh a. Trần Hồng Quân xem xong FTR ở người thua tổ biểu hiện sau, hiểu ý cười một tiếng, tâm lý kia v mong đợi lại bắt đầu rừng rực cùng giờ biểu hiện so sánh, Hạ Nguyệt chiến đội biểu hiện cũng chưa có sáng như vậy mắt, thủ cục thất lợi, năm cô gái đã bị đẩy về phía đào thải bên mở, nhưng năm cô gái người thua tổ trận đấu xem số người, lại sáng lập lần này thi đấu vòng tròn thượng thức ghi chép, dĩ nhiên phần lớn người cũng không chỉ là vì nhìn năm cô gái biểu hiện, mà là đặc biệt đến xem mỹ nữ, chương chỉ thắng thật xinh đẹp. Xong rồi, cảm giác mình yêu. Thực lực hay là thật tốt, chỉ tiếc không có ổn định tâm tính a, sai lầm quá nhiều. Cố gắng lên a, khác nhanh như vậy liền đào thải a, ta còn không thấy đủ chương chỉ tháng. Trận đấu đây, nói như vậy chuyển làm gì? Ta chính là muốn nhìn đám này đẹp mắt muội chỉ." Một đoàn bạn trên mạng rối rít nhắn lại, bọn họ đều rất hy vọng đám này nữ hải có thể tiếp tục đi tới đích, như vậy bọn họ liền có thể một mực thấy những thứ này đẹp đẽ muội chỉ, nhất là chương chỉ thắng. Nhưng chương chỉ thắng các nàng quả nhiên không để cho vô số nam bạn trên mạng thất vọng, ván thứ hai các nàng đỡ lấy áp lực thật lớn, lại giai đoạn trước hoàn cảnh xấu dưới tình huống gắng gượng kéo đến cuối cùng, cũng bắt được đối phương mấy lần sai lầm chí mạng, thành công bắt lại ván thứ 2 thắng lợi. Cuộc tranh tài này hai nhánh chiến đội lai lịch ra sao, thế nào nhiều người như vậy nhìn các nàng trận đấu truyền trực tiếp? Trình Phong hấu ngu một tên chủ quản kỹ thuật đi tới một tên phụ trách bảo vệ chuyển trực tiếp sân thượng nhân viên bên người nói: "Bởi vì có mỹ nữ à, đều là đến xem mỹ nữ, ngươi xem này nhan giá trị nhiều cảnh đẹp ý vui a." Kia nhân viên lúc này cũng đang chú ý cuộc thi đấu này chuyển trực tiếp tình huống, trước mắt xem số người đã đạt đến hơn 900.000 người, lập tức phá triệu đây chỉ là một chàng nghề phát triển thi đấu vòng tròn một người trong đó khu vực lên cấp cuộc so tài mà thôi, hơn nữa còn là người thua tổ trận đấu, hiện nay đang có chiến đội trận đấu đang chẳng cao nhất xem số người cũng liền 300.000. Nhưng lần này một cái người thua tổ trận đấu, lại có nhiều người như vậy nhìn, thật là có chút khi người. Thì ra là như vậy, ta nói ấy, ừ, ừ, xác thực rất đẹp, bất quá cái này làm cho nhất đuổi theo hai rất khó à, chỉ sợ các nàng thật muốn dừng bước tại này rồi. Đúng vậy, đối thủ thực lực cũng không yếu, đáng tiếc, nếu không có này mấy cô gái, chúng ta chuyển trực tiếp thưởng thức số người còn có thể lại lập lên độ cao mới. Chính huệ hình thấy hạo nguyệt chiến đội chuyển trực tiếp nhân khí dâng cao, trên internet liên quan tới chương chỉ thắng để tài cùng thảo luận cũng phi thường nóng nảy trào dâng, tâm lý thật là ghen tị không được, tâm lý đủ loại rêu cật người ta, càng là hạo chiến đội bị loại bỏ Nhưng Trịnh Huệ Hinh thật sự mong đợi rơi vào khoảng không, Hạo Nguyệt chiến đội ván thứ 3 biểu hiện phi thường mắt sáng, lần nữa nhặt lòng tin Hạo Nguyệt chiến đội năm cô gái nhất cổ tác khí, mở đầu liền chiếm cư ưu thế, cuối cùng quan ưu thế mở rộng, phong tỏa thắng cuộc, thành công cầm xuống thắng lợi sau cùng, để cho nhất đội theo hai, hoàn thành phản siêu. Hạo Nguyệt chiến đội thắng được, để cho này năm cô gái nhiệt độ lần nữa leo lên, mà năm cô gái cũng ở đây cuộc tranh tài này sau, bị quốc nội các đại công ty kinh doanh cùng điện tử thi đấu câu lạc bộ ông chủ đặt lên đương nhiên bọn họ thấy cũng không chỉ là các nàng coi như điện tử cạnh kỹ tuyển thủ giá trị, mà là ở coi như hoạt náo viên cùng lưới hồng lính khu vực to lớn giá trị. Mã tổng, ta theo Trương Chỉ Thắng là bạn học, ta đi giúp ngài ước nàng tới. Nghe được lão bản mình cố ý ký hạ Nguyệt chiến đội Trương Chỉ tháng, Giang Triệu Văn liền vội và nói: "Ừ, cũng tốt, liền ngươi đi đi." Được rồi. Giang Triệu Văn vẻ mặt tươi cười, vừa nghĩ tới sau này chính mình với Trương Chỉ Thắng liền muốn ở một cái công ty, làm không tốt mình còn có cơ hội nặng mới chiếm được nàng, tâm lý liền trở nên kích động. Nhưng hắn ở Trương Chỉ Thắng nơi đó lại không được cái gì sắc mặt tốt, Trương Chỉ Thắng mặc dù đồng ý thấy Thanh Hà chiến đội ông chủ, đó cũng chỉ là từ tôn trọng đối phương, cùng với là toàn bộ chiến đội lợi ích cùng không để cân nhắc cùng những người khác không liên quan đi theo trường chỉ tháng sau lưng, Giang Thiệu Văn còn một bộ liếng, cậu dạng từ nói không ngừng, "Ta đã nói với ngươi, Chỉ tháng, ông chủ chúng ta có thể là phi thường có năng lực, tài sản lực hùng hậu, chúng ta câu lạc bộ cũng rất có phát triển tiền cảnh, ngươi gia nhập công ty chúng ta, tương lai tiềm lực to lớn, ngươi nhất định sẽ thành là chân chính nghề điện tử cảnh kỹ tuyển thủ, hơn nữa." "Trương, Chỉ tháng." Chính Huệ Hinh thanh âm cắt đứt hắn, chậm chỉ thấy nàng nổi giận đùng đùng sông về phía trước, "Chỉ Trương Chỉ tháng nguy muống, Trương Chỉ tháng ngươi còn phải mặt ai ta bạn trai làm gì?" "Chó điên a, Thấy ai cũng cắn. Trương Chỉ Thắng thật là muốn không chịu nổi Trịnh Huệ Hinh rồi. "Trịnh Huệ Hinh, ông chủ chúng ta dự định ký Trương Chỉ Thắng chiến đội, ta chính mang nàng đi thay ông chủ chúng ta, ngươi đừng thêm viện." Giang Triệu Văn mặt đầy không nhịn được nói. Nghe được bạn trai lời nói, Trịnh Huệ Hinh trận to con ngươi, nhất thời cứng họng, mặt đầy lửa ghen công tâm dáng vẻ, mặt cũng nghẹn xanh biếc, lại nửa ngày vừa nói ra một câu nói. "Thanh hà chiến đội muốn ký Trương Chỉ Thắng. Đây là vì cái gì? Ôi chao, ngươi khỏe, Trương Chỉ Thắng đúng không? Ta là Long Đẳng chiến đội kinh lý là mới, vừa mới các ngươi trận đấu biểu hiện khá vô cùng." Chúng ta câu lạc bộ rất coi trọng các người, ngươi có rảnh không? Chúng ta trò chuyện một chút." Một tên Âu phục nam tử chạy tới, vẻ mặt tươi cười nói. Long Đẳng câu lạc bộ cũng phải ký chương chỉ thắng, chính huyện hình tâm tính hoàn toàn băng, này đặc biệt sao tình huống gì à? Các nàng là người thất bại, coi như vừa mới thắng một ván, cũng bất quá là người thua tổ vùng vây dây chết thắng được một ván. Như vậy nhất nhánh chiến đội, lại có hai cái câu lạc bộ tranh đoạt muốn ký hợp đồng, bọn họ suy nghĩ sẽ ra vấn đề sao? "Hả? Ngươi tốt la quản lý, ta bây giờ liền có thời gian." Chương chỉ Thắng cười nói, vừa mới nàng không có lựa chọn dưới tình huống Nghe được thanh hà chiến đội ông chủ có ý kiến các nàng, cho nên hắn mới cân nhắc gia nhập thanh hà chiến đội. Nhưng hôm nay có ngoài ra lựa chọn, nàng tự nhiên tỷ số lo lắng trước còn lại câu lạc bộ, bởi vì nàng thật không muốn cùng Trịnh Huệ Hình cùng nàng bạn trai còn nữa đồng thời xuất hiện cùng tiếp xúc, cho nên hắn làm quyết định trước cùng Long Đẳng chiến đội nói. Chỉ Thắng, ngươi vừa mới đáp ứng, trước thấy ông chủ chúng ta." Giang Diệu Văn vội và nói. "Nhưng là ta hiện tại đang quyết định trước cùng La quản lý nói một chút, có gì không ổn sao?" Nói xong chương Trì Thắng không để ý tới nữa này mà sắc khó coi Trịnh Huệ Hinh cùng Giang Diệu Văn, trực tiếp với La mới đi. Sau đó Trương Chỉ tháng lại lục tục nhận được không ít công ty kinh doanh cùng câu lạc bộ gọi điện thoại tới. Nhưng phần lớn đều là dự định chỉ ký hợp đồng một mình nàng, hay hoặc là chuẩn bị làm cho các nàng ở điện tử cảnh ký hoạt náo viên lĩnh vực phát triển, bồi dưỡng nàng làm điện tử cảnh ký hoạt náo viên, bồi dưỡng nàng làm lưới đỏ. Cho nên hắn cuối cùng không có lựa chọn một mình phát triển, Vương Tha không ít đãi ngộ tốt hơn cùng cơ hội, dẫn chiến đội thành viên gia nhập Long Đẳng điện tử cảnh ký. Bởi vì Long Đẳng điện tử cảnh ký đồng ý các nàng tiếp tục đi thi đấu, cũng sẽ tiếp tục cùng hộ các nàng, cho nên Trương Chỉ tháng các nàng quan điện tử thi đấu tuyển thủ thân phận gia nhập Long Đẳng điện tử cảnh ký. Hơn nữa cất giữ Hạo Nguyệt chiến đội tên, tiếp tục tham gia đến tiếp sau này trận đấu. Sáng ngày thứ 2, Thanh Hà chiến đội ở đợt thứ 2 trong tranh tài, gặp thực lực mạnh mẽ Long Đẳng chiến đội, cuối cùng không so với hai bại bởi Long Đẳng chiến đội, rơi vào người thua tổ hiệp thứ 2, kết quả lần nữa gặp hôm qua bại tướng dưới tay ép tờ giờ chiến đội. Thật là tấu xảo a, lại gặp phải cái này chiến đội, xem ra hôm nay buổi chiều có thể dễ dàng chiến thắng. Giang Thiệu vẫn nói. Bọn họ cũng thật là xui xẻo, ngày hôm qua thật vất vả dễ đến đợt thứ 2, không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải chúng ta, phòng trưng bọn họ bên kia tuyển thủ đều tại run lẩy đi. Ha <cười> đúng vậy. Hôm nay chúng ta liền hoàn toàn đưa bọn họ về nhà. Thanh Hà chiến đội mấy cái tuyển thủ ở bên trong phòng nghỉ ngơi chuyện trò vui vẻ, tựa như có lẽ đã trước thời gian phong tỏa thắng cuộc. Các ngươi cũng đừng quá khinh địch, chi đội ngũ này vẫn có một ít thực lực, hơn nữa rất hung hãn." Chiến đội huấn luyện viên Lý hạ nói. "Tiên tâm đi, huấn luyện viên, chúng ta một hồi khẳng định đánh bể bọn họ, sáng hôm nay để cho Long đảng chiến đội may mắn chiến thắng, nhưng chúng ta nhất định sẽ lấy người thua tổ lệ nhất thành tích, lần nữa trở lại trận chung kết, cùng Long đảng chiến đội nhất quyết thứ hùng." "Không sai, huấn luyện viên, chúng ta nhất định sẽ đánh bại Long đảng chiến đội." FZR chiến đội phòng nghỉ ngơi, Nưu Triệu Húc Bạch Vũ, Trần Tương Dòng, Tiếu Tư Viễn, Lô Vũ Ninh 5 người lần nữa đưa tay chồng lên nhau, ánh mắt nhìn với nhau, ánh mắt kiên định, rửa nhục trước, rửa nhục trước, cố gắng lên, cố gắng lên. Nam tiên Nam hài đồng loạt tiêu gạo, tinh thần dâng cao, trong ánh mắt cũng thiêu đốt hỏa diễm, ngày hôm qua thay đổi nhanh chóng bọn họ lớn lên rất nhiều, nhất là ở trong lòng. Bây giờ mặc dù nặng mới gặp phải làm cho mình gãy kích đối thủ, nhưng bọn hắn lại không sợ hãi chút nào, bởi vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng. F hòa thành sông chiến đội người thua tổ tỷ đấu tựa như cùng toàn cầu vô số người thua tổ trận đấu như thế, chú ý cuộc tranh tài này người lắc đắc không có mấy, bởi vì hai cái chiến đội thật ra thì cũng không có gì quá lớn danh tiếng. Bọn họ giống như trong biển người mênh mông rất phổ thông người nào đó, ở không người biết trong góc kiến lặng phân đấu, cũng chẳng có bao nhiêu người quan tâm bọn hắn thành bại, bọn họ hỉ nộ ai nhạc, huống chi đám bạn trên mạng cũng không nguyện ý quan tâm người thất bại giữa tỷ đấu đại đa số người sự chú ý, càng nhiều phong tỏa ở thắng giả tổ những chiến đội đó trên người, dù sao người trùng quy là ưa thích những thứ kia gọn gàng người. Cho nên hai cái ngã vào người thua tổ chiến đội trận đấu truyền trực tiếp xem số người cũng chỉ có không tới 1000 người mà thôi, trong này cũng bao gồm Trần Hồng Quân. Cuộc tranh tài này đối với FZR mà nói quan hồ bọn họ có thể hay không ở anh hùng liên minh thi đấu vòng tròn trên đường tiếp tục tiến lên, đối với Trần Hồng Quân mà nói, chính là phải căn cứ bọn họ chàng này biểu hiện, cân nhắc có muốn hay không ký chi này, hắn thấy rất có có tiềm lực chiến đội. FZR cùng Thanh Hà chiến đội người thua tổ hiệp thứ 2 trận đấu thật là bắt đầu, FZR đang cùng Thanh Hà chiến đội lại chọn lựa hôm qua song Vương đối chiến ván đầu tiên mỗi người chọn lựa đội hình. Giống vậy đội hình. Trần Hồng Quân khẽ mày, Hắn không nghĩ tới ép FTER giờ sẽ làm như vậy, dù sao ngày hôm qua ván đầu tiên đối chiến đến xem, bọn họ đội hình ở ứng đối với đối phương trường tay cùng tốc công đội hình sách lược bên trên, có chút khó mà xử lý, theo lý thuyết bọn họ hắn sẽ làm điều chỉnh mới đúng, thế nào lấy ra giống vậy đội hình? Đây là tự tin hay lại là hành động theo cảm tình? Trần Hồng Quân tâm lý có chút lo lắng, hắn quả thực có chút xem không hiểu, mặc dù hắn cũng chơi đùa anh hùng liên minh, chơi đùa không thể coi là thật tốt, nhưng là nghiên cứu rất nhiều chiến thuật lưu phái cùng đội hình phối hợp. Từ cá nhân hắn góc độ đến xem, hoàn toàn không cảm thấy FTER cái đội hình này là phi thường lựa chọn tốt. Nhưng là theo chiến cuộc bắt đầu, Trần Hồng Quân treo tâm có chút buông xuống, hôm nay Fetter giờ mặc dù xuất ra giống nhau đội hình, lại làm nhất định điều chỉnh, đầu tiên Triệu Hoán sư kỹ năng làm điều chỉnh, rõ ràng cho thấy châm đối với đối phương tốc độ đẩy làm bước đầu tiên điều chỉnh, mở đầu sau tuyển thủ đối với tuyến thượng cũng làm thay đổi, rõ ràng so với hôm qua nhìn qua càng trở ổn, đối với tuyến thượng không nóng không vội cùng đối phương chu toàn, không để cho đối phương nhanh như vậy lên tiết ấu. Hơn nữa xuất hiện ở giữa cũng làm nhất định điều chỉnh, thanh tuyến bảo tháp năng lực mạnh hơn, mà để cho Trần Hồng mắt tỏa sáng là, giá phụ cùng trong đơn mấy lần của cô ý bán, lựa đối phương đưa đến đối phương vì giết bọn hắn, mà phá hư phe mình tốc độ đẩy tức tối, thậm chí còn xuất hiện sai lầm, để cho FTER giờ chiến đội phản bác, tiến tới trực tiếp sinh ra hiệu ứng hồi điểm, đưa đến ném tung lũng tiên phong cùng một cái thổ long. Mà FTER giờ cũng lần nữa cho thấy bọn họ kia vững vàng đến làm người ta tức lộn ruột phong cách, một khi bắt ưu thế, liền cũng không buông tay, không cho đối phương bất kỳ phản siêu cơ hội, làm cái gì chắc cái đó quan ưu thế không ngừng mở rộng, cho đến cuối cùng 3 đường cao hơn, thành công cầm trận đấu, cảm về lưu khen thưởng 2000k địa ân ơn ông trời kiếm khách, vện 500k địa tiền. Cảm tạm bạn đọc 217111212202307. 449 khen thưởng 100 kỳ đi ân tiền, chương 229. 230, bọn họ sẽ là tương lai ngồi sao? Chương 229 230, bọn họ sẽ là tương lai ngồi sao? Không tệ. Trần Hồng Quân trên mặt lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười, hài lòng gật đầu một cái. FTR giờ lần này biểu hiện để cho hắn phi thường vui vẻ, thậm chí có nhiều chút kích động. Giống vậy đội hình đối chiến, FTR lại biểu hiện càng xuất sắc hơn, quan đối phương hoàn toàn đắn đo ở chiến thuật của chính mình cùng tiết tấu bên trong. Nhất là kia mấy lần giả heo ăn hổ. Cố ý làm bộ sai lầm cùng bán chính mình, để cho đối phương hoàn toàn lâm vào chính mình kế sách trong, mà làm rối loạn tốc độ đẩy tiếp tốc, càng là ở tham lam trước mặt lộ ra sơ hở, cho Fterzer thừa cơ lợi dụng. Ván này, Fterzer tuyệt đối là đánh phi thường thông minh, cũng hất gắt hồi kích rồi thanh hà chiến đội, đưa bọn họ hôm qua chiến bại xỉ nhục, hết thảy còn trở về, không thể không nói, ván này thắng được đẹp vô cùng. Nhưng mà Fterzer ván thứ 2 biểu hiện cũng lần nữa để cho Trần Hồng Quân thấy được này nhanh chiến đội tiềm lực cùng tốc độ phát triển, bọn họ ván thứ 2 giống vậy lấy ra từ chưa từng dùng qua đội hình, hơn nữa rõ ràng cũng là tốc độ đẩy lưu đội hình. Mặc dù toàn thể chiến thuật bên trên cùng Thanh Hà chiến đội tương tự, nhưng mỗi một đội viên phát huy lại càng xuất sắc hơn, càng là đưa bọn họ cùng thật cũng giả dụ dỗ chiến thuật dùng đến mức tận cùng, làm cho Thanh Hà chiến đội bệ đầu sức chắn. Cuối cùng ép giai đoạn trước tiết tấu cắt cánh, thành công thanh Thanh Hà chiến đội kéo vào đến chính mình tiết tấu bên trong, rồi sau đó ở Đại Long sắp đổi mới đang lúc, điệu hổ ly sơn, giương đông kích tây, để cho đối phương cho là mình muốn tranh đoạt Đại Long, ở Long Hám hại phụ cận cũng đi cùng Thanh Hà chiến đội dây dưa, cũng bày ra muốn quân chiến đấu cấp Đại Long tư thế, cũng lần nữa diễn ra phối hợp sai lầm, đánh một nửa rút lui, quân lính tăng giá Thanh hạ chiến đội lầm tưởng đây là đoàn diệt đối phương hoặc là giết chết đối với phương đại ca cơ hội tốt, đi sâu vào truy kích, mà Fterzer chính là lấy hy sinh phụ trợ giá, hấp dẫn đối phương hòa lực. Cùng lúc đó, phe mình Azr cờ khác tầm xa chuyển tống anh hùng trực tiếp dẫn tới thanh hà chiến đội trung lộ cao điểm thấp xuống, nhanh chóng hoàn thành trung lộ trống tháp, tốc độ đẩy lên cao, chuẩn bị một lớp. Thanh hà chiến đội biết trong kỹ năng không kịp đánh đại lòng, nhanh chóng trở về thủ, nhưng là khi bọn họ chạy về lúc, thủy tinh môn tháp đã bị nổ ra. Rồi sau đó Fterzer đang đối với tay trở về thủ cao điểm lúc, cũng đã giao lộ, nhân cơ hội trực tiếp bắt lại đại lòng. Rồi sau đó trung lộ báo đoàn đột tiến, bằng vào đại long bờ UFF cùng tinh tế trang bị sẵn trước, cộng thêm xuất sắc quân đoàn chiến đấu phối hợp, trực tiếp ở thủy tinh xuống đoàn diệt đối phương, thu được thắng lợi cuối cùng. Đẹp đẽ. Trần Hồng Quân không nhịn được từ trên ghế xạ lọn nhảy cất lên, hô to một tiếng, ván này Fetter giờ phát huy là thực sự xuất sắc, hơn nữa dùng đối thủ giỏi chiến thuật đánh thắng đối thủ, đây quả thực là giết người chủ tâm, hung hăng cho thanh hạ chiến đội nhất cái bật hai, trực tiếp dựa nhục trước. Trận chiến này đi xuống, Trần Hồng Quân đã hoàn toàn tin tưởng chính mình trước không có nhìn làm người, mấy cái này Nam Hải thật rất mạnh, rất có tiềm lực, hơn nữa rất thông minh. Này hai cục nhiều lần cho thấy bọn họ trên phương diện chiến thuật linh hoạt vận dụng, quan đủ loại nhìn như cũng không coi là bao nhiêu cao minh như thế, lại dùng rất sống động, Thanh Thanh Hà chiến đội chơi đùa xoay quanh. Bọn họ tương lai có thể phát huy ra năng lượng nhất định là vô cùng vô tận. Trần Hung Quân kích động nói, hắn đã quyết định chú ý, FZR chính là mình tìm cần người mới, yêu cầu chiến đội, bọn họ lần này có lẽ thật sẽ sáng tạo kỳ tích, từ người thua tổ trực tiếp tiến vào trận chung kết, bắt được lên cấp vị trí. Trong đấu trường, FZR năm cái Nam Hải ôm chung một chỗ ăn mừng của hắn thắng lợi, bọn họ đã lên cấp lại gần một bước, trọng yếu nhất là bọn hắn đánh bại Thanh Hà chiến đội. Hoàn thành mình tuyệt đối mỹ tập. Mà Thanh Hà chiến đội nhưng là mỗi cái mặt xám như cho tàn, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ bại bởi chính mình ngày hôm qua bại tướng dưới tay, hơn nữa còn thua như vậy hoàn toàn, hai cục tranh tài xong đều bị đối phương cho đánh ngu rất vòng. Bọn họ thậm chí cảm giác mình đối mặt không phải là cùng một nhóm người, biến hóa quá lớn. Bọn họ cũng biết rõ mình thật là coi thường này nhanh chiến đội, mà bọn họ hôm nay thất bại, cũng quan chính bọn hắn đưa vào tuyệt lộ, ngày mai người thua tổ vòng thứ 3 trận đấu, nếu như bọn họ thua nữa xuống, liền hoàn toàn ngáo biệt lần này thi đấu vòng tròn rồi. Trở lại phòng nghỉ ngơi. Câu lạc bộ ông chủ Mã tổng trực tiếp đại phát lô đỉnh, thanh giang Thiệu Văn bọn họ mắng cầu hết lâm đầu, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình tiêu tiền số tiền lớn bồi dưỡng chiến đội, lại đánh thành như vậy. Mặc dù bọn họ còn không có bị triệt để đào thải, nhưng hôm nay thua gặp nhau đối với bọn họ chiến đội danh tiếng đã kích rất lớn, phòng trừng liền coi như bọn họ ngày mai trong tranh tài may mắn lấy được rồi thứ năm vào vòng kế vị trí, kia với hắn mà nói cũng là cực lớn xỉ nhục. Chủ yếu hơn loại này hạng cân nhắc lên cấp khu vực thi đấu vòng tròn, hắn rất khó bắt được đến tiếp sau này tài trợ, coi như bắt được cũng phải không được giới, thậm chí hắn còn phải đối mặt phía đầu tư một ít chỉ trích. Cho nên hắn mới sẽ tức giận như vậy, ngày hôm qua bại bởi lòng đảng chiến đội đến còn dễ nói, nhưng là hôm nay lại bại bởi một cái dễ có chiến đội đây thật là quá xấu hổ. Ép giờ chiến đội nhưng là nhận được Trần Hồng Quân gọi điện phải tới, nghe được có câu lạc bộ muốn ký bọn họ,ưu triệu húc mấy người có thể nói là kích động không thôi. Mặc dù bọn họ trước mắt là lấy được rồi tranh phong hấu ngu mơ mờ quỷ, nhưng bất kể nói thế nào có thể ký hợp đồng điện tử cảnh ký câu lạc bộ, đối với bọn hắn phát triển mà nói hay lại là tốt hơn. Người thua tổ một cái khác tổ trong đối chiến, chương chỉ tháng hạ nguyệt chiến đội một so với hai tích bại đối thủ Vdopterzer chiến đội, lần nữa lâm vào đảo thải bên bờ mà các nàng ngày mai cũng sắp cùng Thanh Hà chiến đội, trên đợt lần này lên cấp cuộc so tài lên cấp thứ 5 vị trí, cũng là người cuối cùng vị trí. Vô luận người nào thua ngày mai trận đấu, đều đưa hoàn toàn kết thúc lần này thi đấu vòng tròn hành trình, cáo biệt cái này sân so tài. Các người có muốn hay không xin đổi thế chỗ, chúng ta câu lạc bộ thế chỗ tuyển thủ thực lực công phi thường lợi hại, các người có thể cân nhắc xin đổi cầu thủ dự bị bên trên, như vậy có lẽ có thể gia tăng ngày mai phần thắng. Long đẳng câu lạc bộ là quản lý cho chương Chỉ tháng đề nghị. Dù sao ngày mai các nàng muốn chống lại thực lực không tầm thường Hà chiến đội cũng là lần gắng sức cuối cùng, La quản lý lo lắng Hạ Nguyệt chiến đội sẽ bại bởi Thanh Hà chiến đội. Cảm tạ La quản lý, nhưng là trận đấu vẫn còn cần dựa vào đoàn đội ăn ý, nếu như tạm thời thay đổi người, chúng ta ma hợp không được, ngược lại thì ảnh hưởng đoàn đội phát huy, không bằng để cho chúng ta buông tay đánh một trận, ta nghĩ chúng ta vẫn có phần thắng." Trương Chỉ thắng nói, nàng biết rõ mình đồng đội có lẽ không đủ ưu tú, nhưng dù sao các nàng ở phối hợp với nhau rồi rất lâu, mọi người với nhau ăn ý rất tốt, có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai thực lực. Hơn nữa ngày mai nàng phải đối mặt là Thanh Hà chiến đội, như vậy nàng liền càng không thể lơ buông Nếu không cái đó Trịnh Huệ Hinh lại buồn nôn hơn mình, mặc dù nàng là thật không muốn chạm thượng thanh công chiến đội, cũng giang thiệu văn hóa Trịnh Huệ Hinh sinh ra bất hòa. Không biết sao vận mệnh trêu cận, chính mình hay lại là cùng cái này chiến đội động phải, ngày mai xem ra là không tránh được phải nghe Trịnh Huệ Hinh giặc dưới lời nói. "Tốt lắm, ta đây an bài huấn luyện viên cho các ngươi phục bản cùng phân tích thanh hà chiến đội, cho các ngươi cung cấp một ít đề nghị cùng trợ giúp." La quản lý nói, hắn tự nhiên là hy vọng Hạo Nguyệt chiến đội có thể thắng được, cũng hi vọng hết tất cả lực lượng trợ giúp các nàng. "Được." Đa tạ La quản lý. La quản lý sau khi đi, mấy cô gái tụ chung một chỗ cái trong mắt Thiêu đốt khói lửa chiến tranh, ngày mai chúng ta nhất định phải thắng lợi, phải chiến thắng Thanh Hà chiến đội, thật tốt trọng tức một chút chỉnh huệ hình cái đó Bích Chỉ. Đúng vậy, không vì cái gì khác, liền vì cái đó Bích Chỉ chúng ta cũng không thể thua, nếu không sau này ở trường học thấy nàng thì phải bị nàng chán ghét. Ta thật là, bây giờ thấy nàng liền muốn xé rách miệng nàng. Có như vậy đồng học thật là xui xẻo, nàng lúc nào có thể bị trường học duyệt á? Chúng ta thắng lợi là nhất định, nhưng không chỉ là bởi vì cái họ kia chỉnh, mà là vì tự chúng ta, để chứng minh nữ sinh cũng có thể làm điện tử cảnh ký tuyệt thủ. Không sai, chúng ta phải cho những thứ kia xem thường người chúng ta nhìn một chút. Ôi chao, chúng ta đi tìm Fter giờ chiến đội trò chuyện một chút thế nào? Bọn họ nhưng là thật mịch ta, hai lần đụng phải Thanh Hà chiến đội, nghe nói bọn họ hôm nay thắng được phi thường dễ dàng, Thanh Thanh Hà chiến đội cũng đánh ngông, quá hết giận, ta cảm thấy chúng ta có thể hướng bọn họ lấy học hỏi kinh nghiệm, hỏi một chút có cái gì chế thắng bí quyết không có. Ừ, mưa nhỏ cái chủ ý này không tệ à, chúng ta liền đi tìm bọn họ, yêu cầu bọn họ giúp chúng ta hướng dẫn một chút ứng đối Thanh Hà chiến đội chiến thuật cùng sách lược, tạm thời nước tới chân mới nhảy nhất định là có dụng. Đúng vậy, chúng ta đi yêu cầu bọn họ hỗ trợ đi. Nhưng là người ta dựa vào cái gì giúp chúng ta, dù sao người ta cũng không nhận biết chúng ta. Ghê gớm hy sinh nhan sắc chứ, hắc <cười> hắc. Lưu kỳ kỳ, ngươi còn thật là vì thắng cái gì cũng thông suốt phải đi ra ngoài A Ta đùa, ta cảm thấy chúng ta đều có địch nhân chúng, cho nên bọn họ có lẽ sẽ nguyện ý giúp chúng ta, thử một lần, không đúng đi đây. Chúng ta trước đem bọn họ vừa mới trận đấu nhìn kỹ một lần, xem trước xem có thể hay không nghiên cứu ra thứ gì, sau đó sẽ đi thỉnh giáo một chút. Chương chỉ thắng đề nghị. Ừ, cũng tốt, vậy chúng ta bây giờ thì nhịn Mấy cô gái cẩn thận thanh ép tờ giờ đối chiến thanh hà chiến đội video tranh tài nhìn một chút, từng cái nào đó tia sáng kỳ dị liên tục, kích động không thôi. Bọn họ đánh thật thông minh a, nhiều lần đều lựa thanh hà chiến đội, làm rối loạn bọn họ tiết tấu tấn công. Đúng vậy, cái đó phụ trợ đơn giản là ảnh đế a. Bọn họ chiến lược ý nghĩ quá rõ ràng rồi, phối hợp lại ăn ý, hơn nữa bọn họ thật là thanh thanh hà chiến đội bộ sách võ thuật nghiên cứu rất rõ ràng, thật là lợi hại a. Bỗng nhiên có chút sùng bái bọn họ, cảm giác bọn họ thật có thể từ người thua tội nghịch tập đi lên à. Ừ, chỉ bằng vào trận này biểu hiện đến xem, bọn họ thật cùng long đẳng chiến đội nhất tuyệt cao thấp thực lực. Mấy cô gái nghị luận ở ĩ, nhưng thông qua nhìn video, các nàng cũng xác thực học được một ít gì đó, bất quá các nàng cũng biết, Thanh Hà chiến đội khẳng định cũng sẽ tổng kết hôm nay thất bại giáo hấn, khẳng định ngày mai cũng sẽ làm điều chỉnh. Cho nên ngày mai các nàng nếu muốn thắng được khẳng định phi thường khó khăn, nhưng khó khăn đi nữa các nàng cũng muốn liều mạng tinh thần sức lực toàn lực, cũng muốn bắt trận đấu. Đi thôi, chúng ta đi tìm bọn họ. Trương Chỉ Thắng nói, nàng tìm một đến la quản lý hỗ trợ, tra được FTER đội trưởng Nưu Triệu Húc Phong thức liên lạc, sau đó cùng Nưu Triệu Húc lấy được liên lạc để cho Trương Chỉ Thắng không nghĩ tới là, đối phương không chút do dự ứng. Mọi người hẹn xong ở FTR giờ dừng chân quán rượu gặp mặt, mấy cái cô gái xinh đẹp đi tới FTR bọn họ nhà trọ lúc, mấy cái nam sinh khẩn trường không biết làm sao, căn phòng cũng hiển nhiên tạm thời thu thật qua. Cũng may Trương Chỉ thắng các nàng đều là tính cách sáng sủa, trong xương còn có chút trong nhị khí chất nữ sinh, cộng thêm mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, cho nên rất nhanh liền mở ra máy hát, bầu không khí cũng từ từ bừng lòng xuống. FTR cho Trương Chỉ thắng các nàng dạng thuật rất nhiều hơn mình đối với Thanh Hà chiến đội nghiên cứu tâm đắc, dưới cái nhìn của bọn họ, Thanh Hà chiến đội vẫn còn có chút thực lực, nhất là ở nhanh tiết đấu đấu pháp bên trên, phi thường lợi hại nhưng là bọn hắn chiến đội cũng rất dễ dàng bài trừ, thậm chí thuộc về cái loại này gấp công gấp hình chiến đội. Hơn nữa bởi vì thường thường vận dụng tốc độ đẩy lưu cùng nhanh tiết tấu đấu pháp, cho nên đội viên tính cách đều thuộc về tương đối nóng nảy loại hình, nếu như có năng lực theo chân bọn họ dây dưa lôi kéo, để cho bọn họ tiết tấu không nhất nổi, bọn họ sẽ bởi vì gấp gấp tính cách mà lộ ra sơ hở đây là bọn hắn đứng đầu thiếu sót chí mạng. Một điểm khác chính là đội viên giữa thậm chí còn tồn tại cấp người đầu cùng cấp danh tiếng tình huống, đây là bọn hắn một người khác khuyết điểm. Trương Chỉ Thắng nghe xong Lưu Triệu Húc đám người phân tích Có chút chú mắt nghẹn họng, chẳng qua là giao thủ hai lần, FTER chiến đội liền đem thanh hà chiến đội tính cách đặc điểm và thiếu sót cũng nghiên cứu rất rõ ràng, đây thật là một cái dễ có chiến đội a phía sau thật không có chuyên nghiệp lao luyện huấn luyện viên đang cho bọn hắn phân tích cùng hướng dẫn sao? Nếu quả thật không có, như vậy bọn họ thật là quá mạnh mẽ, so với nàng cho là mạnh hơn. Hạ Nguyệt chiến đội cùng FTER chiến đội trò chuyện rất lâu, chương chỉ tháng xin FTER chiến đội ăn bữa thì nướng, nhưng bởi vì ngày mai nếu so với cuộc so tài, buổi tối còn phải nghiên cứu chiến thuật, còn phải đồng thời luyện tập ma pháp chiến thuật mới, cho nên tất cả mọi người không uống rượu. Từ Fter giờ nơi đó sau khi trở lại, La quản lý cũng tìm được trường Chỉ thắng các nàng, vì các nàng tiến cử chiến đội huấn luyện viên, trợ giúp các nàng phục bản cùng phân tích thanh hà chiến đội, cùng với ngày mai sách lược cường đối. Mà Trương Chỉ thắng cũng đưa các nàng từ Fter giờ kia đáp được đến, chân truyền, cùng huấn luyện viên trao đổi một chút, hai bên kết hợp huấn luyện viên vì các nàng lập ra ngày mai ứng chiến đội hình cùng chiến thuật phương án đến đó. Trương Chỉ thắng cùng nàng các đồng đội liền đồng thời luyện tập tân trận cho, đồng thời ma hợp phối hợp, đồng thời diễn luyện chiến thuật, thẳng đến hơn 2 giờ sáng mới ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, các nàng lại nổi lên sớm luyện, vì có thể chiến thắng thanh hà chiến đội, vì có thể chứng minh chính mình. Buổi sáng trong tranh tài, Long Đẳng chiến đội chiến thắng Hạ Phương chiến đội, trực tiếp lên cấp chung kết quyết tái, mà Fterzer cũng ở đây người thua tổ hiệp 3 trung thành công chiến thắng Vederzer chiến đội, thành công từ người thua tổ rất ra, xông vào bán kết, gặp nhau cùng Hạ Phương chiến đội tranh đoạt cuối cùng tiến vào trận chung kết vị trí. Fterzer thật sáng lập kỳ tích a. Rất lợi hại, bọn họ thật từ người thua tổ đánh ra rồi. Chúng ta cũng phải cố gắng lên, bắt được đứng đầu sau tấn cấp vị trí. Trang này thắng, chúng ta liền có thể với Mưu Triệu Húc cùng Bạch Vũ bọn họ đồng thời ăn mừng thắng lợi. Ừ, các chị em cố gắng lên. Cố gắng lên. chiến bên trong phòng. Trương Chỉ Thắng các nàng không ngừng cho mình khích lệ cố gắng lên, phấn chấn tinh thần, trải qua tối hôm qua cùng hôm nay ban ngày lầm trận mới mài gương, các nàng cũng làm xong đầy đủ chuẩn bị, lòng tin tràn đầy đối diện Thanh Hà chiến đội lúc này cũng là như vậy, đối mặt hạo Nguyệt chiến đội, tâm lý bọn họ áp lực thiếu một phần lớn, lòng tin tràn đầy. Bởi vì bọn họ rất rõ, Hạ Nguyệt chiến đội thực lực coi như là trước mắt còn lại những thứ này chiến đội trong, thực lực yếu nhất. Mặc dù bọn họ biết rõ mình không thể khinh địch, nhưng sâu trong nội tâm thật là không có Thanh này nhanh chiến đội coi ra gì, này lên cấp cuối cùng vị trí bọn họ tình thế bắt buộc. Trương Chỉ Thắng, mặc dù ta rất thích ngươi, Nhưng không có cách nào hôm nay ta không thể hạ thủ lưu tình, chỉ có thể cho ngươi môn dừng bước tại này rồi." Giang Thiệu Văn trong lòng ngỏa thẳm. Mà Quan trong chiến khu, Chính Huệ Hinh sắc mặt lạnh lùng nhìn Hạ Nguyệt chiến đội, tâm lý đã làm xong này, chẳng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đi thật tốt rễu cợt một phen chương chỉ thắng, thậm chí còn ý ý trường chỉ thắng các nàng nếu như thất bại, long đẳng chiến đội khẳng định cũng sẽ không ký các nàng, các nàng nghề mơ mộng liền tan nữa. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy vui vẻ. Ván đầu tiên bắt đầu, Hạ Nguyệt chiến đội giai đoạn trước biểu hiện không tệ, nhưng ở thứ 1 con rồng nhỏ tranh đoạt bên trên quân đoàn chiến đấu phối hợp sai lầm, đưa đến đoàn diệt sau, trong nháy mắt hoàn cảnh xấu. Mấy cô gái cũng có chút luống cuống, phía sau Phát Huy liên tục bị lôi, cho đối phương cơ hội, cuối cùng đưa đến ván đầu tiên bại bắc. Ha ha, Hạ Nguyệt chiến đội quả nhân thua, nói các ngươi thức ăn còn không thừa nhận, rắc rơi chính là rắc dưới, một hồi ta ngược lại muốn xem các ngươi thế nào cười được. Chính Huệ Hinh tâm lý đắc ý không được. Trong phòng nghỉ ngơi, chương Chỉ Thang mấy người cũng rất mất mát, mở đầu thất lợi chính là phi thường không chuyện tốt, áp lực thật lớn sẽ làm cho các nàng phía sau càng khó hơn Phát Huy. Là quản lý mang theo Long Đẳng chiến đội huấn luyện viên đi tới, trợ giúp Chỉ Thang các nàng phục bản cùng phân tích một ván chiến thuật. Lúc này, cửa phòng bị gõ. Chư chỉ thấy Fờ giờ chiến đội mấy người đi vào, đi tuất ở đằng trước Nưu Triệu Húc cười nói, không phải giày các ngươi chứ? Các ngươi đã tới. Chư chỉ tháng thờ ở vô tình nói, nàng hiện tại tâm tình không lạ rất tốt. Các ngươi chiêu này dùng lợi hại a. Nưu Triệu Húc lời nói để cho Chư chỉ tháng có chút phát nông. Các ngươi ván đầu tiên thất bại, thanh hạ chiến đội bên kia nhất định bắt đầu bành trướng, nghĩ đến đám các ngươi thật không chịu nổi một chút, văng kế tiếp nhất định lại bắt đầu phóng đáng. các ngươi dùng chúng ta phương pháp, bọn họ nhất định sẽ mắc lừa, chỉ cần các ngươi có thể tại tiền kỳ ưu thế đánh ra, phía sau bọn họ nhìn dự định băng Triệu Húc tiếp tục nói, không sai. Chúng ta vừa mới trải qua thanh hà chiến đội cửa phòng nghỉ ngơi lúc, ngay bọn hắn ở đó khoác lác đâu rồi? Cái gì ván OK tiếp 20 phút liền đẩy xuống các người cao điểm, mỗi một người đều muốn trời cao. Bạch Vũ cũng theo nói, thật ra thì bọn họ nói như vậy, liền là đơn thuần vì khích lệ hạo nguyệt chiến đội, bất quá bọn hắn vừa mới đúng là nghe được thanh hà chiến đội người đang trong phòng giữa tay đại thổi đặc biệt tuổi. Chương 231, 232, điện tử cạnh ký tái sự mị lực trỗ. Chương 231 232, điện tử cạnh ký tái sự mị lực trỗ 231 232 chương, điện tử cạnh ký tái sự mị Nghe được Nưu Triệu Húc đám người lời nói, Trương Chỉ Nguyệt con mắt chỉ sáng lên, trong đôi mắt mọc lên một đoàn lửa giận, bọn họ thật đúng là giáng khoác lác a. Đúng vậy, bọn họ nghĩ đến đám các ngươi thực lực rất yếu, nhất định sẽ khinh địch, văn kế tiếp là các ngươi cơ hội tốt nhất, hung hăng đánh mặt. Nưu Triệu Húc tiếp tục nói, không sai, đoán trước khiến cho diện vong trước phải để cho bành trướng, chúng ta ván kế tiếp trả thủ quyết hận. Lưu Kỳ Kỳ nói, nhớ chúng ta ngày hôm qua nói cho các ngươi biết chiến thuật, lúc mấu chốt có lẽ sẽ dùng tới. Nưu Triệu Húc nói, ừ, các chị em, cố gắng lên, chúng ta ván kế tiếp ổn định tâm tính, để cho nhất đối theo hai chúng ta có thể làm. Không sai, chúng ta muốn không phụ lòng toàn bộ ủng hộ, tin tưởng chúng ta người. Trên Internet nhưng là có hơn triệu người quan xem chúng ta trận đấu, chúng ta cũng không thể mất thể diện A. Ván kế tiếp chúng ta đánh bể thanh hà chiến đội. Mấy cô gái rồi dít giấy lên ý chí chiến đấu. La quản lý cùng long đằng chiến đội huấn luyện viên kinh ngạc nhìn một chút nhiều triệu húc bọn họ, chật hiểu ý cười một tiếng, xem ra bọn họ không cần thay đám này nữa hài lo lắng, các nàng đã hùng tâm bừng bừng. Ván thứ 2 bắt đầu tranh tài. Trang này người thua tổ tranh đoạt đứng đầu sau tấn cấp vị trí trận đấu truyền trực tiếp, lại hấp dẫn hơn 500 vạn bạn trên mạng xem, lần nữa sáng lập mở cuộc tranh tài tới nay xem ghi chép, làm cho tất cả mọi người không khỏi thán thở, mỹ nữ này hiệu ứng quả nhiên là hưởng thụ với mỗi cái lĩnh vực a truyền trực tiếp tần đạo bên trên, đám bạn trên mạng nhắn lại cũng là cực kỳ nóng nảy chào dâng, dĩ nhiên nhiều người hơn chú ý tiêu điểm hay lại là mấy cô gái, nhan giá trị cùng giá ngoài bên trên. Mấy cái này muội chỉ quá đẹp, trực tiếp nữ đoàn xuất đạo đi, đi thi đấu rồi. Đúng vậy, rõ ràng có thể vào mặt, hết lần này tới lần khác phải dựa vào tài hoa. Phỏng chừng các nàng thật muốn dừng bước tại này rồi, hy vọng sau này có thể gặp các nàng làm chủ bá. Không sai, này nhan giá trị làm chủ bá khẳng định siêu cấp đỏ. Trương Chỉ Nguyệt thật xem thật kỹ a, ta nữ thần. Mẹ, ta nguyện rủ Thanh Hà chiến đội tất cả nhân viên đo bụng, Hạ Nguyệt chiến đội nắm thắng. Cái này chiến đội tuyệt đối là điện tử cạnh kỹ vòng nhan giá trị điên phong đi. Không sai biệt lắm, ngược lại không thấy so với các nàng gái đẹp tuyển thủ rồi. Bây giờ thằng nữ tuyển thủ đã không nhiều lắm, hoàn toàn nữ sinh chiến đội liền này một cái. Các nàng đã rất lợi hại, đi tới đây, còn kém một bước cuối cùng. Hạ Nguyệt Chiến đội hòa thanh sông chiến đội trận đấu cũng đưa tới Cố Tranh cùng Đỗ cầu ngật chú ý, bọn họ muốn không chú ý đều khó khăn, dù sao Hạ Nguyệt Chiến đội gần đây ở toàn bộ điện tử cảnh kỹ trong vòng thật là rất hỏa. Mấy cái nhân giá trị cũng rất cao mị nữ tạo thành chiến đội, liên tiếp sáng tạo tái sự xem chuyển trực tiếp ghi chép, cái này ở Cố Tranh kiếp trước cũng là chưa từng thấy qua, mặc dù các nàng trước mắt thực lực, sợ rằng thật rất khó đi xa, nhưng các nàng ở điện tử cảnh kỹ nghề tương lai tiền cảnh nhưng là bừng sáng. Này mấy cô gái tương lai nhất định sẽ trở thành điện tử cảnh trong vòng đương gia Hoa Đan Cố Tranh cười nói, hắn cũng không phải kỳ thị nữ sinh, chẳng qua là xã hội liền là như thế. Mỗi người mỗi một không đồng tính đứng tại trong xã hội gánh vác nhiệm vụ cùng chức trách chính là bất đồng. Giống như nữ nhân tất nhiên muốn sinh con, đảm nhiệm mẹ nhân vật, nam sinh phải gánh vác nhân vụ hôn nhân vật, nên vì vợ con che gió che mưa, đây là một loại đại chúng phổ biến công nhận hiện tượng ở điện tử cảnh ký vòng cũng là như vậy, nữ sinh cũng có các nàng yêu cầu đóng vai cực kỳ trọng yếu nhân vật, có lẽ các nàng chưa chắc sẽ trở thành những thứ kia nâng lên quốc vô địch điện tử cảnh ký tuyển thủ. Nhưng các nàng lại có thể trở thành nhân khí hoạt náo viên, điện tử cảnh ký người đại diện, cái sự giải thích vân vân, nhất là những người đẹp điện tử cảnh ký hoặc náo viên. Cho đối là điện tử cảnh ký tái sự trong không thể thiếu một bộ phận ở nơi này tràn đầy nam sinh trong sân thi đấu, những thứ kia thanh xuân tịnh lệ các cô nương sẽ là một loại biệt dạng phong cảnh. Hơn nữa đám này nữ hài cũng sẽ trở thành rất nhiều nhiệt tình điện tử thi đấu nữ sinh tấm gương cùng đại biểu, sẽ trở thành vô số nam sinh tâm lý nữ thần, mang cho bọn hắn cùng anh hùng liên minh du hí, tái sự một loại khác mối quan hệ cùng ràng buộc, người chỉ dẫn bọn họ đi trước. Đúng vậy, không bất kể các nàng có thể hay không đánh vào LPL, các nàng đều đã cả giận, ta cũng khiến người đi gặp trưởng trị nguyện rồi, chuẩn bị ký mấy người các nàng, đến lúc đó cùng Vương Địch công ty hợp tác Thanh Trương chỉ nguyện chế tạo thành đệ nhất điện tử cảnh kỹ nữ thần. Ừ, bất quá phòng trường đã có câu lạc bộ ký hợp đồng các nàng. Nàng sớm muộn sẽ tới công ty chúng ta, đây là nàng lựa chọn tốt nhất. Đô Cầu Nguyệt tràn đầy tự tin nói. Trên trường đấu, bắt đầu tranh tài mấy phút sau, Thanh hà chiến đội quả nhiên biểu hiện ra khinh địch tình huống, giai đoạn trước mặc dù đang binh tuyến thượng cho Hạo Nguyệt chiến đội mang đến áp lực thật lớn, cũng ở đây phương diện kinh tế dẫn trước rất nhiều. Nhưng rất nhanh liền ở liền bắt đầu xuất hiện sơ hở, A giờ cờ mang tiến quá sâu bị bắt, đồng đội trước tới cứu viện gặp phải đối phương hàng trước anh hùng không đi, sát, kết quả bị Mai Phục giá phụ đánh bọc Một lần sai lầm, trực tiếp vứt bỏ trọng yếu nhất tài nguyên thứ nhất tung lũng tiên phòng, sau khi muốn đổi tiểu long, nhưng lại cảm thấy Hạo Nguyệt chiến đội không dám mở quân đoàn, đồng đội chô đứng phân tán, thậm chí còn có người lúc này vẫn còn ở ra khu đánh ra kiếm thu nhập thêm. Kết quả không nghĩ tới Hạo Nguyệt chiến đội trực tiếp mở quân đoàn, hơn nữa phối hợp mấy vị ăn ý, quân đoàn chiến đấu không có sai lầm, tổn thương phát ra kéo căng, trực tiếp quan Hạo Nguyệt chiến đội ba cái phát ra tất cả đều đánh ngã. Còn lại hai cái tàn huyết chạy thoát thân, hơn nữa tiểu long còn bị đoạn Lần này quân đoàn chiến đấu trực tiếp thay đổi chiến cục, Hạ Nguyệt chiến đội đội hình đẩy tháp tốc độ cũng thật nhanh, phối hợp tung lũng tiến phòng, trực tiếp trung lộ phá hai tháp, bắt đầu cao hơn. Sau khi trong trận giải, Thanh Hà chiến đội có vẻ hơi không ổn định, nhiều lần không có chuẩn bị xong cưỡng ép mở quân đoàn bị đánh tàn, không ngừng mất trọng yếu tài nguyên, cho đến cuối cùng hoàn toàn hoàn cảnh xấu, vị Hạ Nguyệt chiến đội nắm lấy cơ hội, giết chết hai cái đại ca, sau đó tốc độ đẩy lên cao, một lớp mang đi, 33 phút kết thúc trận đấu. Chiến đội đuổi theo bình tỷ số, trực tiếp để cho truyền trực tiếp thời gian sôi trào. Vô số những người hái mộ hưng phấn nhắn lại Soát Bình, mà Trương Chỉ nguyện mấy người cũng là tinh thần ngẩng cao, các nàng lần này quan ép tờ giờ chuyển thụ các nàng kinh nghiệm toàn bộ đều phát huy ra rồi, cũng đem chính mình lầm trận mới mài gươm làm ra tới chiến thuật cùng sách lược, hoàn mỹ vận dụng, chiến thắng Thanh Hà chiến đội, tâm lý khỏi phải nói sáng khoái hơn. Này mấy cô gái có hy vọng a. Nhìn xong trận đấu, Đồ cầu nguyện cười nói, "Ừ, Thanh Hà chiến đội tuyển thủ rõ ràng đều là không ổn định tính cách, không kiên nhẫn, không chịu nổi chơi bửa, cũng không chịu nổi gió ngược cục, xem ra bọn họ vẫn còn cần rèn luyện a." Cố Tranh nói, hắn nhìn một ván trận đấu cũng nhìn thấu Thanh Hà chiến đội khuyết điểm người đây cũng có thể nhìn ra được. Đô Cầu Nguyệt kinh ngạc nhìn Cố Tranh. Cố Tranh cười một tiếng, này cũng không nhìn ra được, Kiếp trước nhiều như vậy trận đấu liền nhìn vô ích rồi, hơn nữa loại này cấp bậc chiến đội đổi lại là tiếp trước, hắn thật là lười nhìn. Bất quá anh hùng liên minh mới xuất hiện ở cái thế giới này không bao lâu, không giống kiếp trước có do ta nhiều năm lắng đọng, bây giờ đám này điện tử cạnh ký chiến đội có thể lộ ra loại thực lực này cũng đã coi là rất tốt đương nhiên, cái này cũng quy công cho Cố cô Tranh sáng sớm liền bố trí, để cho La tiểu hảo bọn họ mỗi ngày biểu diễn trận đấu, đưa hắn hiểu biết rất nhiều chiến thuật lưu phái vân vân biểu diễn đi ra ngoài. Trợ giúp cái thế giới này, tợ lỡ nhanh chóng lớn lên đứng ở người, không lô trên bà bay, lúc này mới sẽ để cho trận đấu chiến đội có một ít tài nghệ cùng nhìn mặt, nếu không phòng trường hiện tại cũng là lộ nhân cục trận đấu tài nghệ. Không đúng thi đấu vòng tròn cũng phải đẩy sau một năm mới có thể mở mới làm. Bắt lại ván thứ hai trận đấu sau, Hạ Nguyệt chiến đội có thể nói là tinh thần ngẩng cao, cộng thêm các nàng đã càng chắc chắn Thanh Hà chiến đội khuyết điểm, chỉ cần các nàng có thể quan ép tờ giờ chiến đội nói cho bọn hắn biết kinh nghiệm cùng chiến thuật, đều phát huy ra, tuyệt đối có cơ hội bắt lại thắng lợi cuối cùng. Mà Thanh Hà chiến đội bên trong phòng nghỉ ngơi, ông chủ Mã tiến tốc lại một lần nữa đại phát lô đỉnh. Hay cả như vậy đội ngũ các người đều không thể lưỡng liên thắng lấy xuống, mấy người các ngươi mẹ nó có phải hay không muốn tức chết ta? Các người biết được bao nhiêu người đang nhìn truyền trực tiếp ấy ư? Sắp tới 600 bạn, cơ hội tốt như vậy, các ngươi không cố gắng quý trọng, hưởng công đưa cho người ta một ván thắng lợi, nghĩ như thế nào? Các ngươi còn ngại chính mình mất mặt ném không đủ sao? Mã Tiến túc thật là sắp bị tức chết rồi, vốn đến chính mình chiến đội bị buộc đến một bước này, hắn đã phi thường khó chịu, bây giờ chống lại Hạo Nguyệt chiến đội, có thể mượn cái này chiến đội nhân khí, đại hội toàn thắng, làm cho mình chiến đội danh tiếng đi lên, như vậy chính mình đến tiếp sau này tài trợ còn có hy vọng. Kết quả đâu rồi? Ván thứ 2 thua trận đấu, vẫn đua cho Hạ Nguyệt chiến đội loại này nữ sinh tạo thành đội yếu, này nói ra thật là sẽ bị đồng hành gửi đến rụng răng. Nhiều người nhìn như vậy lâu rồi, các người xoay mình chứng minh chính mình cơ hội tốt nhất, các ngươi không nên làm cho tất cả mọi người xem lại các người cường thế nghiền ép đối thủ, không hồi hộp chút nào thắng được ai Hiện tại đang làm gì vậy? Viết tiểu thuyết đâu rồi? Làm biên niệm như? Các người mẹ nó là đùa lửa có biết hay không? Bây giờ tất cả mọi người đều biết Thanh Hà chiến đội cũng không gì hơn cái này, ngay cả mấy nữ sinh cũng không đánh lại, mất mặt hay không? Ta hỏi các ngươi mất mặt hay không? Ta nét mặt giàn mùa cũng mẹ nó cho các ngươi mất hết ta nói cho các ngươi biết, nếu như ván kế tiếp các ngươi thua nữa, các ngươi thi đấu vòng tròn liền đến này chung kết, chiến đội giải tán, các ngươi cũng xéo ngay cho ta." Mã Tiến Tốc giận dữ hết. Hắn thật là đối với mấy người này hết sức thất vọng rồi, vốn định nhất cử thành danh, kết quả đây là muốn nhất cử tiếng xấu lan xa a ván thứ 3 trong giải tài, Thanh Hà chiến đội như cũng lựa chọn giai đoạn trước bùng nổ nhanh tiết tấu hình đội hình, hiển nhiên bọn họ cũng biết rõ mình không có biện pháp đánh chậm tiết tấu đội hình, trước đối với ép giờ lúc làm ra qua điều chỉnh, nhưng hiệu quả cũng không tốt, thua trận đấu. Cho nên bọn họ đánh cuộc hết hy, cầm ra bản thân am hiểu nhất chiến thuật cùng đội hình. Bọn họ biết như vậy bọn họ mới có thể càng tự tin. Nhưng là, bên trên một cái bị Hạo Nguyệt chiến đội đánh bại, cộng thêm ông chủ nói nếu như bọn họ thua chiến đội giải tán, hiển nhiên để cho bọn họ tâm tính bị nhất định ảnh hưởng, vốn là nhanh tiết tấu đấu pháp, tốc độ lợi tháp, ép binh tuyến, chủ động tìm tiết tấu. Kết quả bọn họ ván này có vẻ hơi vô cùng trầm ổn, thậm chí có nhiều chút sợ đầu sợ đôi nên càng tháp giết người thời điểm không dám càng tháp, các loại muốn càng tháp lúc đối phương tiếp viện chạy tới, bọn họ càng cái mịch, còn bị đánh tàn phế máu chạy trốn. Toàn bộ tiết tấu hoàn toàn không có mau dậy đi, ngược lại thì bị Hạo Nguyệt chiến đội nắm mũi dẫn đi. Cuối cùng càng là ở phe mình cường thế kỳ lúc không dám chủ động mở quân đoàn, bị Hạo Nguyệt chiến đội chạy xoay quanh, lôi kéo hoàn toàn tổ chức không đứng lên một lần dễ vào công, tiết tấu hoàn toàn rối loạn. Mà Hạo Nguyệt chiến đội lại càng đánh càng được, lòng tin cũng lên tới, mấy cô gái hoàn toàn siêu tài nghệ phát huy, bắt đầu chủ động tìm tiết tấu, trang bị dẫn trước sau càng là đủ loại chủ động mở quân đoàn, Thanh Thanh Hà chiến đội đánh quân lính tăng dã, cuối cùng hoàn toàn giúp lại cao điểm bên trên. Truyền trực tiếp trong game, xem số người đã tới 800 vạn, năm cô gái biểu hiện xuất sắc chinh phục vô số nam bạn trên mạng, dĩ nhiên chủ yếu giá trị mỹ lực chiếm cứ phần lớn. Vô số Hạo Nguyệt chiến đội fan phấn khởi hò reo, thay nhau nổi lên, bọn họ rất rõ thế cục đã định, Thanh Hà chiến đội căn bản không có lật bàn cơ hội. Mà Mã Tiến túc chính là nhìn thiếu chút nữa tâm lạnh, đầu vào ve, hắn biết rõ mình lo lắng nhất sự tình xảy ra, bọn họ Thanh Hà chiến đội thật muốn ở mấy triệu bạn trên mạng trước mặt, cho Hạo Nguyệt chiến đội làm đá lót đường rồi. Tương lai Hạo Nguyệt chiến đội ác sẽ hỏa bạo điện tử cạnh ký vọng, mà bọn họ Thanh Hà chiến đội có lẽ cũng sẽ bị người nhớ, nhưng nhắc tới thời điểm, nhất định sẽ là cái đó bị chiến đội đánh bại điện tử cạnh ký câu lạc bộ. Bọn họ coi như là tiếng xấu lan xa. Hạ Nguyệt Chiến đội đem chính mình từ Fatter giờ nơi đó học được vững vàng phong cách cũng phát tỏa ra ngoài, đại phúc hữu thế giới tình huống, vẫn là ba đường cao hơn, mang theo đại long bờ UFF đẩy tới đối phương thủy tinh, bắt lại trận đấu thắng lợi cuối cùng, thành công lấy được rồi lên cấp cuối cùng vị trí. Mà các nàng cũng ở đây cuộc tranh tài này trong hoàn toàn cả giận. Về phần Thanh Hà Chiến đội cũng nổi giận, nhưng là thượng hỏa hỏa. Ông chủ, Thanh Hà Chiến đội huấn luyện viên cặp mắt đỏ bừng nhìn Mã Tiến Tốc. Mã Tiến Túc đã không có khí lực nổi giận, trong lòng của hắn thật lạnh thật lạnh, hoàn toàn là tuyệt vọng. Cái gì cũng chớ nói, chiến đội tại chỗ giải tán, để cho bọn họ tự miễn yêu cầu đường ra đi. Mã Tiến Tốc buông tha. Dù sao không có thể đi vào nhập xuống mặt trận đấu, cũng liền ý nghĩa căn bản theo như không tới đầu tư cùng tài trợ, Hùng Chi Thanh Hà chiến đội danh tiếng coi như là hồi đống lớn, thua trận đấu cũng thua mặt mũi. Như vậy chiến đội hắn còn phải một mực nuôi, chẳng những phải bỏ ra giá vốn rất nhiều, còn có thỉnh thoảng nhớ tới hôm nay xỉ nhục, sợ là không đợi được lần sau trận đấu cơ hội, hắn cũng đã tâm nhét chết đột rồi. Còn không bằng trực tiếp giải tán, tiết kiệm được tiền trực tiếp từ sau tiếp theo trong tranh tài phát giác tốt tuyển thủ hoặc là chiến đội, trực tiếp ký đến cho mình hồi báo lớn hơn. Cái gì? Giải tán? Tại sao ạ? Nghe được Giang Thiệu Văn nói mình chiến đội sắp bị giải tán, Chính Huệ hinh sắc mặt khó coi nói: "Hai ngày này chính mình việc trải qua sự tình thật sự là quá mức ma huấn rồi, người thua tổ hảo Nguyệt chiến đội ký hợp đồng long đằng câu lạc bộ, càng là chiến thắng Thanh Hà chiến đội, nhất cử thành danh. Mà Thanh Hà chiến đội lại liên tiếp bại cho mình đã từng bại tướng dưới tay FTR, bây giờ lại bại bởi đứng đầu cô gái yếu đối chiến đội, bây giờ càng là phải đối mặt giải tán, vậy cũng ý nghĩa Giang Thiệu Văn điện tử cảnh, kỹ con đường muốn chung kết. Chúng ta không có cách nào sau khi tiến vào mặt trận đấu, hơn nữa còn bại bởi hảo Nguyệt chiến đội, thua rất mất mặt, ông chủ rất tức giận." Giang Thiệu Văn giống như sương đánh quả cả. Vậy ngươi sau này định làm như thế nào? Không thể lại đi thi đấu rồi hả? Xem có thể hay không ký hợp đồng khác câu lạc bộ đi. Giang Thiệu Văn cũng có nhiều chút mê mang, thậm chí lòng tự tin có chút bị nhục rồi, hắn hiện tại tâm tình cũng rất loạn, rất mất mát. Hạ Nguyệt chiến đội chiến thắng Thanh Hà chiến đội, lấy được rồi lên cấp người cuối cùng vị trí, cũng trở thành quốc nội duy nhất một chi nữ tử chiến đội, có thể nói là được chú ý cộng thêm các nàng khí rất cao, cho nên sau trận đấu rất đa phương tiện chen lấn đối với các nàng tiến hành phỏng vấn, tuần hỏi các nàng bụng dạ lộ trình cùng tháng được bí quyết. Dù sao đám này nữ hài liền đều là lưu lượng Cấp nàng mặc dù không là mạnh nhất chiến đội, nhưng tuyệt đối là trước mắt nổi tiếng cùng nhân khí cao nhất chiến đội. Mà Trương Chỉ Nguyệt ở trong phỏng vấn phi thường trịnh trọng cảm tại FTER giờ chiến đội, biểu thị là này nhanh chiến đội trợ giúp các nàng lớn lên, cho các nàng rất nhiều chiến thắng thanh hà chiến đội kinh nghiệm, thậm chí ở các nàng thua hết ván đầu tiên trận đấu lúc, an ủi các nàng, làm cho các nàng lần nữa tìm về lòng tin cùng trạng thái. Trương Chỉ Nguyệt lời nói này, thoáng cái quan FTER giờ đẩy về phía đại chúng tầm mắt, cả nước mấy triệu xem truyền trực tiếp fan cùng bạn trên mạng, nhanh chóng quan tiêu điểm hội tụ đến rồi tin này, lúc trước tựa hồ không có danh tiếng gì chiến đội. Còn đối với Tân Văn Khưu giác bén nhạy truyền thông người cũng không có bỏ qua cho cái này kiếm con mắt cơ hội. Bọn họ trang một cái này nhanh chiến đội, nhất thời vui mừng qua đội, phát hiện này nhanh chiến đội quá có đó rồi. Dễ có chiến đội xuất thân, cuộc so tài thứ nhất thua ở Thanh Hà chiến đội, sau đó ở người thua tổ luyện tập, càng là toàn thắng Thanh Hà chiến đội, trả thù thiết hận, rồi sau đó đánh bại Vdút tờ giờ chiến đội từ người thua tổ sát nhập vào bản kết. Đây quả thực là mọi người tốt nhất lịch tập hắc mã tốt cố sự a. Cho nên rất đa phương tiện người rối rít viết bản thảo, biên tập Fdờ giờ chiến đội video phát hành đến trên internet, mà đám bạn trên mạng cũng đều bắt đầu chú ý này nhanh chiến đội đất thời bị bọn họ chuyên tâm việc trải qua cùng lịch tập cố sự thật sự đã động. Cơ hội trong một đêm, FTER chiến đội liên hòa bảo toàn bộ điện tử cảnh ký võng, cùng Hạ Nguyệt chiến đội không phân cao thấp, vô số điện tử cảnh ký câu lạc bộ cùng tư bản rối rít hướng bọn họ ném tới cảnh ô lưu. Mà Trần Hồng Quân càng là đi suốt đêm đến trận đấu hiện trường, gặp được Nưu Triệu Húc đám người, khai ra để cho Nưu Triệu Húc, Bạch Vũ, Trần Từng, Dòng, Tiếu Tư Viễn, Lô Vũ Ninh 5 người đều không cách nào cự điều kiện và đãi thêm Trần Hồng Quân là người thứ nhất chủ động khai thác FTER chiến đội, quyết định ký hợp đồng bọn họ người, Miu Triệu Húc bọn họ cuối cùng vẫn lựa chọn gia nhập Trần Hồng Quân câu lạc bộ cũng lấy Fter giờ tiếp tục phía sau chiến đấu. Chương 233, 234, diện phách điện ảnh tự tuyến. Chương 233 234, diện phách điện ảnh tự tuyến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, anh hùng liên minh nghề phát triển thi đấu vòng tròn nhiệt độ cùng sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn, mà theo trận đấu tiến vào cả nước chung kết quyết tái giai đoạn, cùng với một nhánh lại một chi ngôi sao chiến đội quật khởi cùng tàu hồng trận đấu truyền trực tiếp nhân khí cùng xem số người cũng là nước lên thì thuyền lên. Giống như là trước mắt nhân khí cao nhất, hot nhất Fter giờ chiến đội. Đợt cuộc tranh tài đã từng sáng tạo qua đồng thời 30 triệu người xem ghi chép, hải ngoại xem truyền trực tiếp số người cũng đạt tới hơn 20 triệu là người. Rất nhiều nhiệt tình anh hùng liên minh, cũng mơ muốn trở thành điện tử cảnh kỹ tuyển thủ các thiếu niên, cũng sắp chi này từ người chơi bình thường trong đi ra điện tử cảnh kỹ chiến đội coi là là mình tận được. Chú ý bọn họ lớn lên, đang mong đợi bọn họ có thể một đường vượt mọi chông gai, chân chính tiến vào lở tở lở giải bóng đá chuyên nghiệp. Mà một đêm thành danh phép tờ giờ chiến đội, cũng không có bởi vì tẩu hưng mà bành trướng, ngược lại thì càng phát ra tràng ồn cùng cố gắng, ở từng cuộc một trong tranh tài tiến bộ nhanh chóng. Cộng thêm ký hợp đồng chuyên nghiệp điện tử cảnh kỹ câu lạc bộ có chuyên nghiệp đoàn đội trợ giúp bọn họ làm đủ loại số liệu phân tích chiến thuật phân tích trận đấu phục bản cùng liên quan hướng dẫn vân vân để cho bọn họ có thể càng chuyên chuyênú đi trận đấu càng nhanh chóng cùng trực quan phát hiện vấn đề tìm tới đối thủ ưu khuyết điểm chế định chiến thuật mà để cho bọn họ ở trên sân thi đấu biểu hiện càng phát ra để mắt cũng để cho bọn họ thật trở thành lần này thi đấu vòng tròn ngôi sao chiến đội trở thành vô số trong tâm khảm Tấm gương cũng trở thành lần này phát triển thi đấu vòng tròn chân chính hã mã cùng với hạng nhất hấp dẫn chiến đội mà lúc trước bằng vào nhan giá trị hỏa bạo toàn bộ lữ hạ nguyệt chiến đội đứng bước tại khu vực thi đấu vòng tròn, các nàng mặc dù bị loại bỏ rồi, nhưng nhân khí lại cao hơn, mà Trương Chỉ Nguyệt đám người lại không có thối lui ra lần này thi đấu vòng tròn, mà là nhiều lần bị tái sự quan phương mời tham gia đến tiếp sau này tái sự giải thích khách quý, cũng ở câu lạc bộ chuyên nghiệp vận hành xuống cùng bồi dưỡng xuống, nhanh chóng chuyển hình trở thành điện tử cảnh kỹ giải thích cùng hoạt. Nã viên tiếp tục tham dự vào đến tiếp sau này tái sự bên trong. Trong đó, nhân khí cao Trương Chỉ bị số tiền ký, quan hệ song song công chuẩn bị chế tạo thành điện tử cạnh kỹ đệ nhất Cả nước chung kết quyết tái trên trường đấu, FTRZ biểu hiện vẫn là mắt sáng, không ngừng mang cho các khán giả kỳ tích, từng cuộc một kinh điện quân đoàn chiến đấu tên gọi tình cảnh, cũng ở đây trên internet nhắc lên một lần lại một lần như chiều. Tái sự trong lúc, vây quanh trận đấu cùng FTRZ chiến đội đề tài kéo dài chiếm đoạt các đại xã giao sân thượng bảng danh sách, mà FTRZ tái sự dàn chàng đồng thời xem số người cũng đột phá 60 triệu đại quan, toàn bộ thi đấu vòng tròn mở cuộc tranh tài tới nay tính tổng cộng xem tổng số người, càng là đạt tới 1.5 tỷ. Cuối cùng, FTRZ không phụ sự mong đợi của mọi người sáp nhập vào lở lở cả nước chung kết quyết tái trận chung kết, cuối cùng lấy 32 thành tích, bắt lại cuối cùng hấp nhất, thành công lấy nhất hào mầm ngum thân phận, tiến vào lở tở lở thi đấu vòng tròn. Mà bọn họ một đường từ lúc ban đầu khu vực lên cấp cuộc so tài người thua tổ tiến vào trận chung kết nghịch tập cố sự, cũng trở thành điện tử cảnh ký trong vòng ai cũng khoái cố sự. Cuộc tranh tài này lần nữa sáng lập anh hùng liên minh tái sự xem đi chép, cao nhất cùng ôn lại số người cao đạt 200 triệu, hiện trường người xem cũng đạt tới sắp tới 10 vạn người. Mà Trương Chỉ Nguyệt coi như giải thích khách quý tham dự lần này trận đấu hiện trường. Càng là vì trận đấu tăng lên không ít người khí, bây giờ nàng đã thành là anh hùng liên minh điện tử cảnh kỹ vòng đệ nhất lưới đỏ, toàn bộ lưới fan vượt qua 10 triệu. Cùng hoa hạ như thế, anh hùng liên minh thi đấu vòng tròn ở toàn cầu các khu vực lớn bên trong cũng là hỏa bạo dị thường, giống vậy ra đời một nhánh lại một chi ngôi sao trên đội, để cho rất nhiều vốn là không có tiếng tăm gì người bình thường, trong một đêm trở thành điện tử cảnh kỹ ngôi sao, được cả danh và lợi. Mà anh hùng liên minh nghề phát triển thi đấu vòng tròn nhãn hiệu cũng đã trở thành toàn cầu lớn nhất sức ảnh hưởng điện tử cuộc thi đấu truyện, mà sắp mở cuộc tranh tài anh hùng liên minh giải bóng đá chuyên nghiệp càng là được mong đợi, khúc mắt sẽ sáng tạo lớn hơn nhiều triệu. Không thể nghi ngờ, anh hùng Liên Minh nghề phát triển thi đấu vòng tròn lấy được thành công to lớn, cũng hoàn toàn đặt tranh phong hô ngu ở điện tử cảnh kỹ Du hí lĩnh vực lao đại địa vị. Là một tay khai sáng điện tử thi đấu Du hí cùng điện tử cảnh kỹ tái sự đế quốc Cố Tranh, cũng lục tục đón nhận đến từ trong ngoài nước chữ danh truyền thông phỏng vấn yêu ước. Tỷ như toàn cầu nổi danh nhất thời đại phong vân tạp chí, liền chủ động tới phỏng vấn Cố Tranh, cũng làm nhất thiên chuyên mục báo cáo ở trong phỏng vấn Cố Tranh nói, anh hùng Liên Minh thi đấu vòng tròn thành công, không phải là hắn thành tựu, mà là đám này từ bình thường trong một đường vượt mọi trong gai, đi về phía bất phàm thiếu niên, là bọn hắn thành tựu Liên Minh tái sự. Những lời này ở toàn cầu trong phạm video lưu truyền rộng rãi, cũng cảm động rất nhiều nhiệt tình điện tử thi đấu cùng mơ muốn trở thành nghề điện tử cảnh kỹ tuyển thủ player, để cho bọn họ quan nhiều thời gian hơn cùng thanh xuân, tự nhiên ở anh hùng liên minh thế giới chính giữa. Phát triển thi đấu vòng tròn thành công, cũng trợ giúp anh hùng liên minh nhiệt độ duy trì ở một cái cao vô cùng tài nghệ, cho dù nhân tài mới nổi tuyệt địa cầu sinh xuất hiện, cũng vẫn không có dung chuyển nó đệ nhất điện tử cảnh kỹ dư hy vị trí. Mà bây giờ, tranh phong hồ ngu điện tử cảnh kỹ sân thượng, tranh phong điện tử cảnh kỹ toàn cầu tính tổng cộng cũng đã đến gần 3 tỷ, lần nữa sáng lập kỳ tích cũng tiến một bước khai thác điện tử cảnh kỹ thị trường. Ngay tại anh hùng liên minh nghề phát triển thi đấu vòng tròn vừa mới kết thúc không tới nửa tháng, vô hạn thời không siêu thời không anh hùng liên minh Du Hy chính thức thượng tuyến, Du Hy trên nguyên tắc cùng anh hùng liên minh không có đặc biệt lớn khác nhau, chẳng qua là ở cá biệt đoạn pháp tiểu bên trên làm nhỏ sáng tạo. Mà anh hùng cũng xác thực đều là vô hạn thời không trong xuất hiện qua nhân khí nhân vật, nhân vật kỹ năng và trang bị hệ thống bên trên cũng cơ bản cũng là bắt chước anh hùng liên minh đi ra. Cả cái trò chơi thật ra thì chính là một cỗ nồng nặc cảm giác hàng bắt chước, hay lại là cái loại này tạm thời đổi chế ra cảm giác Mặc dù du hí lưu loát độ cùng chất lượng vẫn là vô cùng ưu tú, nhưng ngoạn pháp cùng sáng tạo bên trên thật là không có gì kinh hỉ cùng điểm sáng, càng là không có như mọi người mong đợi như vậy đạt thông vô hạn thời không du hí kim tiền hệ thống, đạo cụ hệ thống vân vân. Thuộc về hoàn toàn độc lập đi ra một trò chơi, cho nên mặc dù mượn vô hạn thời không khổng lồ người sử dụng cơ sở cùng không ai sánh bằng sức ảnh hưởng, trò chơi này thượng tiến chi sơ sáng lập không tầm thường thành tích. Nhưng là như cũng không cách nào sánh vai anh hùng liên minh càng là ở trên cao tuyến nửa tháng sau số người trong AE cho dù quan phương đẩy ra rất nhiều ưu đãi hoạt động, miễn cơ quan số liệu tăng lên tới ngọn núi cao nhất chừng 70%, nhưng cũng cuối cùng chỉ có thể coi là làm là nhị lưu tác phẩm. Bất quá vô hạn thời không vốn là cũng không có ý định quan siêu thời không anh hùng liên minh làm được vị trí số 1, bọn họ rất rõ ràng bản thân bắt chước cùng đuổi chế ra đồ vật căn bản là không có cách vượt qua anh hùng liên minh địa vị. trò chơi này xuất hiện, liền là đơn thuần cắt giao hè mà thôi, cùng với ổn định tư bản thị trường, thuận tiện hạn chế một chút anh hùng liên minh dã man sinh trưởng, đưa đến một ít chèn ép tác dụng. Dù sao vô hạn thời không lịm tỉ ra toàn thể định giá cũng thấp hơn nhiều anh hùng liên minh hơn nữa 3 ngày 2 đầu sẽ đưa kiếm tệ, này xác thực đối với anh hùng liên minh doanh thu tạo thành nhất định trùng kích. Không chỉ có như thế, trong khoảng thời gian này cũng trên mạng rất nhiều bắt chước cùng theo dõi anh hùng liên minh cũng tự sở Trạch Cở Du Hy, giống vậy tạm thực cùng đánh sâu vào tranh phong hỗ ngu thị trường. Những trò chơi này chất lượng có tốt có xấu, số liệu cũng là như vậy, nhưng bằng vào điện tử cảnh ký nhiệt, phần lớn Du Hy hay lại là kiếm được tiền, cũng bắt đầu học tập tranh phong ngu chuẩn bị cử hành cái gọi là thi đấu vòng tròn. Mặc dù đang điện tử cảnh kế thị trường tranh phong hố ngu gặp trình độ nhất định trùng kích, nhưng theo Cố Tranh, hết thảy đều chẳng qua là tạm thời, hơn nữa hắn cũng không ở ứ bị tạm thực xuống hoặc là ác tính cạnh tranh mà tổn thất hết một bộ phận kia lợi nhuận. Dù sao kiếm tiền không phải là hắn đệ nhất con mắt, cũng sẽ không so đo trước mắt được mất. Ngay tại các đại công ty Lem cũng nhìn chằm chằm điện tử thi đấu thị trường lúc, trên phong Hấu ngu ở vô hạn trong thời không biểu hiện cũng như cũ mắt sáng, đổi mới nội dung cốt truyện sau báo thủ liên minh trở thành cùng Transformer không phân cao thấp hấp bản. Cộng thêm kỳ nghỉ hè hồ sơ tục tượng tuyến mạ hệ liệt địa ảnh, cũng sắp này nhiệt độ đẩy lên mối điểm. Các loại diễn sinh du hi đạo cụ cùng chung quanh sản phẩm cũng là bán nhiều đặc biệt bán. Quốc khánh trong lúc, mà vẹo vũ trụ cái thứ nhị Ẩn tinh ngân hà hộ vệ đội tấn kịch tình cũng chính thức thượng tuyến, quan mạ về hệ liệt phó bản nhiệt độ đẩy lên mới. Nhất là phó bạn trong nhiệm vụ phụ tuyến đưa tới Hạ vạ tạ thụ thần chứng màu, cũng giải thích vẹn đỏ dạ tinh cầu buồn nguyên, càng la cửa hàng rồi vô hạn chiến tranh bắt đầu. Ngay tại ngân hà hộ vệ đội thượng tuyến không tới 1 tháng lúc, lấy, phách, chủ ảnh, đang chiếu phim, toàn đồng bộ chiếu phim. Tin tức này thật là đưa tới văn động nhỏ lấy nhân vật phản diện làm chủ giáp điện ảnh, cái này ở điện ảnh sử thượng là rất ít cách nhìn, hơn nữa vì khắc họa một cái nhân vật phản diện, trực tiếp chụp một bộ phim, này cách làm xác thực là phi thường hiếm thấy. Bất quá mạ vẹo mê môn lại có thể hiểu tranh phong hấu ngu cách làm, dù sao diện phách là trước mắt toàn bộ mạ vẹo vũ trụ cố sự tuyến dường giữa đệm cuối cùng muốn, cũng thừa tay trước quá nhiều nội dung cốt truyện cùng nhân vật anh hùng. Nhân vật này xác thực cần phải thật tốt khắc họa, mới có thể đỡ được toàn bộ mạ vượt trong khắc họa rất nhiều nhân vật anh hùng, đỡ được trước mặt cửa hàng rất nhiều nội dung cốt truyện, mới có thể không thua mong đợi. Một cái tốt nhân vật phản diện là có thể để cho cô sự thăng hoa, mới có thể để cho Ju Hi đáng sợ hơn có mị lực. Hơn nữa thông qua mới đổi mới báo thủ liên minh cùng ngân hà hộ vệ đội chứng màu trong cũng có thể theo dõi một, hai, diễn fetch cái này nhân vật phản diện là một tràn đầy cố sự người. Hắn đi khắp vô số văn minh, phá hủy rất nhiều văn minh, thu góp vô hạn bảo thạch, tự hồ cũng không phải chỉ là vì đơn thuần trở nên mạnh mẽ, thống trị vũ trụ, duy ngã độc tôn, hay hoặc là đơn thuần hưởng thụ sát lục cảm giác, chế tạo hủy diệt cùng hỗn loạn ma đầu. Mọi người cũng đều rất tò mò. Trên phòng hấu ngu rốt cuộc định cho mọi người khắc họa ra một cái như thế nào đại phản phái, mất bá làm hết thể lại đến cùng là vì cái gì. Liên quan tới diệt phách điện ảnh trong tin tức, không có hợp với bất kỳ tuyên truyền video, chỉ có nhất tấm áp phích, hải báo hình ảnh chia ra làm hai, bên trái là một cái đứng tại chiến tranh trong phê tích, biểu tình không giúp thằng bé trai. Bên phải chính là một cái ngự không mà đứng, mắt nhìn xuống khói súng tràn ngập chiến trường bóng lưng cao lớn, cái bóng lưng này chính là diệt phách, mà thằng bé kia dung mạo trông cũng loáng thoáng có thể thấy được, tựa hồ là diệt phách khi còn bé. Xem ra phim này là dự định từ diệt phách khi còn bé bắt đầu nói a. Đúng vậy, Đoán chừng là nói hắn thế nào biến thành siêu cấp lớn bại hoại. Ta xem tranh phong hấu ngu không sau này sẽ dự định tương diệt bá tẩy trắng thành suốt tơ hệ rồi đi. Giống như Lộ Kỳ lúc chính lúc tà ra hỏa, giai đoạn trước thấy hắn lúc đối với hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, sau này phát hiện hắn tựa hồ cũng không có hư như vậy, còn trở thành các nhân vật chính đồng minh, xem ra diễn phách cuối cùng cũng là cái này lộ số, sau đó cùng báo thủ liên minh bọn họ đồng thời đối kháng càng cường đại uy hiếp. Người này náo động cũng là không người nào, nhưng ta cảm thấy đến chưa chắc. Bỗng nhiên có chút mong đợi à, diễn phách giống như cũng là cái bi thảm người à, bên trái đứa trẻ kia chính là hắn khi còn bé đi. Cảm giác phim này có chút ý tứ. Nay tổng app Feed đưa tới vô số bạn trên mạng đủ loại phần đoán, nhưng Quan Phương gia khỏi biển báo cáo cùng diện phách chiếu phim thời gian ra, không có thả ra mọi. Khắp tin tức, thật là thanh vô số fan khẩu vị treo đến lao cao ở vô số mạ và fan mong đợi xuống, điện ảnh diện phách rốt cuộc tại Nguyên Đán ngày đó, chính thức đăng nhập toàn cầu các đại hợp tác video sân thượng, hơn nữa thu lệ phí ngưỡng cửa phi tương thấp, cơ hội chính là tương đương với miễn phí xem phim điện ảnh từ diện phách khi còn bé bắt đầu giảng thuật, cố sẻ ra chuyện ở Titan tinh thượng, một cái an tinh tưởng hỏa trong chấm nhỏ, tất này còn là một đồng, cũng rất nhiều. Hai từ như thế Trang đầy đồng chân lúc bộ dáng, với tiểu đồng bọn muôn cái nhau ở bì, khi thì nghịch ngợm gây họa, cũng sẽ bị cha mẹ trách phạt đối với tương lai tràn ngập trở mong, đối với sinh hoạt tràn đầy nhiệt tình, giống vậy sùng bái anh hùng, sùng bái cường giả, thích múa thương làm tốt. Hắn cũng không phải sinh ra chính là thần nhất dạng cường đại, mặc dù bọn hắn chủng tộc cơ hồ không có tật bệnh có nhiều, da thịt bền bỉ, thân thể cường tráng, lực đại vô cùng. Một ngày, chiến tranh đột nhiên phá vỡ toàn bộ tường hòa, chiến tranh vô tình vạ lây ra hung của hắn, vô tình phá hủy toàn bộ tốt đẹp mơ, phá hủy hắn gia viên, phá hủy gia đình hắn, giết chết cha mẹ của hắn và người thân. Còn có những thứ kia người quen biết môn. Khi hắn từ trong phế tích bỏ ra ngoài lúc, trung quanh một mảnh hỗn độn, đầy đất thi hài, tiêu thảm thiết gào thét bi thương bất kỳ. Hắn kinh hoàng mà tuyệt vọng, không giúp mà thuận tở, hắn ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn cô máy chiến tranh từ đỉnh đầu bay qua, nhìn súng laser như là cô sao trổi ở trên bầu trời bay qua, nhìn vô số phi thuyền nổ mạnh lẫn, nhìn khói súng che kín thiên địa. Hắn trở thành cô nhi, ở mảnh này bị khói lửa chiến tranh tàn phá nơi phế tích, khổ khổ dãy như cái xác biết đi như vậy chết lặng độ nhợt. Sau này hắn biết cuộc chiến tranh này cũng không phải là bọn họ trong quốc gia chiến đấu đưa đến, mà là mấy cái nước lớn giữa chiến tranh. Bọn họ loại này quốc gia nhỏ trở thành nước lớn chiến trường, bị bọn họ khói lửa chiến tranh một lần lại một khắp dày xéo, bị bọn họ một lần lại một khắp dẫm đạp lên ở nơi này sau khi, chiến tranh càng diễn ra càng mãng liệt, thậm chí vạ lây cả cái tinh cầu, chiến tranh trở thành nơi này trạng thái bình thường, tiếng nổ trở thành quan điểm chính, mùi khói, thuốc súng đạo trở thành duy nhất mùi, may mắn còn sống sót mọi người cùng hài tử đối với tử vong trở nên chết lặng, đối với tương lai cũng không có bất kỳ ước mơ, bọn họ thậm chí mỗi ngày nhắm mắt lại cũng không biết là hay không còn có thể thấy ngày thứ hai mặt trời mọc. Trong đôi mắt lại không thấy được ánh sáng, trên mặt cũng không nhìn thấy nụ cười, có chỉ có tuyệt vọng cùng lùng. Giữ hận cùng lửa giận ở nơi này dạng thời đại cùng trong hoàn cảnh, tất nặc này dãy rủ cầu sinh, nội tâm cũng gieo xuống kia không thiết thực, nhưng lại nồng nặng nguyện vọng. Hắn hy vọng chung kết chiến tranh, hy vọng quan thời gian lui trở về cái đó thời đại hòa bình, khi đó cha mẹ vẫn còn, hắn vẫn còn con ít, mọi người tiếng cười nói đồng thời ăn mừng ngày lễ, đồng thời mong đợi tốt đẹp ngày mai. Nhưng là thực tế lại để cho hắn không thấy được qua mình, chiến tranh bao phủ cả cái tinh cầu, sát lục mỗi ngày đều ở trên cao diễn, những thứ kia thả ở những tinh cầu khác bên trên có thể xưng là siêu nhân, thần linh một loại tồn tại, ở chỗ này lại giống vậy giống như con kiến hôi không chịu nổi một kích, tùy thời đều có thể bỏ mạng. Tân Lặc này chán ghét chính mình tinh cậu, cũng thống hận những thứ kia cường quốc bá quyền, thống hận những thứ kia phát động chiến tranh người, hắn từ từ lớn lên, vì sinh tồn hắn đầu quân nhập ngũ, tham dự vào hắn ghét nhất trong chiến tranh, trở thành đáng sợ nhất cỗ máy giết chóc, trở thành cường đại người, lại cũng càng thêm thấy rõ cái này tàn khốc thế giới, nhân tính bị hủy. Hắn bắt đầu chán ghét cái thế giới này, chán ghét nhân tính tham lam lại hảo chiến, chán ghét kia cái gọi là trật tự cùng quy tắc, hắn muốn thay đổi hết thảy các thứ này, cho đến có một ngày hắn nghe nói một cái truyền thuyết, chỉ muốn nắm giữ vô hạn liền có thể nắm giữ tạo hóa lượng, trọng tố vũ trụ. Vì vậy nội tâm của hắn Dã Vọng bắt đầu mọc rễ nảy mầm, mà theo hắn không ngừng trưởng thành cùng cường đại, hắn cũng giá tâm cũng không ngừng trưởng thành, nhất là tại hắn đi theo chính mình tình cầu các cường giả, đặt chân vũ trụ, biết nhiều chuyện hơn, hắn cũng bắt đầu vì chính mình, mơ mộng biến thành hành động. Chẳng qua là hắn nhưng không biết, ở truy tìm, mơ mộng, thời điểm, chính mình từng bước từng bước, từng điểm từng điểm biến thành chính mình đã từng thống hẹn loại người như vậy. Chương 235, 236, vô hạn nội dung cốt truyện, vô hạn chiến tranh. Chương 235 236, vô hạn nội dung cốt truyện, vô hạn chiến tranh. Mà để cho Diệp Phách nhân sinh xuất hiện lần thứ 2 chuyển biến là ái tình phản bội, hắn ở trong vũ trụ cuộc du lịch, gặp Tử Vong nữ thần, đó là một cái mỹ lệ lại nguy hiểm nữ nhân, nhưng lại để cho Diệp Phách trở nên mê, thậm chí cam nguyện vì nàng bỏ ra hết thảy. Nhưng mà bỏ ra cũng không có đổi lấy có được hồi báo, Tử Vong nữ thần sau tới vẫn là phản bội hắn, lựa chọn so với hắn càng anh tuấn cường đại nam nhân, cái này làm cho tuổi trẻ Diệp Phách bị to đạ kích lớn, cũng để cho hắn tâm tính lần nữa xảy ra biến chuyển, hắn trở nên càng tiên kích. Vì để cho chính mình trở nên vô cùng tương đại, hắn bắt đầu không trở thủ đoạn nào, sau này càng là sáng lập Hắc ám giáo đoàn, tiếp tục hắn dạ thông. Dần dần, diện phách trở thành cái đó mang cho vô số văn minh chiến tranh cùng hủy diệt người, trở thành giống đạc lên vô số sinh mệnh kẻ rất chó, trở thành trong miệng người khác các ma, trở thành vô số văn minh ngắc ngộng, cũng trong lúc vô tình, trở thành hắn đã từng thống hận nhất một loại kia người. Nhưng là vì cái kia không thể ức chế, mơ ngộng, đã không cách nào thu tay lại, hơn nữa hắn cũng ở đây tự mình tê dại tự nói với mình cùng người bên cạnh, hết thể đều là vì tốt đẹp hơn ngày mai, hết thể sẽ không cùng tử vong cũng là vì sáng lập mới vũ trụ trật tự. Vì hoàn toàn kết thúc toàn bộ chiến tranh, vì xây dựng một cái chân chính không có chiến tranh, không có khí dễ, không có kỳ thị cùng lừa dối càng không chết thế giới. Hắn phải làm trật tự mới người tạo lập, làm mới tạo hóa, trọng tố trật tự, trọng tố vũ trụ, sáng tạo ra một cái cái gọi là hòa bình thế giới. Bởi vì hắn thấy hiện hữu vũ trụ trật tự cùng nhân tính bầu không khí không lành mạnh khởi động xuống, chiến tranh vĩnh viễn cũng không khả năng bị tránh cho, cá lớn nuốt cá bé vĩnh viễn tồn tại, phản bội cùng lừa dối mỗi ngày đều ở trên tao diễn, sát lục cùng hủy diệt cũng sẽ không bao giờ dừng lại. Hắn cố chấp cho là mình chính là vũ trụ chúa cứu thế, là cứu hết thệ các thứ này thần, hắn vai gánh trách nhiệm nặng nề. Cho nên không ngừng tìm cùng thu góp vô hạn bảo thạch, cũng nắm nó no trong tay lực lượng, trở thành diện phách chọn đời mong muốn. Hắn đi khắp vô số văn minh, tìm liên quan tới vô hạn bảo thạch truyền thuyết, ấn chứng chính mình kế hoạch. Hắn cũng càng thêm chắc chắn, làm chính mình chân chính không chế thật sự có vô hạn bảo thạch, dung hợp bọn họ lực lượng lúc, chính mình liền sẽ trở thành chân chính tạo hóa, chính mình cũng có thể đi tạo nên mới vũ trụ trật tự, lần nữa chế định quy tắc, khai sáng chân chính không có lừa dối, lời nói dối, phản bội, sát lục, chiến tranh lý tưởng thế giới. Trong phim ảnh từng có hai đoạn nội dung cốt truyện để cho người thổn thức lộ xúc động. Trong đó một đoạn là hàm tiếp ngân hà hộ vệ đội trong ghế mô giả nhớ lại nội dung cốt truyện, diễn phách ở xâm phạm ghế các nàng tình cẩu, chu diệt nàng tộc của lúc. Từng ở trên chiến trường thấy được hay lại là tiểu cô nương gệ mộ dạ. Hắn tự hồ từ trên người gệ mộ dạ nhìn lớn đã từng chính mình cái đó mặt đối với chiến tranh không giúp thằng bé trai, cái đó đã từng còn không biết tử vong ý vị như thế nào thằng bé trai. Vì vậy hắn đi tới gệ mộ dạ bên người, cho nàng một cây đao, còn che ở ánh mắt của nàng, không để cho nàng mắt thấy quân đội mình tàn nhẫn sát hại gệ mộ dạ toàn bộ tộc nhân hình ảnh. Mà đoạn thứ hai chính là liên quan tới Tinh Vân, diện phách ở phá hủy Tinh Vân quê lúc lúc, thấy được cái đó mạo xấu xí, thậm chí có tiên tiên tật trẻ lít nhỏ. Nàng nằm ở phế tích giường nhỏ bên trong, cũng không biết cha mẹ đã chết ở bên cạnh nàng không biết quê hương của nó không nữa, quốc gia tiêu diệt, chính nàng cũng sắp rơi vào ma chảo Nên bị diệt bá đi tới Tinh Vân bên người lúc, hay lại là trẻ sơ sinh Tinh Vân nhìn Diệt Phách, ánh mắt trong suốt vô cùng, thuần khiết vô hạ, tựa như cùng vô số tân sinh trẻ sơ sinh như thế, ánh mắt phảng phất là không nhiễm bụi trần, không được một kia ô nhiễm thanh tuyền, có ánh trong suốt. Diệt Phách đưa nàng bưng ở lòng bàn tay lúc, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn lộ ra thiên chân vô tạp nụ cười, nụ cười kia thuần chân vô cùng khiến cho người lộ vẻ xúc động, có thể hòa tan thế gian hết thảy, ngay cả đã sớm tâm địa sắt đá Diệt Phách cũng nhịn không được cười lên. Diệt Phách nhìn một chút nữ hài kia tản tật thân thể, Cùng với cũng không dễ nhìn dung mạo, không khỏi than thở, bây giờ nàng còn không hiểu cái gì là kỳ thị, cái gì là dễ cận, không hiểu nhân tính đấu ám, không hiểu nhân sự tác gốc, không hiểu trong cuộc sống thành lập ra những cái được gọi là quy tắc cùng phán xét tiêu chuẩn. Hắn thậm chí có thể đoán được, khi nàng từ từ lớn lên, sẽ phải gánh chịu đến bạn cùng lứa tuổi kỳ thị, người khác ánh mắt khinh thường, luôn ngựa tổn thương, bị người bình đầu lột túc, bị người chỉ chó, bị những cái được gọi là quy tắc cùng tiêu chuẩn giống đè lên, cùng với này tàn tật mang đến vô số thống khổ và tuyệt vọng nhân sinh. Khi đó nàng nụ cười sẽ biến mất Nàng thậm chí sẽ một mឺn sống ở trong bi thống, Tiêu thật giống thân vùi lấp nhà tù mặc nàng thế nào rẽ rựa đều không cách nào tránh thoát đây chính là vận mệnh đối với nàng tần nhẫn, cũng là đây nên chết trật tự cùng quy tắc xuống tạo thành bi ai. Mà điện ảnh kết vĩ, diễn phách hạ xuống đến tử vong nữ thần cùng chồng của nàng tính cầu, cũng ở tại bọn hắn ngày lại hôn, tự tay bị diệt viên tinh cầu kia, mà cái kia bắt đầu từ cũng đã ở sai lầm trên đường càng đi càng xa, cũng nhất định đi lên cùng toàn bộ vũ trụ là địch bất phàm con đường điện ảnh diễn phách chiếu phim sau, ngắn ngủi trong vòng một canh giờ toàn cầu phát ra cân nhắc liền đột phá mấy tỷ, cũng ở đây trên internet dẫn phát không nhỏ phản ứng, vô số báo thủ liên minh Cùng ngân hà hộ vệ đội fan xem chiếu bóng xong sau thổn thức than thở, nội tâm thật lâu không thể bình phục. Bọn họ thấy được tranh phong hấu ngu thật khắc họa ra một cái ưu tú nhân vật phản diện, một cái thật có thể gánh vác lên trước mắt đệ nhất bộn nhân vật, thật có thể đỡ được toàn bộ giai đoạn trước cửa hàng không phạm nhân. Thông qua điện ảnh, hắn chúng ta đối với diện phách này người anh hùng cũng có mới tinh, toàn diện, lập thể nhận thức, nhưng là đối với cái này đại phản phái có loại vừa đồng tình lại cảm thấy bi ai tâm tình rất phức tạp. Thậm chí để cho người càng khái, mỗi người lúc sinh ra đời đều là cái đó đơn thuần khả ái, Thiên chân vô tà trẻ sơ sinh. Bọn họ không biết trong cuộc sống tàn khốc, không biết nhân tính xấu xí, không biết tương lai phải trải qua gặp chật trở cùng khổ sở, càng không biết mình tương lai sẽ trở thành như thế nào người. Cho nên không quản bọn hắn xinh đẹp và xấu, bất kể ra thế nghèo cùng phú, trên mặt bọn họ luôn là tràn đầy tinh khiết nụ cười, đối với tương lai tràn đầy tốt đẹp ước mơ, đối với sinh hoạt tràn đầy nhiệt tình. Giống như diện phách lần đầu tiên thấy trẻ sơ sinh thời kỳ tinh vân, thấy tiểu cô nương gẻ mổ dạ lúc như thế. Hắn thu dưỡng này hai cô bé, có lẽ chính là nhớ lại chính mình tốt đẹp nhất cũng tiếc nuối nhất thời gian. Khi còn bé Diệt Phách cũng sẽ không nghĩ tới tự có một ngày sẽ trở thành siêu cấp đại bại hoại, trở thành toàn bộ vũ trụ địch nhân. Ta đi, lần đầu tiên bị một cái khắc họa nhân vật phản diện điện ảnh rung động đến. Đúng vậy, ta lại lần đầu tiên thích một cái nhân vật phản diện, cái này Diệt Phách không phụ lòng chúng ta mong ngợi. Đồng cảm, ta phát hiện mình lại đối với một cái nhân vật phản diện không hận nổi, chỉ có thể nói hắn là cái bi ai hoang tưởng. Đây mới thực sự là nhân vật phản diện, một cái việc trải qua xứng với thân phận, năng lực xứng với giá tâm gia hỏa. Không thể không nói, trong phim ảnh tương diệt bá khắc họa sinh động, không còn là chúng ta thường gặp cái loại này đơn thuần ác ôn nhân vật phản diện, chút nào không có lý do xấu, thậm chí cũng chỉ có bầu không khí không lành mạnh, tiêu thật giống vì xấu hay xấu, vì làm nổi bật nhân vật chính vì chỉ chính mà thiết kế ra được công cụ người. Không sai, diễn phách phản phất như là cái chân thực tồn tại người, hắn cũng cùng mọi người giống nhau, từ một đứa bé sơ sinh lớn lên, cũng đã từng là cái đơn thuần hiền lành hài tử, chẳng qua là đặc thù việc trải qua, tính cách các loại nhân tố chung nhau tạo ra được rồi hắn một người như vậy. Xem chiếu bóng xong cảm giác diễn phách động cơ thật ra thì rất hợp lý, hắn hy vọng lần nữa tạo nên vũ trụ trật tự, nhìn như điên cuồng, nhưng lại hợp tình hợp lý, cũng để cho người cảm thấy rung động, thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút, hắn bi thảm như vậy tội thơ, ở vô tận trong chiến hỏa lớn lên người, làm sao có thể là một cái đơn phần người? Mà ái tình phản mộ, cùng với không cách nào thay đổi tính cách thiếu sót cùng dung mạo thiếu sót, những thứ này bất đắc dĩ cùng bi ai giống như chiếu đến rất nhiều người trong cuộc sống chân thực ta chiếu. Chẳng qua là phần lớn người đều lựa chọn hòa hiệp, lựa chọn tiếp nhận mà không phải phản kháng. Diệt là cái đó đối kháng vận mệnh người. Mặc dù hắn cách làm đúng là thiên kích, nhưng hắn thật ra thì cũng là rất nhiều người nội tâm bầu không khí không lành mạnh. Đơn phần từ điện ảnh góc độ, đây đã là một bộ phi thường ưu tú điện ảnh, mà từ nhân vật khắc họa bên trên, diễn phách nhân vật này cũng giống vậy để cho người khác sâu ấn tượng. Trong phim ảnh tràn đầy làm người ta suy nghĩ sâu xa chi tiết, suy nghĩ một chút trên thực tế những cuộc sống kia ở chiến loạn quốc gia hải tử, bọn họ có lỗi gì, lại phải bị đến khói lửa chiến tranh lẻ giữa tội, thấy thân nhân bị tàn sát. Nếu như đổi lại là bất cứ người nào, đều hy vọng chúng kết khói lửa chiến tranh, dù là cái biện pháp này rất đoan. Ừ, bộ phim này trong tràn đầy nặng nề cảm giác Diện phách biến hóa cũng hợp với lẽ thường, hắn cũng không phải là trời sinh người xấu, chẳng qua là vận mệnh cùng tàn khốc thực tế đưa hắn biến thành người xấu, hơn nữa đổi một góc độ đến xem, hắn thậm chí so với một ít nghiêm trang đạo mạo chính trị ra còn cao thượng hơn, còn phải thuật thúy, hắn muốn thay đổi không chỉ là vận mạng mình cùng nhân sinh, mà là hy vọng từ căn nguyên bên trên hoàn toàn tiêu trừ hết nhân tính xấu xí, cùng với cá, lớn nuốt cá bé quy tắc, hắn là hy vọng đánh vỡ quy tắc, phá nhi hậu lập, cái này tự nhiên là muốn cùng toàn bộ vũ trụ là địch. Đây mới thực sự là Kiêu a, một người cùng khắp thiên hạ là địch, này là bậc nào khí phách, ta thừa nhận ta thành diện phách phấn. Tranh phong hồ mu thật là khắc họa một cái chân chính nhân vật phản diện a, bây giờ tốt mong đợi vô hạn chiến tranh trên mạng, như vậy nhân vật phản diện thật là xứng với trung cực đại bộ địa vị. Diễn phách chiếu phim sau tiếng tăng dọc theo đường đi dương, thậm chí vượt qua báo thủ liên minh hệ liệt còn lại được ảnh, mà tốt tiếng tăng mang đến cũng là nhiều người hơn chú ý, càng làm cho bộ phim này hỏa ra vòng. Rất nhiều chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh cùng điện ảnh đạo diễn cũng dành cho bộ phim này rất cao đánh giá cùng khẳng định. Diễn phách tác nặc này cái nhân vật này không thể nghi ngờ là hỏa mà bắt đầu cũng sống lại một món lớn fan, nhất khí thậm chí không kém chút nào mạ vào hệ liệt còn lại Superstar Heroes, hơn nữa diện phách fan đám người rõ ràng đều là người trưởng thành, nhất là 30 tuổi trở lên chiếm chủ yếu đám người. Bởi vì này một số người càng có thể xem hiểu diện phách cái nhân vật này, cũng càng hiểu rõ trong phim ảnh biểu đạt cố sự. Mưa diện phách như độ, tranh phong hậu ngu cùng vô hạn thời không chung nhau công bố báo thủ liên minh, vô hạn chiến tranh quan ở 10 ngày sau chính thức thượng tuyến. Lần này tranh phong hấu ngu cùng vô hạn thời không hợp tác nội dung chính tuyến, vô hạn chiến tranh, ở kỹ thuật cùng ngoại bên trên tìm kiếm rồi mới đột phá, chân chính vượt trội vô hạn hai chữ. Cái này cũng ý nghĩa Tân Kịch Tình có chân chính, vô hạn, nội dung cốt truyện cùng, vô hạn, kết cục. Mà vô hạn thời không cũng dự đoán rồi sẽ ở Tân Kịch Tình đổi mới đang lúc, đối với cả cái trò chơi tiến hành phiên bản đổi mới. Bản mới vốn ngoại trừ đổi mới mới nội dung chính tuyến, nhiệm vụ cùng tương ứng phó bản bên ngoài, sẽ còn tu bổ trước xuất hiện một vài vấn đề, hơn nữa đổi mới tự do bên trong tinh vực một ít mới tinh ngoạn pháp kiểu. Dựa theo quan phương dự đoán, những thứ này mới ngoạn pháp kiểu xuống, nhưng thật ra là tham khảo không ít tranh phong hỗ ngũ điện tử cảnh kỹ môn pháp, thậm chí còn dung hợp trước mắt nóng bỏng nhất ăn gả ngạ pháp chỉ bất quá mặc dù ngoạn pháp bên trên tương tự, nhưng bởi vì giờ lỡ giữa tồn tại đủ loại trang bị đạo cụ thượng sứ khác, cho nên không thể tính là điện tử thi đấu loại du hí. Nói đến tự do tinh vực, trước mắt vô hạn trong thời không toàn cầu đứng đầu game thủ hàng đầu ở nơi này, bản đồ mới trong tư không thể không giết vị không kịp liệt, không cùng người loại quốc gia khác nhau ở cùng một cái bản đồ trong, nhìn như vị cấp đoạt địa bản tài nguyên, kỳ thực đại rất nhiều lúc là bởi vì trên thực tế mỗi người quốc gia cùng chủng tộc vinh dự, thậm chí là một ít quốc tế mâu thuẫn cùng lịch sử vấn đề, với nhau tranh đấu chém giết. Thậm chí một ít vốn là rất phổ thông cạnh tranh cũng bị thả lớn đến dân tộc cùng quốc gia vinh dự trên, bởi vì khả năng này quốc gia khác nhau tợ lệ phát sinh một lần rất nhỏ va chạm, cuối cùng cũng diễn biến thành một trận hai quốc gia đỉnh cấp tờ lệ trận doanh đại chiến. Kinh người nhất thời điểm, nhất trận đại chiến khả năng kéo dài mấy tháng lâu, chiến tranh tiêu hao hết du hy đạo cụ liền đạt tới mấy tỷ USD, dĩ nhiên đây cũng chính là vô hạn thời không thiết kế tự do tình vực dự tính ban đầu. Bên trong rất nhiều ngoạn pháp quy tắc liền là cố ý gây sự tình, tới phóng đại tợ lệ giữa mâu thuẫn, kích thích các nhà chơi giữa cạnh tranh, để cho những thứ kia cấp các đại lão cùng sân khấu thi đấu. Vì cái gọi là vinh dự kỳ thực là nội tâm kiêu ngạo mà tài nguyên đốt tiền đi đánh rặc cạnh tranh. Trước mắt, tự do trong tinh vực thế lực cách cục thật ra thì cùng trong thế giới hiện thật hoàn toàn bất đồng, Hoa Hạ vờ lỡ tạo thành Hoa Hạ trận doanh, tuyệt đối là trước mắt tự do trong tinh vực cao cấp nhất đội hình, thứ yếu mới là Âu Mỹ các quốc gia vờ lỡ trận doanh. Hơn nữa ở tự do trong tinh vực, Hoa Hạ vờ lỡ trận doanh chỉ có một, không giống Âu Mỹ vờ lỡ, cho dù chính mình một cái quốc gia vờ lỡ, cũng phải làm ra tới nhiều trận Với nhau giữa còn trận có mâu thuẫn mâu thuẫn, đánh người chết ta sống, thậm chí còn có người ra trắng trận doanh cùng người ra màu trận doanh phân chia, với nhau giữa kiếm bản nổ trường. Mà Hoa Hạ trận doanh lại cực kỳ đoàn kết, hơn nữa phần lớn chiến tranh lúc bộc phát, những thứ này dở lẽ tham chiến tỷ số có thể đạt tới kinh người 70% trở lên điều này cũng làm cho Hoa Hạ trận doanh nhất phương cơ hội là chiến vô bất thắng, mỗi một trận đại chiến tiêu hao cùng tổn thất cũng là ít nhất, hơn nữa cũng chiếm lĩnh tự do trong tinh vực trước mắt phần lớn tinh cầu cùng tài nguyên. Thật ra thì, nếu như không phải là bởi vì Hoa Hạ trận doanh mạnh mẽ quá đáng, Âu Mỹ bên kia mỗi cái trận doanh nhỏ giữa chiến đấu và mâu thuẫn sợ rằng còn phải càng tích liệt, chính là bởi vì Hoa Hạ trận doanh mang đến uy hiếp, mới để cho bọn họ không thể không với nhau đạt thành hợp tác, trong phần lớn thời gian giữ nhất trí đối ngoại. Nhưng từ đấy lòng liền bệnh thành một sợi dây thường Hoa Hạ trận doanh tự lực, căn bản không phải Âu Mỹ những thứ kia lợi ích quan hệ cưỡng ép liên tiếp trận doanh có thể so sánh. Vô hạn nội dung cốt truyện, vô hạn kết cục, ta đi, cái này quá châu bỏ đi. Thế nào cái vô hạn kết cục ạ? Là có vô số loại kết cục sao? Sợ là giả tạo phóng đại tuyên truyền đi, làm sao có thể có vô hạn nội dung cốt truyện cùng vô hạn kết cục? Không thấy vô hạn hai chữ đánh lên đôi dấu ngoặc kép rồi không, hẳn chỉ là không có có kết cục ý tứ, không đoán sai lời nói sẽ tiến vào một loại tuần hoàn nội dung có chuyện. Đánh đôi dấu ngoặc kép không phải là vì vượt trội hai chữ này ý tứ sao? Các người chú ý điểm đều to mò quái, tóm lại chỉ cần tân kịch tình thú vị thú vị là được, quản hắn khỉ gió nhiều như vậy chứ, quan phương tuyên truyền chính là vì hấp dẫn con mắt mà thôi, kích động như vậy nghiêm túc làm gì? Đúng vậy, xem ra điện ảnh diện phách bây giờ là phi thường mong đợi vô hạn chiến tranh kỳ tình. Mong đợi tân kỳ các ngươi nói này vô hạn trong kết cục có hay không một loại kết cục, diễn phách thật thực hiện hắn gia tâm, lần nữa xây cất vũ trụ có thể a, nếu quả thật có vô hạn kết cục, vậy thì thật là quá chơi thật khá. Hết thể đều chờ đợi tân kịch tình thượng tuyến đi, hiện tại nói cái gì cũng không có ý nghĩa, ngược lại ta là Tần Tượng tranh phong hỗ ngu phẩm chất, chắc chắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Chương 237, 238, biết vô lĩnh vực. Chương 237 238, biết vô lĩnh vực. Liên quan tới báo thủ liên minh, vô hạn chiến tranh quan phương thông báo có thể nói là ở toàn cầu dẫn phát không nhỏ gần sóng, quan phương át chủ bài vô hạn nội dung cốt truyện cùng vô hạn kết cục, cũng là treo chân tất cả mọi người khẩu vị. Trải qua 10 ngày rất dài chờ đợi, Vô hạn thời không mới nhất phiên bản đổi mới rốt cuộc thượng tuyến, toàn cầu vô số dở lỡ rối rít vây xem, bất quá bởi vì tần kích tỉnh xuống đủ loại nhiệm vụ cấp bậc thấp nhất yêu cầu đều là lệ mèo 90, điều này cũng làm cho rất nhiều người không có biện pháp đi thể nghiệm cùng cảm thụ vô hạn chiến tranh nội dung có chuyện, chỉ có thể khổ khổ canh giữ ở các tạp chí lớn trên bình đài, chờ đợi Du hí bắt chúa, hoặc lão viên môn chia sẻ du hí video. Coi như tranh phong hô ngu, cùng với báo thủ liên minh tuyệt đối tự trung bột, Du hí ở vô hạn thời không phiên bản đổi mới sau, trước tiên liền thượng tuyến thể nghiệm tân kỳ Hơn nữa vì cho mình hấp thu càng nhiều fan cùng lưu lượng Hắn lần này cũng lựa chọn chuyển trực tiếp, dù sao nếu như dựa theo trước lục bá biên tập video, tốc độ quá trưởng, không có biện pháp trước tiên hấp dẫn những người hái mộ chú ý cho nên lần này hắn cũng lựa chọn chuyển trực tiếp hình thức, trước chiếm đoạt đợt thứ nhất chú ý, đồng thời để cho các nhân viên thu âm video, sáng tác văn án, xuất hiện ở cảng chuyên nghiệp chắc bình loại video. Vì có thể tốt hơn làm nhiệm vụ, hắn cũng trước thời hạn liền hẹn song chính mình fan các hảo hữu, cùng đi đến hắn công ty, đồng thời gây dựng đội ngũ du hí. Dù sao loại này nội dung chính tuyến phần lớn nhiệm vụ đều không cách nào một người hoàn thành, lại độ khó khăn định cũng thấp, hắn lần này mời fan bạn tốt đều là trong vòng định cấp khắc kim đại lao. Trong đó còn có hai cái càng là cố tranh bất hủ cờ sĩ công hội thành viên, lần này cố ý ném xuống công hội huynh đệ tới tiếp viện hắn. Cho nên ở chỗ này, ta phải trước cảm tạ một chút ta mấy cái này bằng hữu. Bạch Tử Dương ở truyền trực tiếp trong nói, đang khi nói chuyện bọn họ đã tiếp nhận nhiệm vụ thứ nhất. Trợ giúp bằng nợ cùng sổ thoát đi a Tư gia đức. Nhiệm vụ thứ nhất chính là ở a Tư gia đức, đây cũng là hàm tiếp báo thủ liên minh lôi thần sổ thiên nội dung cốt truyện, A4 gia đức ở chư thần hoàng hôn hậu trong, bị thương nặng. Cũng may người khủng lô cùng nữ chiến thần các loại bạn tốt dưới sự giúp đỡ, đánh bại tỷ tỷ của hắn Helah, nhưng A4 đức thần hủy diệt cần nữa. Cầu vùng cầu cũng ở trong trận chiến đấu này hủy diệt. Nhiệm vụ muốn bắt đầu, ta sẽ không nói nhảm nhiều rồi, mọi người theo ta đồng thời cảm thụ một chút đi. Nhiệm vụ bắt đầu, đi ngang qua sân khấu chuyện tranh trong là vậy, vừa nãy việc trải qua chư thần hoàng hôn hạo kiếp phá tứ gia đức, vốn là phồn vinh mỹ lệ thần vực bây giờ một mảnh hỗn độn, cảnh hoàng tàn khắp nơi. A tứ gia đức mọi người còn không có từ bên trên nhất cuộc chiến tranh khói mù trong phục hồi tinh thần lại, càng kẻ địch đáng sợ phủ xuống. Diễn phách thù hạ, Hắc tinh cùng gỗ đen hổ, hai cái cường siêu cấp, xuất lĩnh một nhánh cường đại hắc quân đoàn hạ xuống đến A Tư gia đức bên trên, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, liền đối với A Tư gia đức phát động xâm phạm. Một trận kinh thiên động địa đại chiến mở màn, ở chư thần hoàng hôn trong bị thương nặng A Tư gia đức, binh lực 10 không còn một, đối mặt cường địch xâm phạm căn bản là không có cách ngăn cản đại quân rất nhanh thì đánh vào rồi A Tư gia đức thần điện, mà Hắc Giải Tinh cùng Gô đen Hầu cũng cùng sở, người khổng lồ xanh, nữ chiến thần, Lộ Kỷ đám người chấm giết. Hắc Giải Tinh lực đại vô cùng, thân thể giống như bản thạch cứng rắn, lý lẫm, chiến phủ cơ múa khai thiên lôi điện. Mà một cái khác nhìn như gậy yếu gỗ đen hầu nhưng có thể thao túng vật vật, lại có thể thi triển ra cường đại ma pháp. Hai người kia thực lực cơ hồ đều tại sổ trên đi ngang qua sân khấu truyện tranh phô bày trạng này to lớn mà rung động chiến đấu, cũng phô bày hắc giải tinh cùng gỗ đen hầu hai cái này bột cường đại. Truyện tranh kết thúc, Bạch Tử Dương đoàn bọn hắn đội mấy người bị chuyển đến A4 gia đức phía ngoài cung điện, nơi này đã bị diện phách hắc ám quân đoàn chiếm lĩnh chưa cứ, tối om tiểu quái tùy ý có thể thấy. Thấy Bạch Tử Dương bọn họ đến, liền chen nhô lên, chiến đấu lập tức khai hỏa, dọn dẹp sạch một nhóm tiểu quái, liền có mấy cái phe địch tướng lĩnh xuất hiện, Bạch Tử Dương bọn họ đều là đỉnh cấp trang bị rốt cấp số lớn, cho nên đối với chả những thứ này tiểu quái cùng tiểu bột, hoàn toàn không cần nhắc tới. Sau mười mấy phút, bọn họ đã thành công sát nhập vào trong thần điện, cũng gặp đang cùng hộ đối chiến Hắc Cải Tinh, bọn họ nhanh chóng gia nhập chiến đấu, dù sao nhiệm vụ yêu cầu là trợ giúp bằng nở thoát đi a tứ gia đức. Mẹ nhà nó, Hắc Giải Tinh cái này, bột lực phòng ngự cũng quá kinh người đi, lớn như vậy đều không mất máu a. Bạch Tử Dương một bên điều khiển chính mình du hy nhân vật điên cuồng phát ra, một bên thổ tạo đạo. Bọn họ nhiều cái đỉnh cấp số lớn, cậu thêm người khổng lồ xanh hút đồng thời vây công này Hắc Cải Tinh, đánh thật lâu lại mới đánh dụng một 3 lượng máu, bất quá người này bởi vì có người khủng lỗ xanh đỡ lấy hấp thu tổn thương, cho nên đối với Bạch Tử Dương bọn họ tổn thương cũng không cao. Bất quá nhiệm vụ tựa hồ thật giống như cũng không nhất định phải muốn hiện tại đang giết chết hắn ta đoán hẳn là muốn chia nhau hành động đến tìm tới sủa trợ giúp sổ đối phó một cái khác buộcen hầu Bạch tử Dương nói chấp nhanh chóng cùng đồng đội mình chia binh hai đường một bộ phận lưu lại tiếp tục đối với trả cải tinh mà Bạch tử Dương chính là dẫn mấy người khác đi tìm sùa quả nhiên khi bọn hắn tiến vào thần điện nội bộ lúc thấy được bị thương ngã xuống đất nữ chiến thần hắn chỉ một cái phương hướng nói nhanh đi trợ giúp sủa bọn họ ở nơi nào Bạch tử Dương hỏi ở thân điện trong bà cố nữ chiến thần nói cùng lúc đó phía trước xuất hiện một ngón tay dẫn nhắc nhở con thiêu Có chút loé lên, Bạch Tử Dương đám người nhanh chóng hướng quang tiêu chỗ phương hướng chạy đi. Trên đường lại gặp không ít tiểu quái, tiểu bột ngăn trở, cuối cùng thuận lợi đi tới thần điện cửa bạ khố. Lúc này, Sở Chính Tỷ số lanh mấy a 4 ra đức đỉnh cấp chiến lực, ngăn cản Golden Hầu tiến vào, nhưng hiển nhiên căn bản không phải Golden Hầu đối thủ. Bạch Tử Dương nhanh chóng gia nhập chiến đấu, này Golden Hầu thực lực mạnh hơn Hắc Giả Tinh, mặc dù lượng máu không cao, nhưng muốn công kích được hắn phi thường khó khăn, hơn nữa phát ra tổn thương đặc biệt cao ở Bạch Tử Dương đám người dưới sự công, Golden Hầu lượng máu còn dư 1 phần lúc này, quanh người hắn phát sinh biến hóa bên ngoài thân hiện lên cấm kỵ đồ đằng như thế đường vân, chợt vung tay lên, một cỗ vô hình lực trực tiếp đám đông đánh sờ sắp mở, cùng lúc đó không gian vặn bẹo, thần điện bảo khố đại môn trực tiếp tan vỡ. Tốc độ của hắn tăng vọt, phản phất kiều tuấn di bay thẳng vào bảo khố bên trong, làm Bạch Tử Dương mấy người cũng xông vào bảo khố lúc, Golden Hổ đã trong tay không gian nguyên thạch. "Mẹ nhà nó, nhanh, nhanh ngăn lại hắn." Bạch Tử Dương la lên, nhưng bọn hắn nhanh trong thực chiến đủ loại chế kỹ năng, muốn chế được Nhưng là khi bọn họ công kích thực chiến đi ra ngoài trước mắt, Golden cũng đã tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã sau lưng bọn họ, đi theo lần nữa chợt lóe cũng đã biến mất ở rồi trong thần điện. Lôi thần số nhanh chóng đuổi theo, lại lần nữa bị một đám tiểu quái vây quanh, Bạch Tử Dương bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy gỗ đen hầu mang theo hắc rượu thạch đồng thời bay hướng phía trên to lớn phi thuyền. Bọn họ muốn chạy trốn, hiển nhiên bọn họ tới nơi này con mắt chính là vì không gian kia nguyên thạch. Đang lúc này, hệ thống ban bố giai đoạn tính kế thưởng, Bạch Tử Dương bọn họ nhanh chóng nhận khách thưởng, là một ít rất chân quý mỏ sắt tài liệu. Cùng lúc đó, lại xuất hiện nhiệm vụ mới, truy kích diệt phế quân đoàn. Nhiệm vụ mới để cho ta truy kích diệt phế quân đoàn, nhiệm vụ thứ nhất biểu hiện còn chưa hoàn thành. Bạch Tử Dương nói Hiện nhân nhiệm vụ không thể dễ dàng như thế đạt thành. Hơn nữa đi ngang qua sân khấu chuyện tranh trong, rồi đại biểu A Tư gia Đức hướng Bạch Tử Dương bọn họ bày tỏ cảm tạ, cũng nói với mọi người, hắn quyết định dẫn A Tư gia Đức tàn quân đội bắt không gian nguyên thạch, nếu như truy kích không trở lại, bọn họ cũng phải đi, biết Vô lĩnh vực thông báo con người, Thản Ma gì a. Đế vạn, cùng với trên địa cầu anh hùng liên minh làm xong chuẩn bị ứng đối. Bởi vì hắn biết, diễn phách yêu cầu tới. Nơi này ta giải thích một chút, sợ có người đối với biết Vô Linh vực cùng gom người không phải rất rõ, lúc trước báo thủ liên minh trong trò chơi Lôi Thần số nội dung cốt truyện tiên trong, Giản Thuật Hắc Cám Tinh Linh cùng a Tư gia đức buộc phát chiến tranh, cuộc chiến tranh này ngoại trừ bởi vì kẻ thù chuyển kiếp bên ngoài, còn vì cấp lấy một loại kêu lấy quá hạt bảo vật, thật ra thì chính là thực tế bảo thạch. Thật, trang đại chiến kia thật là quá xuất sắc, quá rung động, Hắc Cám Tinh Linh đại quân mang đến Hắc Cám sinh vật, lớn vô cùng, a Tư gia đức khởi động ma pháp thủ hộ, cũng cơ hồ muốn không chống đỡ nổi những thứ kia Hắc Cám quái thú công kích. Thật may sau này, Sở Thu được chúng thần chí lực, khởi động A4 gia đức đạo tứ hai thủ hộ, toàn bộ A4 gia đức toàn bộ cự thần pho tượng tất cả đều sống lại, cùng những thứ kia to đại Hắc Cám quái thú chém giết, ta đi Hình ảnh kia thật là rồi. Máy liệt đề cử mọi người đi phó bản trong cảm thụ một chút kia đoạn nội dung cốt truyện, cũng có thể chú ý ta hướng kỳ video, bên trong có đặc biệt liên quan tới hắc ám tinh linh tiên dạng giải. Thật ra thì, cố tranh ban đầu ở thiết kế A4 ra Đức thời điểm tham khảo cuối cùng huyền tưởng 15 trong ma pháp vương quốc đường West Window, bởi vì tác mọ nhị á phong cách thiết kế. Lộ ra so với kiếp trước trong phim ảnh càng càng hùng vĩ vĩ đại thành phố, hơn nữa ở nội dung cốt truyện bên trên cố tranh cũng tham khảo một ít cuối cùng tưởng, vương giả kiếm trong thiết lập. Xin lỗi, nói lạc đề rồi. Sau này Ổ Điển cho là quan hai cái vô hạn bảo thạch đều đặt ở A Tư ra đức thật sự là quá nguy hiểm, cộng thêm Ổ Điển thật giống như cùng gom người còn muốn có giao dịch nào đó, cho nên sắp hiện ra thật bảo thạch đưa đến biết vô lĩnh vực, giao cho gom người bảo quản, cho nên sổ mới có thể quyết định đi tìm gom người, nói cho hắn biết Diệt Phách muốn cướp đoạt vô hạn nguyên thạch sự tình. Bạch Tử Dương trong lúc nói chuyện, trong trò chơi sổ đã mang theo người khổng lồ xanh, Lộ Kỳ đám người, lái phi thuyền đổi bắt gỗ đen hở phi thuyền. Bạch Tử Dương bọn họ nhìn một cái tình huống này, hiển nhiên là phải có một trận vũ trụ chiến hạm giữa chiến đấu, tốt ở mấy người bọn hắn cũng có chiến hạm trang bị. Vì vậy rồi dít tương chiến hạm trang bị lấy ra, sau đó lái mỗi người chiến hạm tạo thành hạm đội, đuổi bắt Golden Hầu phi thuyền, song phương ở trong không gian lại xảy ra kịch liệt giao đấu. Diệt Phách quân đoàn nhất phương phái ra số lớn phi hành khí, giống như bầy ong một dạng công kích giá tư ra Đức phi thuyền, cùng với Bạch Tử Dương bọn họ hạm đội. Song phương một phen đại chiến, Bạch Tử Dương bọn họ thật vất vả dọn dẹp sạch đối phương toàn bộ vây công tới phi hành khí, kia Diệt Phách quân đoàn phi thuyền lại đã đạt đến khiêu dược điểm, khởi động không gian lên trời, hiển nhiên không chiến. quân đoàn đi, hệ thống cho thấy nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành, Bạch Tử Dương bọn họ thu được phong phú cả Sau đó đi ngang qua sân khấu chuyện tranh trong tôi nói với mọi người ta biết bọn họ sẽ đi nơi nào chúng ta tách ra hành động ta đi biết vô lĩnh vực tìm mọi người bằng nở tiến sĩ ta phải nghĩ biện pháp đưa đưaơ đưa về trái đất thông báo thần thoát cục làm xong ứng chiến chuẩn bị diệt phách con mắt là những thứ kia vô hạn bảo thạch tôi nói tới chỗ này hệ thống xuất hiện mang tính lựa chọn nhiệm vụ nhiệm vụ nhất đưa bằng nở tiến sĩ trở lại trái đất nhiệm vụ 2 đi theo sổ đồng thời đi biết vô lĩnh vực Bạch tử Dương bọn họ không do dự trực tiếp lựa chọn nhiệm vụ bởi vì trước mắt truy cách diện phép quân đoàn nhiệm vụ biểu hiện còn chưa hoàn thành Nếu như lựa chọn đưa bằng nợ tiến sĩ trở lại trái đất, phòng trường chính là mở ra một cái khác cái nội dung cốt tuyến, trước nhiệm vụ lại không thể tiếp tục. Lựa chọn xong rồi nhiệm vụ đi theo xô đồng thời đi biết vô lĩnh vực sau, Bạch Tử Dương mấy người cũng xuất hiện ở xô bọn họ trên phi thuyền, rồi tiếp tục nói, cảm tạ các ngươi nguyện ý giúp giúp ta, nhưng là lúc này là một trận cực kỳ nguy hiểm lộ trình. Bằng nợ tiến sĩ, cầu vòng cầu đã hủy diệt, ta không có biện pháp thông qua cầu vòng cầu đưa ngươi trở lại trái đất, và kỳ gì? Tôi nhìn về phía nữ chiến thần, người lái chiếc phi này, đưa bằng nợ tiến sĩ trở về trái đất đi. Được, nhưng là ta phải tới trước núi Đa eo ngôi sao cho phi thuyền làm tiếp tế cùng sửa chữa, nếu không lấy tình huống trước mắt sợ rằng rất khó trở về tới địa cầu. Và kỳ gì nói? Vừa mới trong chiến đấu, bọn họ chiếc phi thuyền này đã bị hao tổn nghiêm trọng, không gian khiêu dược cũng rất khó chống đỡ. Không thành vấn đề. Tôi nói, chợt lần nữa nhìn về phía Bạch Tử bọn họ, chúng ta lên đường đi. Bạch Tử Dương bọn họ nhận lấy nhiệm vụ mới, đi theo Tô đồng thời đi biết vô lĩnh vực, cùng với trước truy kích diệt phách quân đoàn. Nhìn cái ý này, ta cảm giác nếu như lựa chọn đưa bẫng nợ tiến sĩ trở về trái đất lời nói, sẽ là một cái khác cái nội dung cốt truyện. Tuyến. Nữ chiến thần nói bọn họ trước phải đi núi đả ảo ngôi sao. Dựa theo trước ngân hà trong đội hộ vệ nội dung cốt truyện, núi Đại Tinh Thượng có một viên lực lượng bảo thạch, phòng trương diện phách rất có thể cũng sẽ đi nơi đó cướp đoạt bảo thạch, làm không tốt nếu như lựa chọn cái này nội dung cốt truyện tuyến sẽ kích động núi Đại Tinh Tương quan kỳ tình." Bạch Tử Dương nói. Hắn vừa mới thông qua sở cùng nữ chiến thần Vạ kỳ gì đối thoại, đoán được một cái lựa chọn khác đi về phía, dù sao chơi đùa lâu như vậy tranh phong hỗ ngu mở mang du hí, đối với hắn bộ sách võ thuật đã là hiểu rất rõ rồi đi ngang qua sân khấu tranh sau khi kết thúc. Thổ, kỳ đám người đồng thời đi theo Bạch Tử Dương bọn họ tiến hành không gian nhảy lên trời, rồi sau đó lại trải qua mấy ngày phi hành. Mười rốt cục đi tới kia cái gọi là biết Vô lĩnh vực. Cuối cùng đã tới, nơi này trước ở ngân hà trong đội hộ vệ thật ra thì đã tới. Bạch Tử Dương tiếp tục nói, hạm đội phía trước là kia giống như tiểu hành tinh lớn nhỏ thượng cổ thần linh đầu khâu lâu, trước ở ngân hà hộ vệ đội nội dung cốt truyện trong đã từng xuất hiện, Này bên trong xương sọ bộ là một đèn đuốc sáng choang, lâu vũ mọc như rừng, một mảnh cảnh tượng phồn hoa, nhưng nơi này cũng thì không cách nào nơi, thật sự trong vòng tốt xấu lẫn lộn, đủ loại kiến trúc đường phố cũng là hỗn loạn trật trọi. Vị trí cố một ít đối với mạc vẹo vũ trụ biết không phải là đặc biệt thâm tiểu đẳng Chỗ này của ta là một chút giới thiệu sơ lược, liên quan tới gom người thân phận, đây là quan phương cho ra một ít tài liệu, cùng với mạn gạ cùng trong trò chơi đối với hắn giới thiệu, hắn cũng được gọi là người thu thập, là bên trên một cái vũ trụ nổ lớn sau người may mắn còn sống sót. Vũ trụ nguyên lão một tròng, bên ngoài quan sát là một cổ xưa nhân loại. Hắn nhưng thật ra là cái nắm giữ lực lượng cường đại nhân loại ngoài hành tinh, nghe nói nắm giữ trường sinh bất lão, thời không chuyển tiếp các loại năng lực. Người này thật ra thì cùng Lôi Thần, Chư Thần Hoàng Hôn Nội Dung cốt truyện, Tắt thẻ tinh cầu người thống trị, bầu trời tôn hưng đệ, hai người bọn họ giống nhau điểm rất nhiều, tóc kim, dưới môi tuyến, siêu cấp có tiền. Tinh thần cũng không lớn bình thường, một cái đam mê gom đủ loại kỳ kỳ quái quái đổ vật, một cái hứng thú với tổ chức cùng xem quyết đấu trận đấu. Nghe nói cái này gom người không chỉ có thích gom ly kỳ cổ quái vũ trụ thần khí, hắn còn thích thanh thấy hợp mắt anh hùng hoặc là nhân vật phản diện làm thành tiêu bản nhét vào tột kho.